Trở về nói cho tương chủng, đừng lại dây dưa, nếu không, thiên giới đem xuất Linh Thiên tướng san bằng ma giới, ta Hoa Vân nói được thì làm được." Ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, chàng ngập uy hiếp lời nói làm Hoa Vân tức khắc trợn lên cao lênh lên. Huyền Nguyệt đỡ ngực, xoa xoa khỏe miệng màu tươi, cười nói, "Có thể làm Hoa Vân thượng thần như thế sốt ruột bảo hộ người, trong thiên hạ, trừ bỏ trong lời đồn ly Trần tiên tử, không lại vô người thứ hai." Bất quá thượng thần, Huyền Nguyệt nghe nói, cùng thượng thần mệnh định lục giới tiên tôn xuất hiện, vị này nhân Nên đặt chỗ nào? Đó là buồn quân việc nhà, nho nhỏ ma giới xứ giả, có tư cách hỏi đến sao? Nếu là muốn sống, liền sấn buồn quân còn có tâm tình nói với người lời nói là lúc rời đi. Hoa vân đối với huyền nguyệt sở nhắc tới muốn đem nàng sắp đặt với nơi nào hoàn toàn không có nỗi lo về sau, nàng chính là lục giới tiên tôn, làm sao tới sắp đặt nói đến? Ma quân nếu là biết ly trần tiên tử thượng ở nhân thế, định sẽ không bỏ qua cùng ly trần tiên tử quen biết cơ hội, thái tử điện hạ nói, huyền nguyệt chắc chắn chuyển cáo. Nói xong liền hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy Hoa vân xoay người nhìn nhược sơ ngôn ngữ có chút chọc nói Ngày thường ngươi đại môn không ra nhị môn không mại Không phải làm được thực hào sao Hiện giờ lại ra tới làm cái gì ma giới người đã biết được ngươi ở chỗ này Ngươi cảm thấy còn sẽ có mấy ngày Thái Bình Nhật Tử Ta ra cửa Yêu cầu hướng ngươi Thái Tử Điện Hạ Hội báo sao Dường như không cần đi Thiên hạ thương sinh cùng ta có gì can hệ Có thể có mấy ngày Thái Bình Nhật Tử Điện hạ thật đúng là tâm hệ thiên hạ A. Phản bác, nghiến răng nghiến lợi cười xoay người liền đi. Nhược sơ nhất thời khí bất quá, quả thực là không thể hiểu được, việc này cùng nàng có gì căn hệ, ma giáo vì sao biết nàng ở chỗ này liền muốn tới tìm nàng. Liên tính là biết nàng chính là lục giới tiên tôn, cũng không cần như thế sốt ruột đi. Nhược sơ. Nhược sơ. Hoa vân thấy nàng sinh khí rời đi, chạy nhanh nháy mắt chuyển qua nhược sơ trước mặt ngăn cản nàng. Nhược sơ ném bên hông hoa lê tu ngọc Liên không để bụng liếc liếc mắt một cái hoa vân, hỏi, thái tử điện hạ còn có gì chưa xong việc sao? Nếu là không có, đừng chậm trễ buồn cô nương tu luyện tiên pháp. Năm đó tương trục bởi vì ly trần, phá hư lục giới quy củ, sẽ bỏ tiên phổ trước đây, tiên ma đại chiến ở phía sau, cố bổn quân mới có thể như thế hoa vân chạy nhanh giải thích, sinh sợ hãi nàng sẽ sinh khí. Nhưng nhược sơ còn ở nổi nóng, ha hả cười nói, cùng ta có gì căn hệ, Còn không phải là dài quá trương cùng cái gọi là ly trần tiên tử giống nhau như lúc ra mặt sao Nếu bạn về, còn phải trách ngươi vị kêu ly trần tiên tử, cố tình sinh cùng buồn cô nương giống nhau như lúc cấp buồn cô nương chọc không ít phiền thoái. Ngươi nếu không đem buồn cô nương coi như ly trần, liền sẽ không có như vậy nhiều phiền thoái. Hắn nếu tới nơi này, còn thỉnh điện hạ đem buồn cô nương tàng hảo chút. Nói xong tay nhẹ nhàng về phía sau dương lên, chiều kia hoa lê Lâm chỗ sâu trong bay đi. Phần 36 Chương 36 chuyện cũ năm xưa Chương 36 chuyện cũ năm xưa Nghe được chính mình ông ngoại bán đứng chính mình, thế nhưng đồng ý làm lục giới tiên tôn gả thấp thiên giới thái tử, còn làm nàng đương chắc phi chuyện này đảo có chút mất mát. Nhàm chán nằm ở trên giường, nhìn bị gió nhẹ thổi phiêu diêu giường màn vào thần. Đông nhiên một bó quang xuyên qua cửa sổ cứu, dừng ở bàn thượng hóa thành một chồng thẻ tre. Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, phản phất giống như 10 vạn năm trước, lần đầu tiên thu được hắn thư tử, rõ ràng cách đến như vậy gần. Lại còn phải dùng thư từ tới biểu đạt kia là nàng trong cuộc đời, vui vẻ nhất thời gian. Chỉ tiếp, kêu đoạn ngây ngô thời gian, lặng yên rồi biến mất, hơn nữa, để lại hồi ức vết xẻo. Nhược sơ đi đến bàn bên, như hành ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy một chương thẻ tre, hơi hơi mỉm cười, có chút đoán không ra, lầm bầm lầu bầu nói, là ở viết soạn sao. Như vậy hậu một chồng, là chuẩn bị làm buồn cô nương nhìn đến mắt ngủ. Tội ý khi hề đạm xam nhập lòng ta, giọng nói và dáng điệu nụ cười bạn Tam Yên Sư muội ta thích ngươi, cứ việc ngươi luôn là lảng tránh như vậy vấn đề, ta không biết ngươi thân thế, cũng không biết ngươi qua đi, một khi đã như vậy, qua đi không thể tham dự, tương lai bồi ngươi rốt cuộc, như thế nào? Nô biết được sư muội thích hoa lê, cho nên ở trong sân loại một sân hoa lê, đái hoa lê khai biến sân, ta vì ngươi pha hoa lê trà, đặt tên vì tuyết dung tiêu dao như thế nào? Có khi gặp ngươi cao mày, sư minh tưởng thế ngươi chia sẻ một ít, sư minh muốn nhìn ngươi cười sáng lạn bộ dáng Vô vô lự bộ dáng, mới là người nguyên lai like bộ dáng, cho nên, sư muội đáp ứng ta, bất cứ lúc nào, đều phải vui vẻ, hảo sao. Đặt bút là giật thư ly. Nhược sơ thiếu chút nữa quên mất, ở vô nhai sơn là lúc, hắn có một cái như thế dễ nghe tên, giật thư ly, như vậy một cái nhẹ nhàng quân tử tên, lần đầu tiên viết vào nàng trong lòng. Chịu đựng trong lòng quần quận hồi ức, xem xong rồi sở hữu thư tử, thật sâu thở vào nhẹ nhóm, đứng ở phía trước cửa sổ ngóng nhìn này một sân hoa lê. Có lẽ, 10 vạn năm trước là có hiểu lầm, nhưng, rốt cuộc từng người tưởng an không có việc gì qua 10 vạn năm, cũng dần dần phai nhạt. 10 vạn năm trước, nàng nghe theo vô ảnh tôn giả ý chỉ, đi trước vô nhai sơn tu tập tiên thuật, cũng hiện giờ thứ giống nhau, tuân thủ hốn độn đại đế sở định hạ phá quý củ. Thế nhưng không nghĩ tới, mới gặp kêu nhẹ nhàng quân tử, một bộ bạch tí điề, lập với vô nhai sơn đại môn, hơi hơi mỉm cười, nhập nàng trái tim. cung nàng cùng vào núi, còn có một cái khác nữ tử. Tên nàng, Tiêu Nha Lạc, nhan như ngọc nhan, chối ngọc lạc. Sau lại, ba người mỗi ngày cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau tu hành, cùng nhau đùa giỡn. Bất quá thế sự vô thường, sư phụ đi về coi tiền, tuy rằng trung gian có chút có dạ tâm người tranh đoạt Vô Nhai Sơn trưởng môn chi vị, nhưng cuối cùng, giật thư ly kế thừa sư phụ nghiệp lớn, tiếp quản Vô Nhai Sơn, nhờ sơ tự nhiên cũng từ bên hiệp trợ không ít. Vốn định, lần này tu luyện, liền công đức viên mãn, có thể ngộ một người bắt đầu. Phạm nhân nếu như tu hành liền chỉ có thể buông tư tình nhì nữ, một lòng hướng đạo, mới có thể phi thăng. Vô nhai trên núi mơ ước trưởng môn chi vị sư hình, lấy hồng nhan hỏa thủy, cản trở giật thư ly tu hành tội danh, đem nhược sơ cầm tù lên. Mà giật thư ly cũng chưa từng tới cứu nàng, nàng ở hắc cám đại lao, hoài chờ đợi cùng tin tưởng chi tâm, vượt qua mấy ngày. Thế nhưng không nghĩ tới, ngày ấy, cùng nàng cùng vào núi nữ tử, lấy hảo tỉ mộ danh nghĩa, cứu nàng. Nhưng lại đem nàng lừa tới rồi vô nhai đỉnh núi nói một ít lời nói, đại khái là dược sư ngăn trở giật thư ly thành tiên tri lộ, còn có đó là nàng thích giật thư ly, này hết thảy đều là nàng thân thủ kế hoạch từ từ linh tinh lời nói. Nhược sơ bừng tỉnh đại ngộ là lúc, nhan lạc sớm đã đem nàng giam cầm, đẩy nàng hạ vô nhai sơn. Vô nhai sơn chi cao, không người có thể tưởng tượng, nếu mất đi tiến pháp, ngã xuống, tan xương nát thịt. Đương nhược sơ Dương Dương nhắm mắt tuyệt vọng kia một khắc, là vô ảnh tôn giả cứu nàng, theo sau liền đi nam hoàng tu dưỡng một đoạn thời gian. Nàng Lê Nhược Sơ cũng không phải một cái tùy tiện liền có thể niết mềm quả hồng, nghĩ đến vô nhai sơn những người đó sắc mặt, liền nhất thời khí bất quá, đàng vân đi vào vô nhai sơn. Vung tay lên liền dẫn thiên hà chi thủy đem vô nhai sơn toàn bộ vây quanh lên, nàng phải dùng thiên hà chi thủy tới gột rửa này đó tà ác tâm linh. Thiên hà chi thủy là đối với tu tiên người tới nói, cũng không tựa thế gian chi thủy, có sức nổi, mà là lọc vào, ỉa đáy vong. Đến nỗi cuối cùng có hay không chết đối hoặc là mặt khác, nàng cũng không hiểu được Chỉ biết, vô nhai sơn, từ đây liền biến mất, thiên giới từng phái người tới tra quá việc này, bất quá đều lấy ý trời định luận. Đối, đây là ý trời. Tương An không có việc gì qua 10 vàn năm, nàng thế kia trả, lấy một cái dễ nghe tên, tiêu tuyết dung tiêu dao cũng thay kia thôn trang lấy cái dễ nghe tên, tiêu lê trang. Rốt cuộc, nàng đã từng thâm ái quá một người, người kia đó là Giật Thư Ly, Phiêu giật, giật, An Thư Thư, Ly Bịt Ly, li, một cái bi thương tên cho rằng đã quên liền có thể tường an không có việc gì, thế nhưng không nghĩ tới, 10 vạn năm sau, lại gặp hắn. "Thực xin lỗi, ngươi tương lai, ta cũng không có thể tham dự." Đương nhiên, Túc Kỳ xuất hiện ở Nhược Sơ phía sau, trong mắt tràn ngập đối đoạn cảm tình này không tha cùng tiếc hận. Nhược Sơ chậm rãi tiếp được bị gió nhẹ từ thân cây mang ly hoa lê cánh, cười cười, "Nhân sinh, như này hoa giống nhau, tổng hội héo tàn. Hoa nở hoa rụng, duyên khởi duyên diệt, tất nhiên là ý trời." Túc Kỳ sững sờ ở tại chỗ, Có lẽ là cái gì xúc động hắn, cười khổ mà nói nói, 10 vạn năm trước, cùng ngày Hà Chi Thủy bao phủ vô nhai sơn, ta thấy được ngươi thân ảnh, khi ta đuổi theo ra tới là lúc, ngươi lại sớm đã không thấy bóng dáng Nhược sơ mặt vô biểu tình ngồi vào bên cạnh bàn, tự cố đổ một ly trà uống lên lên, ha hả làm cười. May mắn, ngươi đuổi theo ra tới, bằng không, ngươi sẽ không sống đến bây giờ. Túc Kỳ có chút kinh ngạc chợt lẽ rồi biến mất, ra vẻ bình tĩnh hỏi, cho nên, ngày đó Hà Chi Thủy, Là ngươi cố ý đưa tới, phải không? Như thế nào? Muốn cùng ta định tội sao? 10 vạn năm trước, vô nhai sơn liền đã không còn nữa tồn tại. Hiện giờ truy cứu chuyện này, ngươi không cảm thấy, chậm sao? Nhược sơ đôi tay ôm ở trước ngực, cao ngạo nhìn hắn, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Ta chỉ là muốn biết, 10 vạn năm trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đáng giá ngươi hao tổn chính mình tu vi dẫn thiên hà chi thủy bao phủ toàn bộ vô nhai sơn, rời đi ta. Túc kỳ tựa hồ hai mắt màu đỏ tươi. Nhược sơ tất nhiên là không để ý tới, nàng không nghi để, càng là không nghĩ hồi ức, liền nhắc tới vô nhai sơn, đều cảm thấy bi thương. Mới vừa tiến lạc lê huyển hoa vân đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn nhược sơ, nghe bọn hắn, nói 10 vạn năm trước sự tình. Ta nếu là tưởng diệt môn, chỉ là phất tay việc, hao tổn tu vi. Người quá xem trọng ta. Ta còn không có người tưởng tượng như vậy vĩ đại. 10 vạn năm trước phát sinh sự tình, tốt nhất đi hỏi nha lạc, nàng so với ta, rõ ràng hơn. Người đi đi Thà không nghĩ thấy ngươi. Lại là đồng dạng lời nói, như vậy ngắn gọn sáng tỏ, không mất lý trí, làm túc kỳ không lời nào để nói. Túc kỳ tự nhiên không có dây dưa, rời đi. Nhược sơ tiếp tục uống trà, nhìn thư như là không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng giống nhau. Ngươi, thật sự cùng hắn, có quá vãng. Hoa vân đôi tay bối ở sau người, thoáng nhìn bản thượng kia một chồng lời âu hiếm, vô thanh vô tức đi đến nhược sơ phía sau hỏi. Nhược sơ không kiên nhận hít sâu một hơi, cười nhìn hoa vân. Chậm rãi đem trong tay chén trà đặt ở trên bàn, nói, đây là buồn cô nương việc tư, phản phất, Hoa Vân điện hạ có điểm vượt rào đi. Ngươi là nhàm chán cần sao? Vượt rào. Ngươi là buồn quân vị hôn thê, sớm hay muộn đều là buồn quân người, buồn quân hiểu biết hiểu biết vị hôn thê quá khứ, cũng coi như vượt rào sao. Hoa Vân cười ngồi ở nhược sơ đối diện, hỏi lại. Nhược sơ bất đắc dĩ cười cười, nhìn Hoa Vân, thật sự vô tâm cùng hắn chu toàn. Hoa Vân. Ngươi có thể hay không giống đối đại những người khác giống nhau lạnh nhạt vô tình đối đại ta. Không thể, ngươi là buồn quân vị hôn thê, tự nhiên là muốn hỏi hàn đơn cần, đưa thang ngày tuyết. Hoa vân cười trả lời nàng hỏi lại. Ngươi hiện giờ, là lửa cháy đổ thêm dầu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đối với nhược sơ nói, hoa vân đảo cũng không thèm để ý, chính là nhất ý cô hành, ở nàng bên thai lại nhảy cái không để yên. Nhược sơ minh bạch dường như gật gật đầu, đứng lên, trong lòng nghĩ, ngươi không đi, ta đi. Lại đột nhiên trời đất u ám, cuồng phong gào thét, liền ngoài cửa sổ hoa lê cũng bị cuồng phong cuốn lên, không thấy bóng dáng. Hoa Vân âm thầm kêu tao, lập tức giữ nàng lại, làm nàng không thể ra này lạc lê huyện nửa bước, còn thiết hạ kết giới, theo sau hóa thành một bó quang, chiều kia đoàn hắc khí đi phương hướng bay đi. Nhược Sơ cười cười, hiện giờ đảo cũng an tĩnh, chỉ là, nay cổ cường đại tà khí, làm như rất quen thuộc. Phần 37. Chương 37 hồn phi phách tán. Chương 37 hồn phi phách tán. Không duyên tôn giả, ngươi muốn ở phía sau nghe lén bao lâu. Nhược sơ một bên uống trà một bên hỏi tránh ở nhược sơ phía sau kia xả nhà mặt sau ẩn thân không duyên tôn giả. Không duyên tôn giả lúc này mới hiện thân, ba bước cũng làm hai bước đi, đi tới nhược sơ trước mặt, bắt được nhược sơ tay, lôi kéo nàng liền phải rời khỏi. Nhược sơ tránh ra hắn tay, có chút nghi hoặc nhìn hắn, hỏi hắn chuyện gì như thế sốt ruột. Cô nói lại, ngươi không gặp thiên như vậy tối tăm A. Ma quân tới, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi nơi thị phi này đi. A, lại nói như thế nào Thương Lãng Sơn cũng có được xưng Chiến Thần Hoa Vân, còn có cái pháp lực cao cường tốc kỷ, như thế nào dễ dàng làm ma quân hủy hoại đi. Nhược Sơ chưa bao giờ lo lắng sẽ không phát sinh sự tình, còn có Hỗn Độn Đại Đế không phải quy định, thượng thân ở học nghệ trong lúc, không được bất luận kẻ nào nhúng tay sao. Không duyên tôn giả có chút sốt ruột nhìn Nhược Sơ, nói: "Hiện giờ ma quân tới Thương Lãng Sơn, cô nương ngươi tiên pháp mỏng manh, tại đây cũng ngăn cản không được cái gì. Nếu là muốn chết, kia cũng là mệnh chú định, một mặt trốn tránh, cũng không phải biện pháp. Nàng dù chưa gặp qua kia ma quân, lại cũng nghe nói qua sự tích của hắn, tỉ như, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả một thế hệ ma quân, tà thuật đã siêu việt đã qua đời chư đại ma quân, không người định nổi. Có lẽ, nhược sơ minh bạch quý vân xanh vì sao sẽ xuất hiện ở hoa lề trong rừng. Người đi về trước đi, hôm nay là ta tu hành viên mãn, được đến nước thánh là lúc, hã có thể bỏ dở nửa chừng đem kết rồi cấp buồn cô nương phế đi lời nói còn chưa nói xong, người đã không thấy, lưu lại không duyên tôn giả một người ở Lạc Lê huyện trung. Vừa đến Thương Lãng Sơn sơn môn, liền thấy Nhâm Lạc, Túc Kỳ cùng với chúng đệ tử ở sơn môn đợi mệnh. Nhược Sơ đứng ở Tiêu Dễ Phàm bên người, lại bị một bên Hoa Vân kéo đến phía sau. Quý Vân xanh thấy Nhược Sơ, gật gật đầu lấy biểu hành lễ. Nhược Sơ cũng cười cười, lấy biểu đáp lễ. Theo sau liền nghiêm túc nhìn trận này sắp khói thuốc súng nổi lên bốn phía chiến tranh. Trong chốc lát, Kêu đoàn hắc khí liền ngưng tụ ở cùng nhau, biến ảo thành một người mặc màu đen quần áo nam tử, áo đen thêm thân uy nghiêm làm người không dám nhìn thẳng. Tuấn lang vô cùng khuôn mặt, thâm thúy trong mắt mang theo một cổ tà khí, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, qua lại vốt ve ngón tay cái thượng kia một quả hỏa vũ nhẫn, tà mị không mất nam tử khí khái, ôn nhu không mất dường cương chi khí. Này ngán năm chưa từng ra nam hoang, thế gian nam tử nhan giá trị đều như thế chi cao. Mỗi người đều như họa trung tiên, thật đúng là một nhìn đã m Ngươi tới chỗ này là vì chuyện gì? Túc kỳ có chút nghi hoặc hỏi. Tương trục cười ha ha, nhìn đứng ở thương lãng sơn một đám người, nói, buồn tọa chỉ là tới tìm người, thuần hóa chân nhân cần gì như thế hương sư động chúng. Ta thương lãng sơn không có ngươi muốn người còn thỉnh ngươi rời đi. Túc kỳ khẳng định trả lời tương trục. Tương trục nhìn hoa vân, như là thực dáng vẻ phẫn nộ, mặt mang tức giận hỏi, như thế nào? Một cái ban chết chính mình người thương người, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này sao? Nghe nói. Ly Trần ở ngươi thương lãng sơn, ta tới, cũng chỉ là tới đón đi Ly Trần, cũng không có ý khác. Nơi này cũng không cái gì Ly Trần. Nhan lạc có chút phẫn nộ nói. Huyền Nguyệt Lý trước ngực kia lũ tóc đen, chầm dai nói, nói bậy, buồn sứ giả tận mắt nhìn thấy, bất quá ma quân, nàng hiện tại sửa lại cái tên, tiêu nhược sơ. Túc kỳ đầy mặt nghi hoặc, khi nào, nhược sơ biến thành Ly Trần. Nhìn nhan lạc, nhan lạc lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không hiểu được việc này. Bất chính là hoa vân điện hạ phía sau vị kia nữ tử sao Huyền Nguyệt cười chỉ vào nhược sơ Nhược sơ ha hả làm cười Khi nào, ly trần biến thành nhược sơ Nàng bất quá, dài quá phó cùng ta giống nhau túi ra mà thôi Ta cũng không phải ly trần Nói vậy xứ giả nhận sai người đi Nhược sơ có chút khinh thường nói Tuy rằng nàng từng gặp qua ly trần nhảy xuống chu tiên đài Tương trục vung tay lên Một đoàn hắc khởi chiều nhược sơ đánh úp lại Túc kỳ đứng ở phía trước, nhẹ nhàng ứng đuối Ý, ý nhược sơ xem ra, tương trục bất quá chỉ dùng một thành tà thuật, như thế thử, cuối cùng thua, vẫn là Túc Kỳ. Túc Kỳ tuy rằng là Hoa Vân sư phụ, nhưng tiên pháp lại ở Hoa Vân dưới vạn năm tới, Túc Kỳ cũng chỉ là ở Thương Lãng Sơn Tinh Tâm, cũng không có tu luyện cái gì pháp thuật. Đây là thiên giới thánh địa, sao là người ma giới lô mãng địa phương? Hoa Vân phẫn nộ phản bác nói. Theo sau triển khai một hồi tiên ma đại chiến, trận này đại chiến cơ đó là vị kia quá khấu ngàn năm ly trần tiên tử. Không lâu, huyền nguyệt liền theo dõi nhược sơ, vốn là buộc chặt tri thuật, nhưng bỗng nhiên gia nhập một cổ âm khí, biến thành đến chết pháp thuật, nhược sơ rũi tay muốn ngăn cản, nề hà phía sau một cổ âm khí đánh nút lại, đem nàng pháp thuật giam cầm trụ. Đây là quỷ tộc trí tà phương pháp, thiên tà vẫn linh, nếu nhớ không lầm nói, chỉ có lục giới tri âm người mới có thể tu luyện. Nhưng vạn năm tới, hiện tượng thiên văn cũng không khác thường, chí dương người đảo xuất hiện, nhưng này tri âm người trừ bỏ sinh ra là lúc biết được, lúc sau cũng không có tin tức Sao có thể? Túc Kỳ thấy thế phi thân tới rồi nhược sơ trước mặt, thế nàng chắn nảy nhất chiêu, dừng ở nhược sơ trong ngực. Máu tươi như là hoa mai giống nhau, thất thất bát bát rơi rụng ở nàng làn váy thượng. Bị như vậy thuật pháp đánh trúng, tiên cốt, tiên can, tiên pháp, tù vi, tự nhiên mất hết, liền mệnh, cũng ném tới rồi cửu tiêu ở ngoài đi. Sư Minh nhan lạc lớn tiếng gọi Túc Kỳ. Nhìn Túc Kỳ miệng phun máu tươi, nhược sơ như là bị xúc động tiếng lòng giống nhau, đống nhiên rơi lệ Đại viên đại viên nước mắt tích ở túc kỳ trên mặt. Nàng, chân tay luôn cuống. Hai mắt đấm lệ mông lung nhìn kia cổ âm khí biến mất, nàng rõ ràng, đã không để bụng, mà khi hắn thế nàng chặn lại này nhất chiêu là lúc, nàng ngốc. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời vô pháp nói nên lời, chỉ còn lại có nước mắt miễn cưỡng có thể biểu đạt nàng lúc này tâm tình. Này rõ ràng là quỷ đế thủ hạ người, vì sao sẽ xuất hiện ở thương lãng sơn, lại là khi nào lẻn vào thương lãng sơn. Ý gì theo huyền pháp thuật chỉ là buộc chặt chi thuật, tới rồi nhược sơ trước mặt, biến thành đến chết chi thuật, hơn nữa âm khí, mới có thể dẫn tới túc kỳ pháp lực mất hết, tu vi tản tán. Tương Trục bị Hoa Vân đánh lùi hai bước, nhìn bi thương nhược sơ, không thể không dừng tay. Ma Quân, thuộc hạ chỉ là tưởng thi lấy buộc chặt chi thuật, là có người âm thầm phá rối. Huyền Nguyệt nhìn thấy tương Trục nhìn ánh mắt của nàng, lập tức giải thích. Tương Trục lặng lặng nhìn khóc thút thít nhược sơ. Nhược sơ túc kỳ chậm rãi cầm lấy tay, vuốt ve nhược sơ mặt, ngươi rốt cuộc vì ta khóc? Mười văn năm, ta, con tưởng rằng, đời này, sẽ không còn được gặp lại ngươi có chút cố hết sức nói. Ngươi tha thứ ta, hảo sao Túc Kỳ cường chống hỏi. Túc Kỳ từ nhược sơ trong phòng ra tới liền đi nhan lạc nơi đó, hỏi rõ ràng chỉnh chuyện ngọn nguồn, hắn rốt cô biết, nhược sơ vì sao rời đi hắn. Nhược sơ khó chịu nghẹn ngào, cười rơi lệ nói, buồn cô nương tha thứ ngươi, tha thứ ngươi. Sớm tại vạn năm phía trước, sư phụ liền từng liệu định ta có này một kiếp, ngươi cũng không cần vì ta thương tâm cười. Thở hổn hển như nói. Đương nhiên, Nhan Lạc một tay đem Nhược Sơ ném tới rồi một bên, ôm Túc Kỳ, khóc lóc ôm chặt lấy hán. Sư Minh, ngươi không thể chết được, ngươi không thể. Ta đợi ngươi mười và năm, ngươi không thể chết được, ta muốn cùng ngươi thành thân, ngươi đáp ứng quá ta, tìm được Nhược Sơ liền cùng ta quy ẩn, ngươi không thể chết được, không thể." Nhược Sơ ở một bên lẳng lặng nhìn Túc Kỳ, đã từng quá vãng đủ loại từng màn thoáng hiện ở chính mình trong óc. Nước thánh từ Túc Kỳ trong cơ thể chậm rãi thăng lên, hướng Nhược Sơ di động. Cuối cùng đem nhược sơ vây quanh lên, lên tới không trùng, chậm dãi tiến vào nhược sơ trong cơ thể, ngay sau đó nhược sơ quần áo biến thành màu thủy lam, trên tay kia xuyến hoa lên nước mắt cũng đã trở lại. Hoa vân có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ, nàng, yêu cầu nước thánh. Nếu là biết được nước thánh là như thế đến tới, có lẽ nàng sẽ không lựa chọn tới thương lãng sơn, cũng không sẽ lại lần nữa cùng hắn tương nộ, nguyên lai, like, cùng hắn gặp nhau hiểu nhau, đều chẳng qua vì này một giọt nước thánh. Vô ảnh tôn giả đã sớm biết được việc này cho nên mới sẽ làm nàng đi vô nhai sơn, tới thương lãng sơn đi. Túc Kỳ cười nhìn nhược sơ. Nguyên lai, ngươi chính là ta vẫn luôn chờ đợi người, lục giới tiên tôn. Nhớ kỹ, ta kêu giật thư ly, phiêu giật giật, an thư thư, ly biệt ly. Túc Kỳ dùng cuối cùng một tia linh lực nói cho nàng này cuối cùng một câu ngữ. Giật thư ly, kỳ thật, nàng chưa bao giờ quên quá. Nhược sơ chậm rãi rơi xuống mặt đất, có chút kiểu thị nhìn ma giới người, phẫn nộ vung tay lên. Ở đây pháp thuật thấp kém ma giới người toàn bộ hồn phi phách tán, tán vỡ thành khói đen, từng sợi phiêu tán. Tương trục cùng huyền nguyệt sử tà thuật chống cự nàng tiên pháp. Nhược sơ chậm dãi đi đến tương trục trước mặt, mặt vô biểu tình nói, sớn ta còn không nghĩ giết người phía trước, lăn trở về người ma giới. Tương trục nhìn nhược sơ trên tay kia xuyến hoa lê lắc tay, cười cười, nói vậy tương trục đại khái có thể đoán được thân phận của nàng đi. Là buồn tọa mắt vụ về, nhận sai người, làm tức giận cô nương, cáo tử Nói xong liền biến mất không thấy. Hoa Vân nhìn Nhược Sơ, có chút đau lòng. Ai cũng không ngờ tới, Nhược Sơ thế nhưng cùng Túc Kỳ yêu nhau quá, cũng không ngờ tới, nàng đáy lòng, thật sâu chôn giấu như vậy một người. Nhược Sơ chậm rãi đi đến nhan lạc bên cạnh, nhìn nàng ôm Túc Kỳ khóc giống, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Người muốn làm gì? Người tránh ra, Sư Minh không cần ngươi, mười vạn năm trước ngươi nên biến mất, hiện tại hảo, Sư Minh đã chết, đều là bị ngươi hại chết. Phẫn nộ chỉ trích nhược sơ Nhược Sơ lạnh lùng cười, nhìn Túc Kỳ, tay hơi hơi huy động, chậm rãi thế hắn rót vào linh lực, mây đen răng đầy không trung bị một đạo cực cường linh lực đánh vỡ, dông nhiên trở nên tinh không và lý. Đây là nghịch thiên mà đi, thế phạm nhân độ tu vi, thế thượng thần viết lại mệnh cách. Thật lâu sau, Túc Kỳ tỉnh. Nhược Sơ nhẹ nhàng vung tay lên, đem Túc Kỳ cùng nàng ký ức toàn bộ hủy diệt, chỉ nhớ rõ không bao lâu bồi ở hắn bên người nha lạc. Túc Kỳ thiếu nàng, vẫn như cũ coi nhan là cái, mà nàng, tác không cần ái. Phần 38. Chương 38 sửa mệnh kiếp nạn Chương 38 sửa mệnh kiếp nạn Thương Lãng Sơn tiên ma đại chiến lúc sau, Thương Lãng Sơn thượng nhiều rất nhiều nghe đồn, nói tiểu sư mội Lê Nhược Sơ thế nhưng yêu thầm thuần hóa chân nhân, mặt dày vô sỉ. Nói thuần hóa chân nhân cuối cùng một khắp thế nhưng đem suốt đời tu vi chuyển cho Lê Nhược Sơ, làm nàng đống nhiên chi giàn tiên pháp trở nên cao cường lên, lấy sức của một người đại bại ma giới. Lê Nhược Sơ thế nhưng Nghịch tiên mà đi, cứu sống thuần hóa chân nhân. Làm hoa vân vị hôn thê thế nhưng sớm 3 triệu 4, cấp hoa vân mang theo nón xanh vân vân. Nhược sơ vẫn luôn tránh ở lạc lê tuyển trung, mấy ngày chưa từng bước ra lạc lê tuyển nửa bước. Tử tu cũng thường xuyên tới xem nàng, cuối cùng lại cũng mất mát rời đi. Vừa định đến đỉnh viện tàn bộ, không trung liền âm trầm lên, nhược sơ cười cười, nên tới, luôn là sẽ đúng hạn tới. Nàng vì cứu sống túc kỳ, hao tổn chính mình linh lực, tổn thất chính mình tu vi, thay đổi một vị thượng thần mệnh cách định số. mà nàng lại muốn bởi vậy gặp trời phạt, Kim Hạo Tiên là cần thiết muốn thừa nhận trừng phạt. Lục giới chung, mỗi người đều có mỗi người mệnh cách định số, nhược sơ quý vì lục giới tiên tôn, thay đổi thiên hạ phàm nhân mệnh số tự nhiên sẽ không bởi vậy gặp trừng phạt, nhưng thượng thần mệnh số lại thiên định, không thể ngụy chuyển, nếu không liền sẽ chịu sáu tiên kim hạo tiên, lấy kỳ khiển trách. Kim Hạo Tiên thượng đánh tiêu giao thần tiên, hạ đánh yêu ma quỷ quái, là truyền thuyết khai thiên là lúc ma hang động thánh vật, sau lại cung phụng ở thiên giới như là hôn độn đại đế giới chướng một cái chiến sĩ giống nhau, bảo hộ hỗn độn đại đế uy nghiêm. Nhược Sơ đứng ở lạc lê viện trung, nhìn kêu bỗng nhiên sấm xét ầm ẩm, ẩm không trung, trong lòng không biết sao, bỗng nhiên có một loại mạc danh sợ hãi, nhưng lại rất quen thuộc cảm giác. Bỗng nhiên một đạo kim quang bạn trói mắt kia chấp một tiếng vang lớn đánh xuống dưới. Đứng ở viện trung Nhược Sơ bị kim hạo quất quỷ gối trên mặt đất, sau lưng kia màu thủy làm quần áo thượng bỗng nhiên nhiều một đạo vết thương, chảy ra điểm điểm máu tươi. Đây là nàng tiên khí, ở một chút biến mất. Bất quá, nàng là thượng thần, không e ngại mấy thứ này. Nỗ lực đứng lên, nhìn kia trợt xa chợt gần kia chớp, nàng trong lòng âm thầm thề, đây là nàng cuối cùng vì túc kỳ làm một sự kiện, từ đây thiên nhai người lạ, thanh toán xong, cũng là nàng cuối cùng một lần ái một người. Đệ nhị quất ở trên lưng, nhược sơ chỉ cảm thấy nóng rất đau. Xoa xoa khỏe miệng máu tươi, ta cười nhìn kia kim hạo tiên, dựa vào chính mình càng ngày càng gần, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Chỉ là chợt nghe một trận hoa lê hương. Hồi lâu chưa cảm giác đau đớn, một người bỗng nhiên ôm lấy nàng. Nhược Sơ mở to mắt khi, kinh ngạc không thể tin được hai mắt của mình, ôm lấy nàng là Hoa Vân. Hoa Vân chịu đựng đau đớn, gân xanh bạo khởi, nhìn Nhược Sơ, có chút phẫn nộ nói, ngươi không phải không để ý tới thế tục sao? Vì sao Túc Kỳ ngươi liền phải lý đâu? Nhược Sơ á khẩu không trả lời được, nhìn Hoa Vân khó chịu biểu tình, dōng nhiên có chút đau lòng, tránh ra hắn, đứng lên, nhìn Kim Hạo Quốc xuống dưới, nhanh chóng che ở Hoa Vân phía sau một đạo roi xuống dưới, thiếu chút nữa không đem nàng đánh tan giá, miệng phun máu tươi. Hoa Vân đứng lên đem nàng ôm ở trong lòng ngực, không cho nàng tránh thoát, Kim Hạo Tiên lại một lần vô tình huy tới, đánh tới Hoa Vân trên người, Kim Hạo Tiên chi kiếp, có 6 thiên, ngũ ý lục đạo luân hồi, không thể nghịch chuyển. Một roi so một roi lợi hại. Hiện giờ đã là thứ năm tiên, nói vậy Hoa Vân lại như thế đi xuống, chỉ sợ nàng lê nhược sơ lại sẽ trở thành hại thiên giới thái tử điện hạ hao tổn tu vi tội nhân đi. "Hoa Vân, ngươi buông ta ra." Đây là ta hẳn là chịu trừng phạt, huống chi, ngươi bất quá là cái 10 vạn tuế hoàng mao tiểu tử mà thôi, có thể nào chịu được này Kim Hạo tiên nhược sơ có chút nóng nảy, dùng sức giãy rủa. Hoa Vân đem đầu nương tựa ở nàng nhỏ gầy trên vai, đôi tay từ phía sau gắt gao ôm lấy, cười nói, bổn quân cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi chịu như thế kết nạn, Lê Nhược Sơ, ngươi cấp bổn quân nhớ kỹ, về sau ngươi chỉ có thể thế bổn quân chịu quá, người khác, không, có bổn quân cho phép, tuyệt đối không thể. Không trung một tiếng vang lớn, Nhược sơ sợ hai hắn chịu đựng không nổi, làm cái quyết, vốn định đem hắn tiến đi, thế nhưng không nghĩ hắn tu vì còn không kém, có thể phá giải nàng pháp thuật. Thứ sáu quất ở hắn trên người. Nhược sơ nghe thấy được hắn ẩn nhẫn một thanh, đồng nhiên đau rớt xuống nước mắt. Hoa vân ở nàng bên thai cười nói, về sau, ngươi chỉ có thể vì buồn quân một người rơi lệ, không có buồn quân cho phép, ngươi liền một giọt nước mắt cũng không thể rớt. Đến nỗi hắn cuối cùng có hay không chống đỡ, nàng không biết, chỉ biết nàng sớm đã thê xỉu, tỉnh lại khi Đều đã là ngày thứ ba sáng sớm. Nàng nhớ rõ, thân thể của nàng không có như vậy suy yếu, sao có thể bị tam tiên liền té xỉu. Chẳng lẽ là trung gian ra cái gì đường rẽ. Tổng cảm giác trong thân thể kém một chút cái gì, trước kia thiên lôi đánh xuống lịch kiếp phi thăng đều là tường đồng vách sắt dường như, và năm không ngã. Hiện tại nàng linh lực pháp thuật đều đã trở lại, còn phát sinh chuyện như vậy, thực sự lệnh người không nghĩ ra. Người là thượng thần sao? Như thế nào so với ta này hoàng mau tiểu tử còn yếu đất Hoa vân đống nhiên bưng một chén chén thuốc đi đến. Nghe kia trong chén canh mặt dược hương vị đều biết là ai cấp phương thuốc tử. Nhược sơ thanh cụ hai tiếng, xấu hổ giải thích nói, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Bùn quân lại vô dụng, cũng là thuộc độc thiên quy, giúp đỡ thần tục mệnh độ tu vi, kia đến muốn chịu kiếp, nếu là bùn quân không kịp thời đổi tới, ngươi chỉ sợ muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hoa vân như là thực phẫn nộ nói. Nhược sơ nằm xuống, đem chăn hướng lên trên lôi kéo, che đậy chính mình mặt, nói, ta mệt mỏi Ngươi buông chạy nhanh rời đi đi. Buồn quân tự nhiên phải rời khỏi, nhưng này chén thuốc, buồn quân cần thiết muốn xem ngươi uống đi xuống hoa vân lại đem kia chén thuốc để sát vào vài phần. Nhược Sơ nghe kia dư vị, trong lòng âm thầm nguyện rủa không, duyên, không có việc gì lại làm nàng uống ra tăng tu vi dược, cuộc đời hận nhất đó là dư vị, tuy rằng nghe lên là dược hương, tuy rằng nàng cũng từng mưa rầm thấm đất, lược hiểu y lý thuật, nhưng này dược, hoàn toàn so Kim Hạo tiên tới mãnh liệt. Sớm biết rằng, còn không bằng làm kia Kim Hạo cốt chết ta tính. Lầm bầm lầu bầu nói, Hoa Vân vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ ngồi ở nàng mép dưỡng, rêu cực nói, thế nhưng không nghĩ tới, không sợ trời không sợ đất lê nhược sơ, thế nhưng sợ này chén thuốc. Ai cần ngươi lo? vẻ mặt khinh thường lại tức giận phản bác. Nhược sơ, ngươi xem ta. Nhược sơ bông nhiên cảm giác Hoa Vân thanh âm trở nên vô cùng ôn nhu lên, trước nay, chưa từng nghe qua như thế ôn nhu thanh âm. Chậm dãi đem chăn đi xuống kéo, nghiêm túc nhìn Hoa Vân. Thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này thế, nhưng thi lấy định thân thuật, đem nàng định trụ. Hoa Vân mặt chậm rãi hướng nàng dựa sát, cuối cùng nàng cảm nhận được kia ấm áp cánh ngôi, cũng cảm nhận được kia một cổ chén thuốc chậm rãi chảy vào miệng mình. Tuy rằng chén thuốc thực khổ, nhưng mặt đỏ cái gì? Điện hạ. Nay tư thế mới vừa mang lên, Quý Vân xanh liền tới rất là thời điểm, nhìn trên giường hôn môi hình ảnh, xấu hổ nuốt nuốt nước miếng, mặt vặn vẹo muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hoa Vân rút cuộc chậm rãi rời đi nàng ngồi. Giải nàng định thân thuật, ngồi ở mép giường nhìn quý vân xanh, cười cười nói, ngươi hay không hẳn là vì quái dày buồn quân nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi, là vân xanh lô mãng, vân xanh cáo lui. Quý vân xanh một bộ muốn khóc bộ dáng làm nhược sơ cảm thấy thật sự khó xử, lúc này, biến thành nộn thảo ăn láo ngưu, chuyển ra đi kia còn phải. Nhược sơ cười chuẩn bị đứng dậy, lại bị hoa vân chắn trở về, thế nàng che lại cái chăn, hảo hảo nghỉ ngơi. Hoa vân liền theo quý vân xanh cùng nhau ra cửa phòng. Nhược Sơ ngồi dậy, thấy trên giá một chậu nước liền chạy qua đi, dùng sức súc miệng, dùng sức súc miệng. Đáng chết. Đã quên nói cho ngươi, này trên giá thủy là tối hôm qua bổn quân giặt sạch chân nước rửa chân, hương vị còn hợp ngươi khẩu vị. Cười hỏi. Nhược Sơ một ngụm phun tới, thiếu chút nữa không hồi quá khí nhi. Hoa Vân, ta cùng với ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ, có chuyện có không hảo hảo nói. Thế nào cũng phải làm ta đánh phải không? Không thể nhịn được nữa. Hoa Vân bỗng nhiên biến mất không thấy. Mới vừa hoan quá mức như tới ngoài cửa tử tu liền chạy tiến vào thở hồn hiền nói Tứ tỷ không hảo đại điện phía trên có người nói ngươi cùng đại sư huynh tư thông ma giới người mới có thể dẫn tới ma giới tấn công thương Lãng Sơn chính phái người lại đây thỉnh ngươi tiến đến đối thoại nhược sơ tạ cười thật đúng là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nốt sau này tiết mục nhưng thật ra rất có hương vị phần 39 chương 39 vu hoan giá họa chương 39 vu Giá họa Nhược sơ kéo ôm bệnh nhẹ thân thể tới rồi đại điện, đồng nhiên cảm giác yên lặng đáng sợ, tất cả mọi người nghe nhược sơ tiếng bước chân, nhìn nhược sơ thân ảnh, ngừng lại rồi hô hấp. Nhược sơ hơi hơi nhíu như mày, nhìn đại điện bên trong quỷ trên mặt đất tiêu dễ phảm, cười đi qua, nói, không biết sư thúc tìm nhược sơ, là vì chuyện gì. Quý vì lục giới tiên tôn nàng, đối nhan lạc vẫn như cũ thực khách khí. Theo liền y thì theo như lời, là người cùng dễ phảm hai người cấu kết ma giới mới có thể dẫn tới ma giới người không kiêng nghề gì đánh vào thương lãng sơn. Nhan lạc như là ở vô nhai trên núi giống nhau không hỏi xanh đỏ đen trăng kết luận là ai chính là ai. Nhược sơ nhìn nhìn một bên nghị liền y một bộ đắc y đã quên chính mình là ai bộ dáng, lệnh người buồn ôn. Nhược sơ ha hả cười hỏi, nghe nói. tùy tùy tiện tiện một cái nghe nói khiến cho sư thúc như thế hoài nghi a Ngày ấy, ta tản bộ với hoa lê lâm, đồng nhiên ma giới huyền nguyệt sứ giả liền tới hoa lê lâm. Rồi sau đó tới đó là tiêu sư Huynh còn cùng huyền nguyệt hàn Huy lên, tựa hồ ở hỏi thăm cái gì tiên tôn việc. Sau lại ngươi, liền từ trên cây hạ xuống, ba người liền nói chuyện hợp ý, này còn không có cấu kết sao. Đối với nghị liền ý gì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhược sơ cũng chỉ có thể lắp đầu, phản bác nói, gần bằng ngươi phiến diện chi từ liền kết luận chúng ta cùng ma giới có cấu kết. Nếu ngươi cùng nam tử ở chung một phòng, chẳng phải là thành gian phu dâm phụ. Nhược sơ tuy tính tình không so đo. Nhưng tinh tình không thế nào hảo, nói chuyện, cũng không phải là cái dễ chọc chủ nhân. Nhan lạc phất cổ tay áo đứng lên, phẫn nộ quát, làm càn, nếu các ngươi không phải cùng ma giới cấu kết, kiếp như thế nào giải thích, ma giới người tới đây, sư huynh kết giới, không có bất luận cái gì phản ứng. Đối với nhan lạc giống giận, nhược sơ cũng chỉ là gió hêm sóng lặng, dù sao đã thói quen, không cần thiết đại kinh tiểu quái. Ngược lại là ở đây mọi người, đều sợ hại đánh cái dùng mình. Như là trước nay không thấy quá tình thế như thế nghiêm trọng. Này, cùng ta cùng tiêu sư huynh có gì căn hệ? Dường như hai việc xả ở bên nhau, không khỏi quá mức gượng ép đi. Nhược sơ hỏi ngược lại nhan lạc. Nếu không phải xem ở túc kỳ mặt mũi thượng, luôn được đến nàng nhan lạc tại đây như thế kiêu ngạo. Ma giới ma quân tới tìm người là người, này đủ để thuyết minh người chính là lần này ma giới bỗng nhiên tấn công thương lãng sơn nguyên nhân. Nghị liên y gì hùng hổ dò người, chỉ hướng nhược sơ. Tiêu dễ phàm chắc tay. Hôi bẩm nói, ta cùng với Huyền Nguyệt, sớm tại ngàn năm trước liền đã nhận thức. Sư Điệt cũng không ngờ quá nàng sẽ đến Thương Lãng Sơn, chỉ là trung hợp, sư Điệt chỉ là chịu tiểu sư muội mời đi Hoa Lê Lâm. Dứt lời trình lên một giấy giấy viết thư, mặt trên viết tốc tới Hoa Lê Lâm, chuyện quan trọng thương lượng. Đặt bút giả là Nhược Sơ hai chữ, nhìn qua, nhưng thật ra làm Nhược Sơ nhớ tới nàng cũng thu được cái này, hơn nữa nội dung giống nhau, là khoảng là tiêu dễ phạm. Tiêu Dễ Phạm giải thích, như là một fan vô hình kiếm giống nhau. Thẳng chỉ nhược sơ. Nhưng sư Điệt tin tưởng vững chắc, việc này đều không phải là tiểu sư muội việc làm. Hơn nữa lúc ấy Thái tử Điện Hạ cũng ở, Điện Hạ có thể chứng minh việc này tiêu dễ phạm như là ở thế nàng làm sáng tỏ. Hoa vân Điện Hạ hiện giờ đã cùng vân xanh công chúa trở về 99 trọng thiên, đang ở cùng thiên đế nghị sự. Nhược sơ vô ngữ nhìn tiêu dễ phạm, hảo tưởng một quyền đem hắn đánh răng rơi đầy đất, này rõ ràng chính là miệng vết thương thượng giải mối làm, có thể làm nhan lạc tin tưởng. Nghị liền y dịch tà cười nhìn hết đường chối cái lê nhược sơ, trong lòng một cổ đắc ý kính nhi. Mà nhược sơ nhìn nghị liền y dịch, cười cười, nguyên lai like cái này phía sau màn làm chủ tỉ mị kế hoạch, chính là như vậy một hồi xuất sắc vua hoan hám hại. Nhưng vì sao, nàng muốn cho ma giới tiêu diệt thương lãng sơn? Vậy kỳ quái, ngươi vì sao không nói là hoa vân đem ma giới người đưa tới đâu? Hắn giống như càng có lực hấp dẫn đi. Nhược sơ hỏi ngược lại, như thế nghĩ đến cũng là như thế này một cái lý nhi. Nhan Lạc nhìn Nhược Sơ, tay áo vung lên, đem nàng trói lại lên, xoay người hiệu lệnh hai cái thị vệ đem Nhược Sơ cùng Tiêu Dễ phàm giá lên, áp vào nước Vân Gian, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể đem này thả ra. Nhược Sơ nhìn Nhan Lạc vẻ mặt phẫn nộ biểu tình cười cười, Thủy Vân Gian là thường lãng sơn thượng danh xứng với thực nhà tù, bên trong có bị thu phục các lộ yêu ma, đi vào, bất tử cũng thừa nửa cái mạng. Nhan Lạc, ngươi dường như quá mức. Tuy cùng nàng cũ đoán chưa giải, lại thêm tân thủ Nhưng trước sau đều là nàng Lê Nhược Sơ ở nhuận bộ, 10 vạn năm trước đó là như thế. Liên bởi vì thích túc kỳ, cho nên nàng muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào đối đãi Nhược Sơ. Đối với Nhược Sơ thù hận ánh mắt, làm Nhan Lạc đánh cái dùng mình, nuốt nuốt nước miếng nói, việc này vốn là nhân ngươi dựng lên, nếu muốn phân xử, đại nhưng đi thiên đế trước mặt chứng thực, dẫn đi. Nhược Sơ thật là khí bất quá, nhìn Nhan Lạc cùng nghị liền ý hai nữ tử, thật là phân hôn độn là lúc, như thế nào liền tồn tại như thế tà ác người. Nhan lạc, Đây là ta cuối cùng cảnh cáo ngươi. Ta người này, chưa bao giờ sợ người khác sẽ mất đi ai. Nhược sơ, dường như thật sự sinh khí, nàng không sợ túc kỳ cô độc cả đời. Sư thúc, người này chính là không biết kiểm điểm. Sư phụ đi về cõi tiên là lúc, liền nhìn ra nàng đối sư phụ đụng dạ khó lường, thế nhưng không nghĩ tới là ngầm thích sư phụ. Mọi người đều biết được, sư phụ thích sư thúc, nàng thế nhưng công nhiên cầu dẫn sư phụ. Người như vậy, lưu tại trên đời kia cũng là đối ta chờ vũ nhục. Chi bằng như vậy chấm dứt nàng đâu. Nghị Liên Ý liếc cưỡng từ đoạt lý cùng hùng hổ dọa người làm nhược sơ càng ngày càng phản cảm, ghê tởm. Phải không? Nhi Nghị Liên Ý, hề, tuy ngữ khí thập phần nhu nhược, nhưng ánh mắt lại thập phần sắc bén, xem Nghị Liên Ý sửng sốt sửng sốt. Nhan lạc chậm rãi đi xuống tới, tới gần nhược sơ, ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, "Ngươi nếu không ở lục giới, sư minh cũng liền sẽ đã quên ngươi." Ta cười vô vô nhược sơ bả vai. Nhược sơ khẽ miệng hơi hơi giơ lên, tay hơi hơi huy động trên người dây thường lập tức hóa thành hư ảo nhìn vẻ mặt kinh ngạc nhan lạc cùng nghị liền y đi quan sát kỹ lưỡng chính mình mảnh khảnh ngón tay. Ta đã có bản lĩnh cứu sống một cái đi về coi tiên thượng thần, nói vậy là một cái thượng thần đi về coi tiên cũng không nói chơi. Nàng trong lời nói tràn ngập uy hiếp, làm người sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Người không phải nhược sơ. Nhan lạc đại kinh thất sắc, hỏi. Đó là bó tiên khóa, há là đạo hạnh còn thấp người có thể cởi bỏ c Vật ấy vì nhan lạc sở hữu, chỉ có nàng mới có thể cải bỏ. Mà nhược sơ không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay liền giải khai, thực sự lệnh người không thể tưởng tượng. Nhược sơ cười chỉ vào nàng ngực, phẫn nộ nói, ngươi cho rằng, vẫn là 10 vạn năm trước nhược sơ. Nhâm ngươi bài bố, thích một người còn muốn xem ngươi sắc mặt. Bị ngươi thích còn phải bị ngươi mưu sát. Vẫn là ngươi cho rằng nhược sơ thực thiện lương. Chọc năng ngực, từng bước bước cho nàng về phía sau lui. Thật là sĩ nhưng nhận ai không thể nhẫn. Đối với nàng tạ ác, nhược sơ đã chịu đựng tới rồi cực hạn. Nói cho ngươi, không phải, ở vạn năm trước, cái kia thiện lương nhược sơ liền đã chết ở vô nhai sơn chân núi, hiện giờ nhược sơ, là một cái có thủ án tất báo người. Nga, quên nói cho ngươi, 10 vạn năm trước nhược sơ, liền không phải dễ khi dễ, vàng không, vô nhai sơn sao có thể bị thiên hà chi thủy gột rửa bào phủ. Nhan lạc như là nghe được kinh thiên đại bí mật giống nhau, thất hồn lạc phách về phía sau lui hai bước, thế nhưng không nghĩ. 10 vạn năm trước hủy diệt Vô Nhai Sơn là Lê Nhược Sơ. Như thế nào? Còn muốn lại nếm thử một chút 10 vạn năm trước chi đau? Nhược Sơ hỏi lại Nhan Lạc. Nhan Lạc cũng không có đáp lời, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Nghị Liên Ilya phẫn nộ đứng ở Nhan Lạc trước mặt, bỗng nhiên rút kiếm tương hướng, đâm trúng Nhược Sơ ngực, chảy ra đỏ tươi huyết. Bỗng nhiên một cái thủ vệ chạy tiến vào, thở hồn hền bẩm báo nói một Dương Thượng thần tới thương Lãng Sơn, làm chạy nhanh đi ra ngoài nên đón. Nhan Lạc phục hồi tinh thần lại nhìn Nhược Sơ. Sau lại thu thập chính mình nước mắt cùng hôn độn quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài nên đón. Không cần, không nghĩ tới, bổn thượng thần lại vẫn gặp như vậy một màn, thật là xuất sắc, xuất sắc ca. Vỗ tay trưởng chậm dãi đi đến, một thân màu trắng quần áo rất là loa mắt, dường như không nhiễm hạt bụi nhỏ. Lục giới đều biết hiểu một dương thượng thần là cái cái dạng gì thần, lạnh nhạt vô tình, một phen thanh ngọc kiếm sát biến lục giới, không người dám trọng Nghị liên y sợ tới mức chạy nhanh rút ra kiếm ném xuống đất. Chúng đệ tử cũng chạy nhanh hành quỳ lệ đại lễ. Nhưng mà một dương lại như là không coi ai ra gì giống nhau, đi đến nhược sơ bên cạnh, tay nhẹ nhàng vung lên, nhược sơ trên người thường khỏi hẳn, thon thon một tay có thể ôm hết nàng hai vai, hơi hơi mỉm cười, ôn Nhu nói, ngủ một giấc, một giấc ngủ dậy, liền đi qua. Hắn lời nói như là có ma lực giống nhau, thế nhưng làm nhược sơ mơ màng sắp ngủ, cuối cùng bất tỉnh nhân sự nằm ở trong lòng ngực hắn, chỉ nhớ rõ, trong ngọng có một cổ nhàn nhạt mùi hương, đó là gì mùi hương sớm đã quên với cửu tiêu ngoại. Phần 40. Chương 40 thất hồn lạc phách. Chương 40 thất hồn lạc phách. Tỉnh lại là lúc đã không biết là chỗ nào, chỉ là ngẫu nhiên nghe năm màu linh điểu tiếng tê, ngẫu nhiên phiêu tiến vào một sợi bách hoa thanh hương. Mặc hảo quần áo nhược sơ đi đến phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ bách hoa nở rộ, dòng suối dốc rách, một người mặc màu trắng quần áo nam tử ở bùi hoa trung luyện kiếm, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tình cảnh này Dương như giống như đã từng quen biết, rồi lại xa xôi không thể với tới. kia nam tử, bất chính là quỷ ly trong cung một dương thượng thần sao. Một dương nhìn thấy nhược sơ nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, tay nhẹ nhàng vung lên, trong tay ba thước thanh phong biến mất không thấy. Nháy mắt chuyển qua nhược sơ trước mặt, chậm rãi hỏi, ngươi như thế nào vẫn là như thường lui tới giống nhau, như thế yếu ớt. Hắn thanh âm rất thêm thai, thật ôn nu. Nhược sơ thở dài, nếu không nói chuyện này còn hảo, vừa nói khởi chuyện này, liền đau đầu. Nàng đau đầu chính là, nàng thân là lục giới tiên tôn thế nhưng cũng như thế yếu đất. Nàng cũng vẫn luôn đang tìm trong đó nguyên do, nhưng mà không có kết quả. Cùng tương trục đại chiến là lúc, thế nhưng bị một cổ âm khi ám toán, ngấm lại đều có yếu. Có thể là già rồi đi. Ha ha làm cười, nhìn một dương xấu hổ nói. Một dương cười ha ha, phân phó thị nữ bưng rượu đi lên. Vốn tưởng rằng hắn sẽ uống trà, thế nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là thích rượu như mạng tiểu quỷ. Thế nhược sơ đổ một ly, chậm rãi cầm lấy chén rượu. Uống lên lên. Nếu bổn thượng thần nhớ không lầm nói, ngươi bất quá mới tam vạn tuế mà thôi. Tam vạn năm trước, ngươi sinh với ảnh nguyệt cốc, Cẩm Hoa thượng tiên là ngươi mâu thần, vô ảnh tôn giả là ngươi ông ngoại, ngươi sinh ra là lúc linh điệu vần quanh, mây tía che kín không trùng, cho nên, ngươi lão sao?" Uống trong tay chén rượu tự tin hỏi. Nhược Sơ cười nói, không nghĩ tới Đông Lãnh Tam Giới một dương thượng thần, lại vẫn đối bổn cô nương thân thế cảm thấy hứng thú, bổn cô nương là hẳn là cảm thấy cao hứng. Vẫn là không cao hứng đâu. Thế nhưng không nghĩ tới, một dương thế nhưng cũng đối thân thế nàng cảm thấy hứng thú. Tam vạn năm trước, là sinh với ảnh nguyện gốc, bất quá, chỉ là mượn mẫu thân cẩm hoa thân thể chuyển thế mà tôi Sinh hạ tới liền đã coi như vậy lớn. Người, ngàn năm trước hay không đã tới nơi này? Một dương đột nhiên hỏi nói một bên đang ở phẩm kia rượu nhược sơ. Nhược sơ có chút kinh ngạc nhìn hắn, lắc lắc đầu, chưa từng. Nơi này, là nơi nào? Nàng chưa từng nghĩ đến. Nàng lúc này đang ở trong lời đồn một dương thượng thần tu luyện thành thượng thần nơi Linh khí chí nguyên, Quỷ Ly Sơn. Đối với Quỷ Ly Sơn, nàng hiểu biết rất ít, chỉ biết hỗn độn tích ra, linh khí tụ tập với đỉnh núi, Áp chế yêu ma, lúc chấn sơn thạch lập tại đây sơn là rằng Quỷ Ly Sơn. Nơi này, thật là phúc điệu nhược sơ phẩm rượu, hơi hơi mỉm cười, tán thưởng. Một dương nhìn nàng hình như có tâm sự, cao mày bộ dáng có chút khó hiểu, thế nàng rót đầy mặc ngọc lưu ly li ly đệ cùng nàng. Trong lời đồn Một dương tính tình lãnh đạo không mừng cùng người giao tiếp, ở 99 trọng bầu trời, không ai dám đặt chân hắn quỷ lị cung. Mà hiện tại, lại ở chỗ này rót rượu. Thương Lãng Sơn, ngươi còn phải đi về sao? Một dương ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hỏi. Nhược sơ nhéo chén rượu, trong mắt có chút thù hận, ta mị cười nói, người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Buồn cô nương, là cái mang thù người, đương nhiên phải đi về, còn muốn tính tính hãm hại ta kia bút sổ nợ dối mù. Nếu nhan lạc tưởng tượng 10 vạn năm trước giống nhau, kia liền thành toàn nàng. Một dương đối với nàng theo như lời lời nói, cùng với nàng trên tay trái kia xuyến đặc biệt hoa lê lắc tay, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi, không phải hẳn là gọi nhan lạc sư thúc sao. Hơn nữa, 10 vạn năm trước sự tình, ngươi tội hồ, rất rõ ràng. Khó hiểu hỏi. Nhược sơ hơi như như mày, che mặt ha hả làm cười, trong lòng mắng, lại sợ kia một dương sử dụng độc tâm tiên thuật, đành phải căng ra đầu nói, tiên sử nói, tiên sử nói Tiên sử thượng đối với nhan lạc nhưng không có gì nói, người trên tay kia xuyến lắc tay, là của ngươi. Một dương như là ở nghiêm hình bức cung giống nhau, muốn em nàng nhìn thấu ánh mắt, cùng kia đốt đốt ép hỏi ngữ khí, làm nhược sơ có chút khó có thể chống đỡ. Này lắc tay tự nhiên là buồn cô nương, chẳng lẽ, vẫn là đoạt không thành? Còn có, 10 vạn năm trước việc, tiên sử tuy không có bất luận cái gì thuyết minh, nhưng ta ông ngoại là một quyển kẻ dở hơi điển cùng ta giảng ngày đó, cũng chẳng có gì lạ. Bồn cô nương nếu muốn nhập thương lãng sơn, tự nhiên nên hiểu biết hiểu biết thương lãng sơn thượng, ở chút người nào đi. Nỗ lực giải thích hắn hỏi mấy vấn đề này, biểu hiện thật là bình tĩnh, làm như, không có gì sơ hở giống nhau. Một dương nhận đồng gật gật đầu, cười nói, bồn thượng thần vì cô nương ngươi bắt mạch là lúc, phát hiện ngươi trong cơ thể, thiếu một thứ đổ vợ. Nhược sơ có chút nghi hoặc nhìn một dương, nàng tựa hồ phát hiện thân thể khác thường, tuy được đến nước thánh, như là đạt được tân sinh giống nhau. Lại vẫn là cảm thấy chính mình trong thân thể thiếu cái gì, cho nên tiên pháp mới có thể như thế bạc nhược. Là cái gì? Khó hiểu hỏi. Một dương sắc mặt ngưng trọng, nhìn lan can ngoại hoa tươi, như suy tư gì nói, thượng thần tiên pháp toàn tu với tiên can, luyện với tiên hồn, tình với tiên phách, người trong cơ thể, có một cổ chu tiên chi khí quanh quẩn, ba hồn bảy phách chung có hai hồn bốn phách hơi thở mỏng manh, căn bản không dễ phát hiện. Nhược sơ hơi hơi như như mày, hai hồn bốn phách hơi thở mỏng manh, Ý tứ là nàng có hai hồn bốn phách có khả năng không ở trong cơ thể, ở địa phương khác. Chu tiên chi khí định là cùng kia chu tiên đài có quan hệ, nhưng nàng một cái đại môn không gia nhị môn không mại nữ tử, sao có thể vô duyên vô cớ trêu chọc cái gì chu tiên chi khí. Bất quá, chủ yếu hồn phách thượng ở trong cơ thể, trừ bỏ tiên pháp bạc lực chút, mặt khác vẫn là hết thể như thường. Một dương như là lại dùng thuật độc tâm, biết nàng nghi hoặc, ngay sau đó an ủi. Vì sao, ta chính mình cảm giác không ra. Một dương suy tư thật lâu sau, mới vừa rồi trả lời nói, nguyên nhân, có nhị. Thứ nhất, hồn phách ly ngươi không xa, chỉ là nhất thời bởi vì cái gì nguyên nhân, tỉ như, ở người khác trong cơ thể tinh dưỡng, không thể trở lại ngươi trong cơ thể. Thứ hai, đó là có người chuyên môn thế ngươi trông coi hồn phách, tạm thời không đã chịu bất luận cái gì huy hiếp. Nhìn hoa lên nước mắt chung kia đoàn mây đỏ, lược hiện ngưng trọng, định là kia vô ảnh tôn giả làm đến quỷ. Miễn cưỡng cười cười, nói. Cảm ơn ngươi đem ta từ Thương Lãng Sơn nhan lạc trong tay cứu ra. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chỉ là, gần nhất, ngươi yêu cầu tính Dưỡng không nên quá độ sử dụng tiên pháp, như vậy sẽ bị phản phệ, hao tổn tu vi. Lo lắng khuyên cậy mạnh nàng. Tính Dưỡng cần phải chờ đến buồn cô nương đem Thương Lãng Sơn những cái đó hậu bối thu thập sạch sẽ rồi nói sau. Ở Quỷ Ly Sơn tĩnh dưỡng mấy ngày, cũng chưa từng thấy vô ảnh tôn giả tiến đến đem nàng tiếp trở về, nhược sơ liền nhảm chán suy đoán, lần này là tuyệt đối nuôi thả sạch sẽ không quan tâm. Cùng một dương ở chung mấy ngày xuống dưới, cũng coi như là sở thấu hắn tính nết, tuy rằng mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm lại vẫn là treo quan tâm, chỉ là đối với người khác, kia hoàn toàn là cực hạn lạnh nhạt, vài lần cùng hắn tùy tùng Tích Mục cho tới, Tích Mục đều vẻ mặt ghét bỏ nói nhà hắn thượng thần như thế nào như thế nào bất cận nhân tình. Nhược Sơ nghe nói này đó, cũng chỉ có thổn thức lắc đầu. Ghé vào lan can thượng phát ngốc là lúc, Tích Mục vội vã chạy tới nàng trước mặt, thở hổn hển nói, "Vô ảnh tôn giả tới." Làm cô nương đi ra ngoài gặp mặt. Phần 41 Chương 41 Tôn Giả Giá Lâm Chương 41 Tôn Giả Giá Lâm Đình hóng do chung, vô ảnh tôn giả đang ở cùng một dương thương nghị tiên ma quyển trục việc. Nhược sơ dựng lên lỗ thai nghe xong hồi lâu, một dương nói cái gì thủ thần nhân, cái gì tiên ma quyển trục linh tinh. Nếu nhớ không lầm nói, một dương được xưng người thần, mặc kệ này lục giới việc, vì sao vô ảnh tôn giả sẽ cùng hắn nói những việc này. Cũng mất công vô ảnh tôn giả còn nhớ rõ có tiên ma quyển trục việc này. Ông ngoại cười chậm rãi đi qua. Vô ảnh tôn giả sủng nhịch sờ sờ nhược sơ đầu tóc, cười rất là hiền tử. Chuyện gì nhi cười như thế tà môn? Khó hiểu hỏi cái này không có hảo ý ông ngoại. Vô ảnh cười, rất là nghiêm túc nói ta ngoại tôn nữ, ngươi nhưng rốt cuộc xuất hiện, ta đều phải vội muốn chết. Khắp nơi đều tìm không thấy ngươi, ngươi cũng biết, bên ngoài nói như thế nào thương lãng sơn nhược sơ sao? Nhược sơ bĩu môi, vẫy sam dương lên, ngồi ở ghế đá thượng, liền biết không có chuyện gì tốt nhi, thất thần nói. Thiếu tới, ngươi nếu muốn tìm ta, còn sợ hai tìm không thấy ta sao? Ta xem, ngươi là đem ta đã quên đi, chính vụ bận rộn ông ngoại. Đừng tưởng rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau như thế hảo lửa. Một Dương ở một bên cười, lễ phép tính chắp tay, lanh tích mục đi xa. Vô ảnh tôn giả lúc này mới lôi kéo Nhược Sơ hỏi Han Ân Cẩn, hỏi Han, Nhược Sơ cũng tùy ý hắn bài bố, vô ảnh từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn nàng hồi lâu, mới yên tâm ngồi xuống. Ma quân đánh vào Thương Lãng Sơn, ngươi cũng biết này trong đó hung hiểm. Vô ảnh tôn giả có chút lo lắng hỏi. Nhược sơ gật gật đầu, nàng tự nhiên là biết đến. Nàng tiên pháp bạc nhược, nếu là tại đây chàng chiến dịch trung bị sát hại, liền vĩnh thế trốn vào hôn độn, quy y đi hải đất, thế gian lại vô lục giới tiên tôn. Khoảng cách lần trước chuyển thế, đã có tam và năm, nếu là lại không luân hồi, cũng hoặc là được đến nước thánh, nàng cũng sẽ quy y đi hải đất, sao không đua này đánh cuộc. Thiên giới tư nam quân sở suy tính lục giới tiên tôn, đã xuất hiện, cho nên, Ngươi phải cẩn thận chút." Vô Ảnh Tôn giả nhắc nhở Nhược Sơ. Tư Nam Quân là thiên giới bên trong nhất sẽ suy tính mệnh lý tinh tượng quý đạo, biết trước tương lai thượng tiên, tuy rằng là thượng tiên, nhưng rất nhiều sự tình đều phải hỏi hắn, tỉ như cái này mấy vạn năm chưa từng xuất hiện lục giới tiên tôn rốt cuộc hiện tại như thế nào. 10 vạn năm trước liền cùng hắn đánh quá giao tế, Thủy Yêm Vô Nhai Sơn là lúc, Tư Nam suy tính ra lục giới tiên tôn tinh tích từ mỏng manh trở nên mắt, hơn nữa suy tính ra Nhược Sơ chuẩn xác vị trí. Đi vào Vô Nhai Sơn là lúc, còn Hảo Nhược Sơ ẩn thân thuật tận rất nhanh. Nói đến chỗ này liền tới khí, nếu không phải từ Nam kia tư suốt ngày lung tung suy tính, kia Huyền Nguyệt như thế nào tìm tới Thương Lãng Sơn, giống kia lục giới người lại hảo lừa dối, mới có thể hại ta như thế lang bạt kỳ hổ. Có chút sinh khí lại có chút bất đắc dĩ phát ra bức tức. Vô Ảnh Tôn giả cười nhìn Nhược Sơ, ngẫm lại một cái lục giới tiên tôn thế nhưng bị một cái thiên giới Tư Nam quân làm hại chạy ngược chạy xuôi, xác thật không dễ dàng. Rốt dâu dê nghị trong lòng chưa xong việc. Ngươi tới, nên sẽ không chính là vì nhắc nhở buồn cô nương, làm buồn cô nương đem tiên tôn hơi thở tàng hảo một chút đi. Nói ông ngoại, này ta thất hồn lạc phách, chuyện này, ngươi như thế nào không có cho ta nói qua đâu. Cười chất vấn nói vô ảnh. Ngươi đã biết. Vô ảnh tôn giả vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nhược sơ cười gật gật đầu, một bộ đương nhiên biểu tình. Nhìn đến vô ảnh tôn giả vẻ mặt kinh ngạc bộ ráng, hẳn là cảm thấy nàng sẽ vẫn luôn không biết đi ông ngoại Người có phải hay không sấn ta không chú ý thời điểm, ở ta trên người động cái gì tay chân, cho nên ta mới có thể không biết sở nhân. vẻ mặt hoài nghi nhìn cái này lòng dạ sâu đậm vô ảnh tôn giả. Vô ảnh tôn giả nhìn một dương rời đi địa phương, như suy tư gì, cười nói một ít là vì nàng hảo linh tinh lời nói, mơ hồ không rõ. Nhược sơ tưởng biết được sự tình, tự nhiên sẽ dò hỏi tới cùng. Vô ảnh tôn giả đành phải qua loa cho nàng giảng thuật năm đó sự tình. Một năm trước. Nàng hóa thân phàm nhân đi phàm giới học nghệ, tư nam quân lại suy tính ra nàng thân ở nơi nào, chưa tưởng tưởng, vị nào bắt quái tiên quân để lộ tin tức, nhược sơ bị ma giới người theo dõi. Nói đến cũng khéo, thiên giới một vị danh gọi ly trần nữ tiên bởi vì lưu ly chản sự tình, từ chu tiên đài nhảy xuống. Ma giới người liền thuận nước đẩy thuyền, đem chu tiên đài chu tiên chi khí dẫn tới trên người nàng, thế cho nên nàng hồn phách ly thể, không được trở về bản thể. Vô ảnh tôn giả cùng không duyên tôn giả lập tức đổi tới. Đem nàng một hồn tam phách mạnh mẽ áp chế ở nàng trong cơ thể. Ly thể nhị hồn bốn phách cũng đem này phong ấn tại người khác trong cơ thể tính dưỡng, đợi cho hồn phách cường đại là lúc, liền có thể trở về bản thể. Chu tiên đài chính là bản cổ tiên thể biến thành, là dùng để trừng phạt phạm vào tử tội thần tiên, trong đó lợi hại, nhược sơ vẫn là biết được. Chỉ là chưa tưởng tưởng, liền một sợi chu tiên chi khí, thế nhưng cũng có thể như thế lợi hại, đem nàng hồn phách bước ra trong cơ thể. Như thế nghĩ đến, nàng cũng là xui xẻo người Vừa vặn ly trần cổ đủ dũng khí nhảy xuống chu tiên đài, vừa vặn nàng Lê Nhược Sơ ở vào phạm giới chu tiên đài dưới, vừa vặn một cổ chu tiên chi khí từ bầu trời tới, vừa vặn nàng liền xui xẻo bị nhất cử đánh trúng, liền hồn phách đều bị dọa chạy. Này nói ra đều lệnh nàng Lê Nhược Sơ hoài nghi nhân sinh. Có như vậy xui xẻo lục giới tiên tôn sao? Có như vậy bất kham lục giới tiên tôn? Cho nên, ta hồn phách hiện tại ở nơi nào? Nhược Sơ khó hiểu hỏi. Vô ảnh tôn giả sờ sờ kêu một dâu dê Từ từ kể ra bộ dáng, nói ra một cái nàng đều không tin lời nói. Không biết ba chữ, đến chỗ nào đều thực dụng. Nghe thế ba chữ, nhược sơ liền kém không hợp máu. Ông ngoại, ngươi này hoàn toàn là không phụ trách nhiệm hành vi ngươi biết không? Nào có đem hồn phách ký túc ở người khác trong cơ thể lúc sau liền mặc kệ a Thế nhưng có chút không lời gì để nói. Vô ảnh tôn giả rất là ra mặt dày cười cười, chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng không hiểu được ở nơi nào, nhưng cụ thể phương vị vẫn là ở trong lòng bàn tay. Bất quá, ta lần này tới tìm ngươi, là làm ngươi nhàn rỗi rất nhiều tìm một chút tiên ma quyển trục mảnh nhỏ. Nếu ngươi đối hồn phách như thế coi trọng, kia không ngại đang tìm kiếm hồn phách rất nhiều, thuận tiện tìm một chút mảnh nhỏ, như thế nào? Nhược Sơ bĩu môi, một tay chống cằm, rất là nghiêm túc nhìn Vô Ảnh Tuân giả, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Nhưng thật ra thực thuận tiện ha. Ngươi thất hồn lạc phách ngươi không lo lắng a. Còn một công đôi việc, nhất tiến sông điêu, một hòn đá ném hai chim, chuyện tốt thành đôi nga. Tôn giả đầu bị lửa đá đi. khinh thường hỏi. Bất quá, tiên ma quyển trục mảnh nhỏ, là thượng cổ chi vật, hơn nữa là cùng lưu ly xáo, lưu ly trản cùng nhau ra đời thần khí. Nàng hoa lê nước mắt có thể cảm ứng cụ thể vị trí, hoa lê nước mắt lai lịch, nàng cũng không nghĩ suy nghĩ. Người hoa lê nước mắt, có thể thu nạp thế gian vằn vật, tự nhiên là mảnh nhỏ hảo nơi đi, khả năng một dương sẽ giúp người. Tiên ma quyển trục mảnh nhỏ nếu là không có một cái an thân chỗ, liền lại sẽ biến mất, đến nỗi một dương. Nàng cũng không ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc chính mình đều là gà mờ. Ý tứ là, muốn tìm được mạch nhỏ, thẳng đến gom đủ hoàn chỉnh một quần chủ. Buồn cô nương, nhưng có chỗ tốt gì? Như vậy tốn công vô ích sự tình, ngươi cảm thấy buồn cô nương sẽ đi. Sửa sửa chính mình quần áo, không chút để ý hỏi. Vô ảnh tôn giả ta cười nói, này lục giới việc, tuy rằng là thiên đế một tay xử lý, nhưng ngươi quý vì lục giới, làm điểm như vậy lợi cho lục giới an bình sự tình, tự nhiên là hợp lý phải biết rằng nếu là thiên giới bị ma giới diệt ngươi này lục giới tiên tôn cũng chiếm không được tiếng nghi, đối với ngươi càng thêm không có chỗ tốt hung chi hôn độn đại đế còn chưa quy y lìa bùi đất là lúc ngươi không phải cũng từ bên hiệp trợ sao qua mấy và năm tuy rằng ngươi biến lười nhưng tâm luôn là không thay đổi đúng không Cái này gian cha tôn giả khí nhược sơ ngứa rằng buồn cô Nương còn muốn đi thương lãng Sơn xử lý chưa xong việc dùng ta suy xét suy xét đứng lên vô vô trên người cho bụi phất phất tay Đi xa. Nhớ rõ, về sau có chuyện gì, đừng tới tìm ta. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm quanh quẩn ở quỷ ly sơn. Phần 42. Chương 42 thâm biểu xin lỗi. Chương 42 thâm biểu xin lỗi. Một mình đi vào thương lãng sơn chân núi, thủ sơn đệ tử ngăn cản nàng, khuyên nàng không cần đi chung đảo hư vô phòng, nàng rời đi trong khoảng thời gian này, nơi này phản phất hoàn toàn thay đổi hương vị giống nhau. Nhược sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫn như cũ không nghe khuyên bảo hóa thành một bó quang rơi xuống lạc lên biển. Không khéo, Quý Vân Sanh không biết ở nàng nguyện Trung tìm thứ gì giống nhau, cũng không khéo. Nhược Sơ ngâm ngâm trần, con lưng nhặt lên một con bạch ngọc khuyên tai, tinh ánh dịch thấu, mặt trên hoa lê đồ án dưới ánh mặt trời có vẻ trông rất đẹp mắt, chỉ là, rất giống chính mình thai trái thượng kia chỉ. Nhược Sơ chậm rãi đi đến Quý Vân xanh trước mặt, cười cười, "Là, ở tìm này chỉ khuyên thai sao?" Quý Vân Sanh nhìn thấy Nhược Sơ như là nhìn thấy quỷ giống nhau, sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Định thần lúc sau, mới vừa rồi vỗ vô, vô bộ động Cười nói, đà tạ thượng quân. Nhược sơ đem khuyên thai phóng tới quý vân xanh trong tay, đem nàng đỡ lên, tuy rằng đối nàng cũng không hào cảm, nhưng này ven đường tùy tiện đảo một người nàng cũng sẽ đỡ. Thượng quân Nguyên Lai vẫn luôn đều ở lạc lê tuyển trung, mọi người đều ở tìm tới quân đâu. Cười nói, đối với như vậy ôn tồn lễ độ, hiền lương thuộc đức nữ tử, Nhược sơ thật sự chịu không nổi. Có thể là chính mình trong xương cốt chính là một cái có việc nhi nói chuyện này người đi. Nhược sơ đẩy cửa ra, ngồi ở bàn bên. Nhàm chán phiên thư tịch cũng không nghe Quý Vân Xanh như thế nào lại nhải. Thượng quân, ta tới, là đặc biệt xin lỗi. Quý Vân Xanh một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Chẳng lẽ là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng đi? Việc này tới qua không thể hiểu được, làm người đoán không ra a Nga! Chuyện gì muốn làm phiền Vân Xanh công chúa tự mình tới xin lỗi A Khó hiểu hỏi Quý Vân Xanh. Quý Vân Xanh hành lễ, chậm rãi mở miệng nói, hoa vân điện hạ. Nhân tưởng nghiệm ly trần tiên tử quá độ, mới có thể đem thượng quân nhận sai vì ly trần tiên tử. Đối với ngươi dây dưa không thôi, nhiều loạn thượng quân sinh hoạt. Vân xanh biết được thượng quân đối điện hạ cũng không tư tình nhị nữ, cố, đặt tới xin lỗi, nhìn lên quân tha thứ nhà ta điện hạ. Quý Vân xanh là trong lòng sợ hãi hoa vân đối nàng tới thật đi. Cho nên mới sẽ thiếu kiên nhẫn tiến đến tìm hiểu tình huống. Nhược sơ nhướng nhướng chân mày, ta cười trả lời nói, phải không? Vậy thì ngươi xem trọng nhà mình phu quân miễn cho bị buồn cô nương mang thiên lạc. Người còn dám trở về. Nghị liên y dì dẫn theo một phen kiếm bỗng nhiên xông vào, sợ tới mức quý vân xanh về phía sau lui một bước. Nhược sơ lắc lắc đầu, này quý vân xanh rõ ràng chính là một cái thiên giới thượng tiên, còn sợ hãi một cái chưa tu thành hạ tiên tán tiên, nói ra, đều không có người sẽ tin tưởng. Thật là nhu nhược như là một trận gió liền phải đem nàng thổi đến giống nhau. Như thế nào? Trở về thỉnh tội. Nghị liên y dì một bộ xem kịch vui bộ v Cao ngạo hỏi một bên đang ở ghét bỏ quý vân xanh nước sơ. Nhược sơ đứng lên, nhìn nghị liền y, y ta cười, ngươi hiện tại xin lỗi, còn kịp. Nghị liền y thì cười ha ha, ra vẻ bộ dáng nói rất sợ hãi tới cười nhạo nàng. Nhược sơ vặn mèo cổ, cười nhìn nghị liền y, y nói, bụn cô nương chính là đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không cần. Đối với loại này không biết tiến thối, tâm địa ác độc nữ tử, nhược sơ luôn luôn nhẫn mại độ rất nhỏ, xuống chi, hiện tại tuổi lớn. Ta nãi doanh châu tiên khách nữ nhi, sinh ra vốn là so ngươi này không biết nơi nào tới dã nha đầu cao quý, yêu cầu ngươi cho ta cơ hội sao? Ta cười hỏi một bên giường như không có việc gì nhược sơ. Quý vân xanh đứng ở nhược sơ trước mặt, đối mặt nghị liền y đi hơi hơi mỉm cười, chậm dãi nói, tự thiên đế Nhâm mệnh tới nay, chúng sinh bình đẳng, tự nhiên so không được ai cao quý ai đê tiện, thượng tiên lời này nghiêm trọng. Quả nhiên là thiên giới đệ nhất mỹ nhân, nói chuyện cơ quan thật mạnh, lại đạo lý rõ ràng làm người vô lực phản bác. Nhược sơ không khỏi tâm sinh bội phục cảm giác, này Tây Đế, quả thực giáo nữ có cách. Ngươi đã không phải thương lãng sơn đệ tử, cố, nơi này không có người dung thân nơi, hướng chi, thương lãng sơn mãi danh môn chính phái, không thu tựa ngươi bực này không sạch sẽ nữ tử. Nhược sơ không bực không khí, tự cố đổ một ly trà uống lên lên, nhẹ nhàng đem trong tay thẻ che đặt ở bàn thượng, nhìn vẻ mặt đắc ý nghĩ liền y sư thúc còn nói với ngươi chút cái gì. Liền ý ý hề, nói chuyện quá mức tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất hùng hổ ra người. Quý Vân Xanh ở một bên khuyên bảo nghị Liên Ilya. Nhược Sơ phất phất tay, "Nưng Quý Vân Xanh, chậm rãi nói, đây là nhược sơ việc nhà, không cần Vân Xanh công chúa từ bên hiệp trợ." "Đúng rồi, nghị sư tỷ, ta muốn đi gặp sư thúc, còn thỉnh sư tỉ mang cái lộ bái." Nghị liền Liên Ilya vừa nghe nói nhược sơ muốn đi tìm nhan lạc, trong lòng nhạc nở hoa, nhan lạc không thích nhược sơ cái này tiểu đệ tử là mọi người đều biết, cho nên này đi đang cùng nàng tâm ý Quý vân xanh cũng không có theo tới, chỉ là ở nơi tối tăm nhìn náo nhiệt. Nhược sơ nhìn dùng ẩn thân thuật ở một bên xem náo nhiệt quý vân xanh, ta cười. Một khi đã như vậy thích xem náo nhiệt, vậy làm ngươi xem cái đủ. Đại điện phía trên, nhan lạc vẫn như cũ thư uy phòng trên cao nhìn xuống cảm giác, chỉ sợ không co so nàng càng tiêu dao Ngươi còn dám tới thương lãng sơn. Nhan lạc khinh thường hỏi. Nhược sơ gật gật đầu, không đổi không chậm trả lời nói, ta hôm nay là tới cho Hà dợ. Nhan Lạc đôi mắt một hành, sử cái định thân thuật đem Nhược Sơ định ở tại chỗ, nhanh chóng vọt đến Nhược Sơ trước mặt, hung hăng bóp lấy nàng cổ, ta cười, cho hả giận. "Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội này." Nay định thân thuật, đối với Nhược Sơ như vậy thượng thần tới nói, không dạy nổi bất luận cái gì tác dụng. Nhược Sơ phản ứng nhanh chóng phản bắt được nàng một bàn tay, một chân đem nàng đá trở về nàng bảo tọa, kia rơi, nhưng thực thật sự, bảo tọa đều quăng ngã hỏng rồi. Mắt lén nhìn một bên chuẩn bị rút kiếm nghị liền easy khẽ miệng giơ lên một mặt ta cười, xem ra là nhịn không được muốn ra tay bên vực kẻ yếu. Tay nhẹ nhàng vung lên, nhanh chóng đem Nghị liền Y y rút ở giữa không trung kiếm hút lấy rút ra nắm ở trong tay, thuận thế nhất kiếm đâm xuyên qua nàng vai trái. Nghị liền Y dị trường lớn hai mắt, nhìn trước mắt nữ tử này, không thể tin tưởng, kia một mặt ta cười làm Nghị liền Y trung thân khó quên. Thực tự nhiên rút ra kia thanh kiếm ném xuống đất, vô vô cảm thấy có chút dơ bẩn tay, xinh đẹp cười, kia tươi cười, phản phất băng tuyết đều hòa tan giống nhau. Ta mị nói, này nhất kiếm, là còn cho ngươi. Đúng rồi, nhớ rõ mới vừa vào thương lãng sơn là lúc, ngươi còn cùng người khác đánh buồn cô nương đúng không? Lúc ấy nói qua muốn dịch ngươi tiên cốt đoạn ngươi tiên can, hôm nay liền cùng nhau đi. Tình buồn cô nương cả ngày chạy ngược chạy xuôi. Tay hơi hơi huy động, tu khí với lòng bàn tay, nhược sơ đôi mắt một hành, vung tay lên chiều nghị liền y để đánh đi, nghị liền y sợ hai thẳng lắp đầu, vô lực về phía sau lui hai bước. Cuối cùng chỉ nghe thấy kia tiên cốt bị đánh gậy thanh Thúy tiếng vang cùng kia một thanh Ngh vang lên triệt tận trời kêu th thiết kia tiếng kêu thê lương rồi lại bất đắc dĩ ở trong đại điện thật lâu không thể tiêu tán cuối cùng nghị liền y suy yếu nằm ở trên mặt đất nàng trong thân thể có lục căn tiên cốt nhược sơ vẫn là nhân tử chỉ chặt đứt nàng nằm căn chậm rãi đi đến nằm trên mặt đất nghị liền y lì bên người một chân đạp lên nghị liền yiền ngực cười nhìn nghị liền y suy yếu vô lực chim em nói bổn cô nương đã cho ngươi cơ hội xin lỗi Là chính ngươi tự cao cao quý, không chịu cưới đầu. Hiện giờ, cũng chỉ có thể thật sâu xin lỗi. Một chân đá đi, đem nghị liền y y đá tới rồi cửa cung, sợ tới mức ở đây thị nữ thị vệ đều về phía sau lui, không ai dám trợ giúp nghị liền y y tiên cốt lại chặt đứt nửa căn nghị liền y y chống cuối cùng ý thức, hung hăng trừng trụ lê nhược sơ. Nhược sơ sửa sửa trước ngực hai lũ tóc đen, nói, đây là trả lại ngươi đá bổn cô nương một chân, bất quá, bổn cô nương khả năng đá đến so ngươi trọng, Lục căn tiên cốt chặt đứt 5 căn nửa, ngất qua đi. Xoay người, nhìn trên bảo tọa cái kia đã từng đem chính mình đẩy hạ vô nhai sơn nữ tử, từng bước tới gần, ta cười. Sư mội, đó là sư thúc, không thể tiêu dễ phảm mang theo chúng đệ tử tới này náo nhiệt đại điện, đem nghỉ liền y lìa đỡ lên, lại y đổ ngăn cản nhược sơ. Nhược sơ nhìn tiêu dễ phảm, cười cười, buồn cười, ta đã không phải thương lãng sơn đệ tử, cho nên, nàng cũng không phải ta sư thúc, húng chi, nàng nha lạc, còn không xứng. Người rốt cuộc là ai? Nhan Lạc mang theo thương trầm dại đứng lên, có chút nghi hoặc hỏi. Như Sơ cười trả lời nói, Vô Nhai trên núi bị ngươi ám toán Như Sơ, Nhan sư tỷ không quen biết sao? Nhan Lạc kinh hãi, nằm liệt ngồi ở trên bảo tọa. Ngẫm lại Vô Nhai Sơn bị Thiên Hà Chi Thủy bao phủ là lúc, ngươi nên tìm buồn cô nương xin lỗi, hiện giờ, nhưng thật ra có chút chậm. Như Sơ nhìn chính mình trắng ngón tay, không hoán không chấm nói. Vung tay lên, đem Nhan Lạc từ đại điện mang đi, không thấy bóng người. Quý Vân Xanh cũng theo rời đi, chỉ còn lại có một đám đệ tử không biết như thế nào xử lý này một quận chỉ rối Phần 43 Chương 43 ô yếm chi vật Chương 43 ô yếm chi vật Đem nhan lạc đưa tới Thủy Vân gian đọa ma trên đài, thi lấy định thân thuật liền ngồi ở một bên uống nổi lên là lướt sớm đã vì nàng chuẩn bị tuyết dung tiêu dao Nhìn không thể động đậy nhan lạc, khẽ cười cười. Nàng bất quá là vì làm nàng nhan lạc cũng cảm thụ một chút từ như thế cao địa phương nga xuống, sẽ có cảm tưởng thế nào. Đoà ma đài ở vào thương lãng sơn đỉnh núi, khoảng cách chân núi, tự nhiên là tối cao địa giới. Người rốt cuộc là ai? Nhan lạc cặp kia vội vàng muốn biết nhược sơ thân phận trong ánh mắt, tràn ngập phân nộ, nhược sơ luyện công vẫn luôn chưa từng có đột phá, người tiên pháp như thế cao cường, như thế nào là nàng. Đối với như vậy nghi ngờ ngữ khí, nhược sơ thật sự vô pháp tiếp thu người khác nói nàng giả mạo chính mình. Không cao ngạo không nóng nảy buông trong tay chén trà, một tay chống cầm nhìn nhan lạc, chậm rãi mở miệng nói, phải không kia ta là ai? Hỏi lại không tin nàng nha lạc, kia ngư khí, tựa hồ về tới Nam Hoang là lúc, lãnh tới rồi cực hạn. Nhược sơ là một cái thiện tâm cô nương người tâm điệp như thế ác độc, người là ma giới người. Nhược sơ nghe được như thế nghi ngờ, ha hả làm cười nói, ta thế nhưng nghe không ra sư tỷ là ở khen nhược sơ, vẫn là ở nói móc nhược sơ đâu. Làm bộ nghi hoặc bộ dáng, sửa sửa chính mình cổ tay háo, không chút để ý nói, thiện tâm bị người khinh đâu, nếu không phải nhan lạc sư tỷ Bổn cô nương còn không biết tâm địa ác độc bốn chữ ý tứ, nếu Nhan Lạc sư tỷ như thế thông minh, đã hiểu thấu đáo trong đó ý tứ, kia bổn cô nương hay không muốn đem tâm địa ác độc bốn chữ phát huy đến mức tận cùng đâu. Rất có hứng thú nhìn tù nhân Nhan Lạc, ta cười, tiếp tục uống trà. Mười vạn năm trước nàng Lê Nhược Sơ có thể dẫn thiên hà chi thủy bao phủ Vô Nhai Sơn, mười vạn năm sau tự nhiên có thể đem Thương Lãng Sơn phá hủy. Cô nương, Vân xanh công chúa tới. Đứng ở trên cây là Lực bỗng nhiên hóa thành hình người hướng Nhược Sơ hội báo. Nhược sơ nhúng mày, này vân sanh công chúa ẩn thân thuật nhưng thật ra tu luyện lô hỏa thuần thanh, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết được. Là lướt cũng liền thối lui đến một bên, nhìn náo nhiệt. Người mau thả ta nhan lạc dùng sức dây ruột, lại không có bất luận cái gì tác dụng Nhược sơ ngồi ở ghế đá thượng, cười nhìn nhan lạc, nói, cứ như vậy cấp đi xuống sao. Lời nói còn chưa nói xong, thương lãng sơn trưởng môn nhân Túc Kỳ liền mang theo một đại bang đệ tử đuổi lại đây, chuẩn bị đi cứu nhan lạc. Nhược sơ ở một bên vung tay lên Liền đem Nhan Lạc từ đọa ma trên đài đẩy đi xuống. Sư muội, người thiếu dễ phẩm có chút khó có thể tin nhìn như thế lạnh nhạt vô tình Lê Nhược Sơ, bỗng nhiên cảm thấy, nàng không phải hắn sở nhận thức Lê Nhược Sơ. Chỉ thấy Túc Kỳ từ đọa ma trên đài nhảy xuống, cứu Nhan Lạc đi. Nhược Sơ hơi hơi nhắm mắt, đem Túc Kỳ cùng nàng qua vãng, toàn bộ đã quên, không bao giờ sẽ đặt chân thương Lãng Sơn. Nếu là có người hỏi lần này kiếp nạn là người phương nào tạo thành, liền nói, là Lê Trang dáng trần các các chủ Lê Nhược Sơ việc làm. Nhược sơ nhìn kia một đám sợ hãi nàng sư huynh đệ, cười nói. tu tiên người đối Lê Trang vẫn là có điều nghe thấy, đồn đãi Lê Trang ở vào Nam Hoang, đầy đất bảo vật, kỳ hoa dị thảo nhiều đếm không xuể, các chủ vẫn là một cái mỹ nhân. Tiêu dễ phàm nghe được này danh hảo có chút kinh ngạc, thế nhưng không nghĩ tới, các chủ thế nhưng là nàng. Rồi lại bình tĩnh lên các sư huynh đệ xuống núi tìm kiếm Túc Kỳ cùng nhan lật đi. Là lướt làm như phát hiện cái gì, nhanh chóng lue qua đi. Đem tránh ở chỗ tối quý vân xanh trong tay Bạch Ngọc Khuynh Thai cầm trở về, có chút kích động nói, đây là tỷ tỷ đưa cho cô nương Khuynh Thai. Nhược Sơ nhìn là lức kích động bộ dáng, lại dương mắt nhìn nhìn kia Bạch Ngọc Khuynh Thai, vẫn chưa đáp lại, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn mới vừa rồi hiện thân quý vân xanh. Nay Bạch Ngọc Khuynh Thai là thái tử điện hạ đưa cùng ta sinh nhật chi lễ, như thế nào là thượng quân. Quý vân xanh chậm rãi hành lễ, nói này Bạch Ngọc Khuynh Thai lai lịch. Là lức trừ bỏ khang khang một mực đi theo Nhược Sơ, thích nhất Đó là nàng cái này tỷ tỷ, nếu là nàng tỷ tỷ chi vật, nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Thái tử điện hạ. Này khuyên thai chính là thượng cổ bạch ngọc mài rữa mà thành, dưới ánh mặt trời đặt ở trong nước, sẽ khai ra hoa lê. Là tỷ tỷ của ta từ Đông Hoang Diễm Phu từ nơi đó được đến, lục giới chỉ này một đôi, như thế nào là thái tử điện hạ đưa cùng người, Nhà ta cô nương thai trái thượng mang, cùng này chỉ, vốn chính là một đôi lạ lức có chút khinh thường hỏi một bên Quý Vân xanh. Nói đến cũng kỳ quái, ở hồn thương hỉ yến thượng, Thanh loan hỏa phượng tiêu đại điện là lúc, nàng kia tà ác ánh mắt, cùng kia ác độc ngôn ngữ, hiện giờ đều không còn nữa tồn tại, quả thực nhỏ sinh nhu nhược, khác nhau như hai người. Quý vân xanh nhất thời đối lý, thế nhưng đắp không thượng lời nói. Này khuyên thai nếu là vân xanh công chúa thích, liền cầm đi đi. Nhược sơ lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Quý vân xanh nhất thời không biết như thế nào cho phải, cười cười, ta nếu là muốn, liền thuyết minh này khuyên thai là thượng quân chi vợ, ta nếu là cự tuyệt, cũng như thế. Thượng quân những lời này, làm như có huyền cơ. Nay khuyên thai, sắc thật là thái tử điện hạ ban cho vân xanh công chúa chi vật. Đống nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới Nam Hải công chúa Thịnh Dư vì nàng làm chứng, cũng có khả năng là đồng hoang diễm phu tử làm hai đối đâu Hà tất chấp nhất. Thịnh Dư cười nói. Thịnh Dư nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, thế quý vân sanh khuyên. Nhược sơ lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhìn là lướt trong tay khuyên hai ta cười, hai vị công chúa là nghe không hiểu như thế nào chỉ này một đôi sao. Nói vung tay lên, đem kêu Bạch Ngọc khuyên thai nhéo cái dập nát, gió nhẹ thổi qua, mang đi kia một phấn, liền cha đều không dư thừa nếu, không biết là của ai, vậy này đỉnh chỉ đi. Có thể sử dụng khuyên thai tới thử nàng Lê Nhược Sơ, nàng còn nộ điểm. Người thịnh dư có chút phẫn nộ nhìn Nhược Sơ trong tay biến mất không thấy Bạch Ngọc khuyên thai, thái tử điện hạ chỉ là cảm thấy người lớn lên cùng Ly Trần có vài phần tương tự, liền nơi trốn che chở người thôi, không cần như thế càng rỡ Nhược Sơ gật gật đầu, nhìn Quý Vân Xanh cùng Thịnh Dư cười cười, làm khó hắn che chở ta, thay ta hướng hắn nói lời cảm tạng. Nói xong liền sấn kia tư nam quân còn chưa đổi tới là lúc, cùng là lướt biến mất ở Thương Lãng Sơn. Vân Xanh tỷ tỷ, nàng rốt cuộc là người phương nào? Thịnh Dư có chút nghi hoặc hỏi một bên có chút tức giận Quý Vân Xanh. Quý Vân Xanh nhìn Nhược Sơ rời đi phương hướng, ta cười, bất quá là cái bọn đạo trích hạ người mà thôi, kiêu ngạo không được mấy ngày. Người đi giúp ta cha cha, Lê Trang Dáng Trần các là nơi nào? Nhược sơ nhưng thật ra rốt cuộc gặp được quý vân xanh tướng mạo săn có. Thật lâu sau, Túc Kỳ đem nhan lạc từ chân núi cứu lên, nghe nói đầy người là thường, không có một chỗ tốt. Túc Kỳ vì nàng hao phí chính mình không ít linh lực. Nghị liên y dì bị đưa về Doanh Châu. Doanh Châu tiên khách tức muốn hộp máu tìm được Thương Lãng Sơn nói cái minh bạch. Thương Lãng Sơn các sư huynh đệ tự nhiên đều làm hắn tới Nam Hoang tìm Lê Trang. Đương nhiên, này đó đều chỉ là nghe nói mà thôi. Rốt cuộc nàng từ ngày ấy giáo hơn mấy cái món lòng lúc sau liền vẫn luôn chưa từng ra nam hoang. Yêu cầu tính dưỡng, yêu cầu tính dưỡng. Cô nương chẳng lẽ này 1000 năm đều chưa từng nghĩ tới tỷ tỷ sao? Là lúc ở một bên vì nàng đảo nước trà, nhìn lo lắng suốt ruột Lê Nhược Sơ, khó hiểu hỏi. Nhược Sơ cười cười, nhìn Phiêu Linh Hoa Lê, như thế nào không nghĩ, nàng Lê Nhược Sơ này mấy vạn năm qua, cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái bằng hữu, lục giới tiên tôn duy nhất một cái thành thật với nhau, không lớn không nhỏ bằng hưu bằng hữu. Bất quá ngàn năm phía trước, nàng ngạnh muốn đi trần thế đi dạo, một dạo liền ngàn năm vô tin tức. Cô nương sao không thừa dịp lần này tìm kiếm tiên ma quyển trục đi gặp tỷ tỷ đâu? Là lướt cười hỏi. Nhược sơ chụp một chút là lướt cái chán, cười cười, là nên đi trần thế đi một chút, trông thấy lao bằng hữu Quả nhiên, vô ảnh tôn giả làm nàng đi kim lăng thành cùng lao bằng hữu hội hợp. Phần 44 chương 44 cửu biệt gặp lại chương 44 cửu biệt gặp lại Tu dưỡng mấy ngày, cũng rất tốt nghe nói quý vân xanh phái người tới Nam Hoang, kết quả chết vào trường khí. Doanh châu tiên khách cũng đối lê trang dáng trần các canh cánh trong lòng, bất quá, đều là lời phía sau. Quan trọng là, thương lãng sơn cùng với doanh châu tiên khách, còn có quý vân xanh người đều ở tìm nàng, liền chán ghét tư nam quân cũng đối nàng theo đuổi không bỏ. Con hảo, tu dưỡng mấy ngày, đã đem tiên tôn hơi thở che giấu thực hảo. Nhược sơ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, ngồi ở cận thủy lâu đài trong quán trà uống trà, chờ đợi là nước hồi âm. Phàm trấn bên trong, thật đúng là náo nhiệt không thôi, giao hàng người bán rong, ngựa xe như nước, chen vai thích cánh đám người. Nàng luôn luôn thích thanh tịnh, như thế phồn hoa đường phố, dường như không thích hợp nàng. Nghe nói, Kim Lăng thành nữ tử đã mất tích vài cái, vẫn là sớm chút trở về đại ở nhà đến hảo. Ngẫu nhiên nghe nói một bên hai nữ tử tán gẫu, Lục Vương Điếm Tiểu Nhị chắp tay nên đón kia nam tử, nơi đây đã bị một vị cô nương định ra. Điếm Tiểu Nhị lồm nộp lo sợ ngăn cản kia Lục Vương đường đi, sợ hãi bẩm báo Kia nam tử đấu đá lung tung đi đến, buồn vương vừa lúc muốn nhìn một chút nhà ai cô nương dám định buồn vương vị trí. Vén dèm lên ngáy mắt, nam tử ngơ ngẩn, kia một bộ màu thủy làm quần áo, kia là lướt dáng người, cùng với kia tinh xảo ngũ quan, có thể nói đẹp nhất, không gì sánh nổi. Nhược sơ cũng lười đến dương mắt, chỉ là tự cố uống trà, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không buồn bực. Cô nương bị gọi là lục vương nam tử không cấm thất thanh tê, chính là tiên tử hạ phàm. Khó hiểu thả không tin hỏi. Nhược sơ khẽ nâng đôi mắt nhìn hắn. Hơi hơi nhữ nhữ mày Xem hắn là bởi vì hắn cùng ma giới, cùng với quỷ tộc đều có tiếp xúc, trên người ma giới quỷ tộc chi khí nung liệt. Không cấm ha hả làm cười, này hai tộc móng nuốt thật đúng là dối đủ trường, cư nhiên hướng phẳng giới xuống tay. Cô nương sinh như thế khuynh quốc khuynh thành, trước kia bổn vương như thế nào chưa thấy qua người đâu. Đều nói này Kim Lăng trong thành hạ mạ âm là đệ nhất mỹ nhân, bổn vương xem ngươi, đảo so nàng đẹp hơn ba phần. Nam tử một bộ đáng khinh biểu tình hỏi một bên chấn định sơ Nhược sơ tạc cười, xem ra là sinh mạo mị chọc người chú mục, đi đến nơi nào đều phải bị đùa giỡn không thành. Không biết cô nương phương danh, xuân xanh bao nhiêu, già chủ phương nào đâu. Nam tử cười, ngồi ở nhược sơ đối diện còn không thành thật, tay chậm dại hướng nhược sơ khuôn mặt tới gần. Nhược sơ vung tay lên, liền đem kia nam tử lược ngã xuống đất, liền ghế đều bị tạp nát. Thị vệ thấy thế liền dơ trong tay kiếm vọt lại đây, kia lục vương bỗng nhiên ngăn lại, chắp tay nói, không nghĩ tới cô nương lại là tu đạo người. Vừa lúc ta gần nhất cũng luyện hai chiêu, muốn cùng cô nương quá xó chiêu. Còn chưa nói xong liền một phen đoạt quá thị vệ trong tay kiếm đâm lại đây. Đỗng nhiên một thân xuyên hồng nhà táo ngắn nữ tử dùng roi từ lục vương phía sau đem lục vương kéo lại, như là lại sợ hãi bị thương hắn, đem hắn đỡ. Lục vương. Nữ tử cười đem đặt ở lục vương bên hông tay thu trở về, đứng bước vàng. Xinh đẹp cười nói. Lục vương sửa sửa chính mình quần áo, cười cười, nguyên lai là hạ mỹ nhân, bổn vương đang định tỉnh giáo thế nhưng không nghĩ tới hạ mỹ nhân, từ giữa làm khó dễ. Nữ tử đứng ở Nhược Sơ bên cạnh, vã nổi lên tay nàng, ngượng ngùng cười cười, nói: "Ngươi nếu là tưởng thỉnh giáo nàng võ nghệ, tất trước tháng ta." Nhược Sơ hiểu ý cười, nàng vẫn như cô hoạt bát đáng yêu, hành sự quyết đoán rồi lại xảo quyệt, cùng trước kia giống nhau bộ dáng. Lục Vương nuốt nuốt nước miếng, hồi tưởng khởi cùng nàng ở hoàng gia giáo võ trường thượng, nàng đem hắn đánh tệ ra quần cảnh tượng, không khỏi lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Bốn Vương còn có mặt khác sự tình. Liền không quay giày hạ mỹ nhân cùng cô nương lịch sự tao nhã, cáo tử. Khi nói chuyện sớm đã trốn đi. Nhược sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục ngồi ở phía trước cửa sổ uống trà. Nàng kia rất là tự nhiên ngồi ở nàng đối diện, tự cố đổ một ly trà uống lên lên. Ta nói lên Nhược sơ, ngươi tinh tình này thật đúng là một chút cũng không thay đổi, không có một câu vô nghĩa A Cười hỏi một bên cao lánh Nhược sơ, nói móc. Nhược sơ không sao cả nhuôn vai. Nữ tử minh bạch dường như gật gật đầu, nói, vốn định Ngàn năm không thấy ngươi tốt xấu tính tình hẳn là thay đổi đi. Xem ra là không hy vọng, còn hảo đi. con hảo, xem ngươi tại đây kim lăng trong thành, nhưng thật ra sống hô mưa gọi gió A. Nghe nói, ngươi hạ mặt âm, vẫn là kim lăng đệ nhất đại mỹ nhân đâu. Nhược sơ cười hỏi một bên đang ở uống trà hạ mặt âm. Nàng đó là kia giữa trời đất đệ nhất chỉ năm hầu linh điểu, cùng lục giới tiên tôn là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu hạ mặt âm. Ngàn năm trước đến tận đây, xem nơi này lại một khối linh tú nơi. Liền đơn giản tại đây ở xuống dưới, nghìn năm qua, nơi này quân vương thay đổi triều đại, đời đời con cháu đều không biết biến hóa mấy chục đại, nàng hạ mạ tâm như cũ sống thực hảo. Bởi vì sống lâu lâu, cũng liền trở thành Kim Lăng trong thành đệ nhất nhà giàu số 1, trong truyền thuyết phú khả địch quốc, đó là nói nàng. Mỗi năm hướng triều đình bên trong giao nộp bạc, có thể nói đủ triều đình mấy năm phí tổn, tiên đế ở đe dọa hết sức, nhân sợ hãi nàng làm phản, liền phong nàng vì hộ quốc nữ quan, Kim Lăng đệ nhất vị hộ quốc nữ quan Trên phố nghe đồn, nàng có trường sinh bất lao chú nhan tri thuật. Không nghĩ tới nàng là tiên. Đều nói Kim Lăng trong thành có một bảo, kia đó là Hạ Mạ Tâm. Đã có tài, lại có quyền càng có mạo. Xem ra, người tới nơi này phía trước, đã đem nhà của ta đế đều phiên cái biến đi. Cười hỏi. Nhược sơ nhận đồng gật gật đầu, không phải phiên nhà nàng đế, mà là tới nảy Kim Lăng trong thành nghe thấy. Vừa rồi kia, là lục vương phương đông Đảm một cái đồ hào sắc. Hạ Mạ Tâm cười giải thích nói. Kim Lăng Thành là thủ đô, lão hoàng đế đi về cõi tiên để lại một chúng cô nhi quả phụ, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kịch liệt, sau thái tử Phương Đông Mộ Kỳ ở mẫu hậu duy trì hạ kế vị. Hiện giờ nhìn quanh bốn phía, tuy kim quang vần quanh, cũng giống như đã thành vận số đã hết chi thế. Kim Lăng Thành có linh sư nhất tộc, đương ma giới cũng hoặc là mặt khác có ý tưởng không an phận người tới đây, linh sư liền sẽ cộng đồng dùng linh thuật chống đỡ. Nhưng hiện giờ linh sư rất khó lại tu luyện giống tổ sư tiêu giao tử như vậy lợi hại, liền kinh mạch cũng khó đạt thông. Cho nên Kim Lăng Thành đối dị tộc phong thủ, rất là bạc nhược. Nhược sơ dương mắt nhìn hạ mặt tâm, ha hả làm cười, chậm rãi nói, đã nhìn ra, gần nhất rất bận đi. Nghe nói có nữ tử mất tích đâu. Chuyện này, kết luận còn sớm chút, người tới Kim Lăng Thành, là tới lấy người hồn đi. Mặt tâm nàng chỉ là gật gật đầu, nhìn như, có rất nhiều tâm sự giống nhau, khít sâu một hơi nói hình như có tâm sự hỏi. Nhược sơ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nguyên lai vô ảnh tôn giả làm nàng tới Kim Lăng Thành. Là vì lấy nàng chính mình hồn phách, cười hỏi, ngươi biết ngàn năm phía trước sự tình. Mà tâm gật gật đầu, tươi cười có chút bi thương nói, ta này một năm, vẫn chưa làm cái gì, mà là mỗi ngày đều ở chờ đợi có thể nhìn thấy ngươi. Hạ mà tâm bỗng nhiên có chút khóc nhẹ, nàng hiểu biết nhược sơ tính tình, nếu là nàng không nghĩ thấy, người khác cũng không thấy được nàng. Cho nên, này 1.000 năm tới, nàng đều đang chờ đợi nhược sơ tin tức, nghìn năm qua, nàng đều ở bảo hộ nàng hồn phách. Ngươi một hồn ở kim lăng huyên dương trưởng công chúa trong cơ thể, bất quá hiện giờ đã ở trần thế, trừ phi nàng nguyện ý đem hồn phách trả lại cho ngươi, bằng không, ngươi hồn phách sẽ không chính mình trở lại trong cơ thể ngươi, bởi vì lấy ngươi hồn phách, cũng ý nghĩa nàng sẽ thiếu một hồn phách, biến thành cái dặn gì, không ai biết được. Nhược sơ nghiêm túc gật gật đầu, ta cười, nàng lê nhược sơ muốn được đến đồ vật, còn không có không chiếm được. Ta hiện tại bị thương lãng sơn, doanh châu, cùng với quý vân xanh người khẩn nhìn chằm chằm, cùng đường đành phải tìm ngươi, ngươi nhưng đến bảo hộ ta." Nhược Sơ cười nhìn ngồi ở đối diện Hạ Mạt Âm, nhướng mày. Hạ Mạt Mà Âm có chút trở tay không kịp che lại chính mình ngực, sợ hãi nhìn trước mắt Lê Nhược Sơ, sợ hãi hỏi, "Ngươi có phải hay không lại xâm cái gì họa?" Nhược Sơ lúc này mới đem sở hữu sự tình đều cùng Hạ mạ tâm nói một lần, Hạ mạ tâm không cấm hít hà một hơi, chỉ vào Nhược Sơ nói, "Ta nói Lê đại cô nương, hóa ra ngươi tới ta nơi này tị nạn tôi a." "Ta chính là sợ hãi, phải biết rằng" Này Kim Lăng Thành có bảo vật, địch nhân nhưng không ngừng cái gì thường lãng sơn doanh châu quý vân xanh gì đó, còn có ma giới, quỷ tộc cùng với hết tộc. Nhược sơ nhưng thật ra có chút rất nghi hoặc, này hết tộc thật đúng là cậu không đổi được căn phân. Phần 45 Chương 45 nhân sinh như diễn Chương 45 nhân sinh như diễn Kim Lăng Thành, sướng tại ngàn năm phía trước liền trở thành một khối bảo địa. Ngàn năm trước, bởi vì ly trần đem lưu ly chẳng đánh nát, dẫn tới thần khí mất đi. Năm đại thần khí rơi dụng trong thiên địa, Kim Lăng Thành đó là trong đó một khối được đến thần khí che chở địa phương. Kim Lăng có hai tòa sơn, Kỳ Vân Sơn cùng Thiên Linh Sơn, giống hai cái thị vệ giống nhau, thủ vệ Kim Lăng Thành. Nghe đồn năm đó năm đại thần khí chi nhất Kỳ Vân kích liền bạn một bó kim quang hạ xuống Kim Lăng Thành ngoại ô Kỳ Vân trên núi. Ngay lúc đó một vị võ tướng được đến này kích tán thành, dùng này kích một người chém giết vạn người địch quốc binh lính trở thành thiên cổ truyền lưu giai thoại. Mà này Kỳ Vân Kích cũng trở thành Kim Lăng Quốc đem hồn. Về sau người tọa hóa với Kỳ Vân Sơn, cũng liền đem Kỳ Vân Kích phong ấn tại Kỳ Vân Sơn, thế thế đại đại bảo hộ Kim Lăng Thành, chỉ có công chúa máu mới có thể bài trừ phong ấn. Cố trừ phi nội loạn, thay đổi triều đại, bằng không không ai có thể công phá Kim Lăng Thành. Cũng là Kim Lăng Thành tại đây 1.000 năm sừng sững không ngã đến nguyên nhân. Mà Thiên Linh Sơn, là một tòa Linh Sơn, là che chở Kim Lăng Tường Thành. Chỉ là trước đó không lâu không biết sao. Hoa tươi khắp nơi Thiên Linh Sơn bỗng nhiên ảm đạm không ánh sáng, biến thành một tòa không người hỏi thăm chết sơn. Kỳ Vân Kích xem tên đoán nghĩa đó là từ không trung bên trong sở trôi nổi vân biến thành binh khí, kích thân nhưng tự do biến hóa, có vân địa phương liền có kỳ vân kích, giết người với vô hình, là thượng cổ tà khí thiên huyền cung khắc tinh, nơi đi đến đều bị hóa thành mây bay. Mà ma giới người biết được việc này sau liền vẫn luôn sai người tiến đến tìm hiểu hư thật, Hạ Mạn Tâm tuy nương Kỳ Vân Kích kim quang đem này đó khó chơi người tiêu diệt, nhiên Dị tộc lại vĩnh chưa từ bỏ ý định. Sau không biết sao, kỳ vân kích kim quang thế nhưng dần dần yếu bớt, mà tâm một người cũng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy người tiến vào Kim Lăng Thành, cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Vốn định dị tộc tạm thời không biết thiên giới thần khí biến mất sự tình, nhưng không lâu trước đây kêu Lưu Ly trận sự tình bại lộ, dị tộc tới Kim Lăng Thành số lần liền càng ngày càng thường xuyên, ngay cả Yết tộc cũng chen chân việc này. Thế nhưng không nghĩ tới, nay Yết tộc là càng ngày càng tiêu ngạo. Nhược có chút khinh thường cảm thán. Thiên linh sơn âm khí rất nặng, tìm một cơ hội đi tìm hiểu tìm hiểu. Hai người ngồi chung một kiệu liễn tới rồi hạ phủ, kia trước cửa khí phái tam vương sư, cùng với kia tiên đế lưu lại hạ phủ bằng hiệu, ở kim lăng trong thành xem như khí phái chung khí phái, cao quý chung cao quý. Phan phu tục tử trải qua nơi đây, đều đều bị tâm sinh kính sợ cảm giác. Hạ mà tâm tự mình lánh nhược sơ vào phủ môn, dẫn tới hạ nhân gã sai vặt xôi nổi nghị luận, nói hạ phủ lại tới nữa một cái yêu nghiệt mỹ nhân. Ngay cả Kim Lăng đệ nhất mỹ nhân đều phải kém cỏi bà phần, hơn nữa, hộ quốc nữ quan tự mình vì nàng bưng trà rót nước vân vân. Xuyên qua vô số đỉnh đài lầu các, rốt cuộc tới rồi một chỗ thanh tĩnh nơi, danh gọi Lê Uyển lầu các. Đẩy ra cửa phòng trong nháy mắt, Nhược Sơ có chút kinh ngạc, nơi này, thế nhưng cùng Lê Trang Dáng Trần các giống nhau như lúc. Thế nào? Nơi này chính là ta vì người chuẩn bị ngàn năm Lê Uyển, là dựa theo Lê Trang Dáng Trần các bố trí, một chỗ không rơi. Hạ Mạ Tâm cao ngạo thả chờ mong nhìn bên cạnh Lê Nhược Sơ. Nhược Sơ gật gật đầu, sắc thật, một chỗ không rơi. Hôm nay Hoàng gia có cái triều hội, nếu không, ta dẫn ngươi đi xem xem huyên dương trưởng công chúa. Mạ Tâm có chút lo lắng hỏi Nhược Sơ. Nhược Sơ cười cười, lắc lắc đầu, luôn luôn không thích náo nhiệt trường hợp. Nữ quan, nữ quan, không hảo. Vừa muốn nói gì Hạ Mạ Tâm bị một cái triều đỉnh phái tới truyền lệnh quan cấp đánh gãy. Xem hắn thở hồng hộc, vẻ mặt sốt ruột bộ ráng. Mà Tâm cũng chỉ hảo tư bỏ, hỏi hắn chuyện gì như thế hoảng loạn. Chỉ nghe nói hắn hội báo nói Thái Âm Yết Tộc Phái người tấn công Kim Lăng Thành tới, nói nếu không giao ra huyền dương trưởng công chúa, liền hủy hoại Kim Lăng Thành. Đang ở ngoài thành tiêu gạo, linh sư càng ngăn đã đi trước nên chiến. Người đi trước, ta theo sau liền đến. Nhược sơ nghe được ra, Mà âm trong lòng có chút sốt ruột, buông trong tay đang ở lật xem sách cổ, hỏi, công chúa đó là vị kia dưỡng ta hồn phách người. Mà Tâm gật gật đầu, có chút lo lắng nói Hiện giờ hết tộc ma giới quỷ tộc cấu kết, kim lăng thành khủng khó bảo toàn ở. Linh sư càng ngăn linh thuật bởi vì kinh mạch khó có thể đạt thông, cũng chỉ có tấn nhỏ bé chi lực. Nhược sơ gật gật đầu, cùng mà tâm hóa thành một bó quang hạ xuống kim lăng tường thành phía trên. Nhìn thành lâu hạ đen nhánh một mảnh, không cấm cười cười, này hết tộc trụ với thái âm hắc ám nhất địa giới. Hiện giờ ra tới phơi cái thái dương, như thế cao hứng. Không chỉ có cao hứng, hơn nữa kiêu ngạo. Phóng nhãn nhìn lại, dẫn đầu còn không phải là kia hết tộc Tam tử Vừa qua khỏi hoàn thành người chi lễ liền chạy tới bên này, thật đúng là người bận rộn. Đem các ngươi huyên dương công chúa giao ra đây, bằng không, ta liền diệt ngươi kim lăng thành. Tiết chủ tam tử dịch kiệt kiêu ngạo cưới sư tử điên quần hét lên, phía sau binh lính ở hán đủng hộ hạ toàn lên tiếng đáp lại. Càng ngăn mặc dù là chết cũng sẽ không làm ngươi mang đi công chúa. Một thân màu xanh đen quần áo nam tử lập với quân đội trước, phản kháng. Vậy đừng trách ta dịch kiệt không khách khí. Dứt lời liền muốn sung lên. Người cũng đừng quên Nếu không có nội loạn, bằng không, ngươi là không có khả năng vọt vào kim lăng thành, xin khuyên công tử một câu, trở về đi. Mà Tâm đứng ở tường thành phía trên, cười nói. kia một bộ hồng nhạt quần áo ở trong gió càng thêm phiêu giật, nàng cũng làm như có đại tướng phong phạm, lâm nguy không sợ bộ dáng xoáy khí liền nam tử cũng tự thấy không bằng. Ngươi lại là ai? Dịch kiệt một bộ cao cao tại thượng khinh thường nhìn lại biểu tình, nhìn trên tường thành kia một bộ hồng nhạt quần áo nữ tử hỏi. Hạ Mà Tâm từ tường thành phía trên xuống Mùi chân nhẹ điểm, hạ xuống dịch kiệt trước mặt, ta cười trả lời nói, bất tải, kim lăng thành hộ quốc nữ quan, hạ mặt âm. Cho nhau nhận thức lúc sau, liền ở kim lăng ngoài thành đánh lên, càng ngăn như là bị thực trọng thương, là ít tục cốt kiếm gây thương tích, thương thế nghiêm trọng, mà âm cũng bó tay không biện pháp. Nhược sơ ở tường thành phía trên nhìn vừa ra trò hay lúc sau liền nghĩ trở về, nhưng chưa tưởng tưởng, còn có một khác chỗ trò hay chờ nàng. Tiếp tục lại tới nữa một cái dẫn đầu người, người nọ, nhược sơ rất là quen thuộc. Đúng là kia yêu tộc thái tử đồ trạch, cái kia ngu dại thái tử điện hạ, bất quá, hắn hoặc nhìn, không giống trước kia như vậy hồn nhiên, đảo có vài phần tà ác. Phất tay đem mà Tâm đánh ngã xuống đất, vốn tưởng rằng mà Tâm chỉ là làm bộ ngã trên mặt đất, giấu người thay mắt thôi, không nghĩ tới thế nhưng miệng phun máu tươi, tiên khí sói mòn. Nhược Sơ có chút kinh ngạc nhìn đồ trạch, lập tức vọt đến mà Tâm trước mặt, trong tay lưu ly xáo chặn kia một cổ dùng 8 phần lực trưởng phong. Người này tà thuật cùng kia ma quân so sánh với là kém một ít. Nhưng rốt cuộc chỉ kém một ít, một chút. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem mạ Âm từ đồ trạch dưới kiếm mang đi, theo sau Kim Lăng thành cửa thành nắm chặt, đem biết tộc nhốt ở ngoài cửa. Nhược sơ trợ giúp Mạt Âm liệu hảo thương lúc sau, Mạt Âm ngạnh mau chân đến xem càng ngăn. Rốt cuộc biết tộc sợ phàm giới linh thuật, năm đó tiêu giao tử sáng tạo linh thuật, biết tộc liền sợ muốn chết, bị linh thuật vây với Thái Âm Sơn mặt bác, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời, này xem như bọn họ một đại sĩ nhục đi. Vốn dĩ trích hướng Thái Âm liền tính đến giận, Tiêu giao tử thế nhưng dùng linh thuật đưa bọn họ lánh địa gọt bỏ giống nhau, làm biết tộc người như thế nào phục Không khéo chính là, tiêu giao tử đó là kim lăng trong thành tu đạo người. Kim lăng thành ngàn năm biến hóa, linh sư cũng một thế hệ không bằng một thế hệ, kia chôn ở Thái âm sơn kết giới, tự nhiên cũng càng đổi càng nhược. Vừa tới đến linh sư phủ liền nghe nói một nữ tử tiếng khóc, phản phất đang nói một ít lời ô hiếm. Nhược sơ hơi hơi nhiều như mày, nhìn mặt âm, có chút tò mò. Mặt âm bất đắc di cười cười. Là huyên dương trưởng công chúa tiếng khóc. Kim lăng trong thành đều biết được, này huyên dương trưởng công chúa thích linh sư càng ngăn, sớm đã tư định trung thân. Vì thế sự, còn náo đến hoàng đế phương Đông Mộ Kỳ có chút xuống đài không được, nói trở càng ngăn linh thuật nâng cao một bước, đánh lui hết tộc, liền làm nảng gả thấp linh sư phụ. Nề hà này còn không có gả qua đi, liền muốn trở thành quả phụ. Nhược sơ tạ cười, đông nhiên nghĩ đến có điểm tàn nhẫn phương pháp, lấy về chính mình hồn phách. Phần 46 chương 46 hồi lâu không thấy chương 46 hồi lâu không thấy. Nhìn thân bị trọng thương càng ngăn lúc sau, mặt âm tiễn đi kêu huyên dương trưởng công chúa, nhược sơ nhìn trên giường nằm càng ngăn, có chút bất đắc dĩ cười cười, nếu là tiêu giao tử ở Kim Lăng Thành, liền sẽ không xuất hiện như thế cảnh tượng. Tuy chưa thấy qua tiêu giao tử, nhưng hắn là duy nhất một vị không phải tiên, lại bị viết nhập tiên sử linh sư. Hắn truyền kỳ chuyện xưa, nhược sơ cũng chỉ là đại khái nghe vô ảnh tôn giả giảng quá một ít, tỉ như sáng tạo linh thuật Liền tiên giới đại bộ phận tiên gia đều không thể tu luyện đến hắn cảnh giới, đến nỗi ít tộc bị tiêu giao tử kết giới vây khốn việc, cũng là đến kim lăng thành mới biết được. Tiếp tộc cốt kiếm mãi tinh cốt biến thành, nơi đi đến, đều bạn hắc khí hóa thành nước ngủ Nhược sơ nhữ như mày, nhìn càng ngăn vai phải thượng kia một đoàn hắc khí, hiện giờ cứu hắn, chỉ có thể nàng cái này tiên tôn ra tay. Hạ cô nương, thỉnh cầu ngươi đi âm ti minh giới giúp ta để một chút huyên dương hồn phách tốt không. Nhược sơ cùng mà tâm sóng vai đi tới. Bàn tay mở ra, một khối lệnh bài xuất hiện ở nhược sơ trong tay, đệ cùng Mạc Âm, đây là ở hồn thương chỗ đó trộm tuân lệnh bài, người trước đối phó. Cũng mặc kệ Mạc Âm có đáp ứng hay không, ngạnh đem trong tay lệnh bài đưa cho nàng. Mạc Âm cầm liền trêu chọc nàng thế, nhưng còn làm này trộm cắp hoạt động, nhược sơ cũng chỉ là cười chi. Bất quá là ở thương lãng tiên cảnh là lúc, hồn thương rửa gần nàng ngồi là lúc, thuận tay cầm mà thôi, nghĩ một cái quản lý tiên giới tiên phổ thượng thần, kia lệnh bài luôn có chút tác dụng, cho nên cầm luôn là tốt. Đến nỗi này lệnh bài rốt cuộc có gì tác dụng, nhược sơ cũng không biết được, cũng không muốn biết. Chỉ là vì chính mình về sau bên ngoài lưu lạc là lúc, bị thương người khác gao miêu ác cẩu, kia cũng chỉ là đánh hắn hồn thương danh hảo thôi. Trở lại Hạ Phủ, đã là giờ hợi, mới vừa cùng Mạ âm đi đến đỉnh hành lang phía trên, liền phát hiện một cổ yêu tả chi khí từ phía chân trời xẹt qua, rơi vào Hạ Phủ. Hai người đuổi theo ra đi là lúc, mới phát hiện, là yết tộc người, kia một thân màu đen quần áo, tuấn lang khuôn mặt, như vậy quen thuộc. Chỉ là, đã không có kia đoàn mây đỏ, hắn không hề thiên chân vô tả. Là ngươi. Mặt âm có chút để phòng hỏi vị kia thân phụ lệ khí thiếu niên. đồ Trạch nhìn mặt âm, ta cười nói, hôm nay buổi tối, buồn điện hạ không phải tới tìm ngươi, cho nên, ngươi tốt nhất tránh ra. Hắn kia mặt ta cười, như cũ nhiếp nhân tâm hồn, nhưng sớm đã mất đi hồn nhiên hương vị, bởi vì quá kích tu luyện tà thuật, ngược lại cả người thuật nhìn thực công trầm, thanh âm cũng trở nên tà mị lên nhìn không chớp mắt nhìn đứng ở mạ Tâm phía sau Nhược Sơ. Nhược Sơ nhưng thật ra nhớ tới sáng sớm đại chiến là lúc, một cái dùng 8 phần công lực hoàng mao tiểu tử thế nhưng nhất chiêu đánh bại tu luyện thượng vạn năm linh điểu, tuy rằng là mạ Tâm đại ý, nhưng tà thuật lại không dùng kinh thường. Nhược Sơ hơi hơi mỉm cười, nhìn Đồ Trạch trầm rãi nói, Người ta, nhận thức sao? Tiên nữ tỷ tỷ quý nhân hay quên sự, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, liền đem Đồ Trạch vứt với sau đầu." Đồ Trạch trầm rãi hướng Nhược Sơ đi vào, cười nói móc nói: Mạt Âm thấy thế lập tức đứng ở nhược sơ trước mặt, ngăn cản Đồ Trạch đường đi, thế nhưng không nghĩ tới Đồ Trạch thế nhưng vùng tay đánh nhau, một chưởng huy lại đây, Mạt Âm nhẹ nhàng đem nhược sơ vùng, nhẹ nhàng tránh đi. Hôm nay một trận chiến, chỉ là bởi vì ta nhất thời đại ý, ngươi cảm thấy, ngươi tả thuật có thể đánh quá ta sao? Mạt Âm tả cười hỏi đối diện đứng Đồ Trạch. Đồ Trạch cười ha ha, nhìn Mạt Âm, một bộ cuồng vọng tư thái, nói, bổ điện hạ khuyên ngươi mau chút tránh ra, bằng không, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhược sơ nghĩ mả tâm trên người còn có thương tích, bị đồ trạch tám phần tà thuật gây thương tích, ít nói cũng cần nửa tháng tu dưỡng thời gian, hiện tại cùng hắn đối kháng, chỉ sợ vẫn là sẽ thua ở trên tay hắn. Cười đem mả tâm ôm ở chính mình phía sau, đứng ở đồ trạch trước mặt, cười hỏi, không biết điện hạ tìm buồn cô nương, là vì chuyện gì? Đồ chạch vung tay lên, đem nhược sơ mang đi. Mả tâm cũng mặc kệ nhược sơ hẹn họ, trở về chính mình hạ phủ, lén tra xét huyên dương trong cơ thể hồn phách sự tình. Kỳ Vân Sơn, Kỳ Vân Kích Phong Ấn, kỳ thật là cùng lục giới tiên tôn hồn phách có quan hệ, mà không phải cái gọi là trưởng công chúa huyết. Ngoài thành Yên Vũ lâu trùng, gió nhẹ thổi quét ngoài cửa đèn lồng, lay động quang ảnh rơi xuống đầy đất. Đình Hóng Gió, cửa sổ màn tùy gió nhẹ phất phơ, mơ hồ có thể thấy được rừng nệm, khắc hoa đại khí hào hùng rồi lại lộ ra huyền chuyển thanh tú. Nhược Sơ ngồi ở Đình Hóng Gió uống trà, nghe Đỗ Trạch kể ra đã nhiều ngày đối nàng tưởng niệm chi tình. Tuy lời nói có chút khinh bạc, nhưng nghe đến ra ít nhất hắn đổ trách thích Lê Nhược Sơ. Nói cái gì, tự mây đỏ biến mất kia một khắc, hắn thấy được một trường mỹ lệ vô cùng mặt, từ đây thế gian hoa nhan thất xác. Nhược Sơ dường như không có việc gì uống trà, cũng chưa từng để ý tới đổ trách tương tư đơn phương. Bổn điện hạ tìm khắp khắp thiên hạ tốt nhất hòa sư, vì ngươi vẽ một bộ bức họa, quải với bổn điện hạ nằm thính bên trong, để giải ta đối tiên tử tưởng niệm chi tình. Đổ trách làm như xem không hiểu Nhược Sơ bất luận cái gì biểu tình, nghiêm trang nói đã nhiều ngày hắn hoang đường sự tình. Nhược sơ gật gật đầu nâng chung trà lên tinh tế nhóm nháp. Tiên tử, làm buồn điện hạ vương phi đi, buồn điện hạ nhất định sẽ làm ngươi có được thế gian đổ tốt nhất. Đồ Trạch đống nhiên bắt được nhược sơ cặp kia nhỏ dài tế tay kích động nói. Đống nhiên một bó quang hạ xuống đang ở kinh ngạc bên trong nhược sơ trước mặt, vung tay lên, đem đồ trạch sốc ngã xuống đất. Dị thường, Cao Lênh nói, nàng là buồn quân nữ nhân, ngươi một cái nho nhỏ hết tộc điện hạ thế nhưng cũng đối nàng có ý tưởng không an phận. Là Hoa V Một tay đem nhược sơ kéo đến chính mình trong lòng ngực, ôm chặt lấy, vẻ mặt phẫn nộ chất vấn đồ trạch Nhược sơ nhìn Hoa Vân, ta cười, tới thật đúng là kịp thời, nàng bị hoa nguồn thời điểm, biến mất cũng thực kịp thời. Không thể không nói, này Hoa Vân tam phần là cùng nàng có thâm cừu đại hận. Nguyên lai là thái tử điện hạ, thứ đồ Trạch vô lễ, cáo lui. Đồ trạch nhưng thật ra cái thức thời nam tử, nhìn thấy Hoa Vân liền biến thành rùa đen rút đầu. Nhược sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu bất quá là sợ thiên giới đối hắn nhất tộc tạo thành cái gì uy hiếp thôi. Ngươi nhưng thật ra thực thanh nhàn, còn có công phu ở chỗ này uống nhàn trà nghe thổ lộ. Hoa Vân cười ngồi ở nhược sơ đối diện, hỏi. Nhược sơ liền mí mắt đều lười đến nâng, tiếp tục uống trà, không thèm để ý vốn định hôm nay liền đem kia đồ trạch diệt trừ cho sảng khoái, nửa đường sát ra cái Hoa Vân trực tiếp đem con mồi dọa chạy, lần này cũng coi như là đến không. Ngươi không phải là tưởng buồn quân đi. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi cùng bổn quân hôn sự Vô ảnh tôn giả đã cùng thiên đế thương lượng, chờ ngày tháng định ra tới, người đó là buồn quân. Hoa vân vẻ mặt vô lại nói nàng lục giới tiên tôn cùng hắn hôn sự. Nói đến này chuyện nhược sơ liền giận sôi máu, không có trải qua nàng cái này đương sự đồng ý liền hồ đồ định ra hôn nước hơn nữa vẫn là cái chắc phi. Trong lòng hoa một đoàn hỏa, đang lo không chỗ ngồi giải Nhược sơ đứng lên, nhìn hoa vân, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười nói, ngươi cảm thấy buồn cô nương sẽ tưởng ngươi sao. Sẽ à. Người nếu không nghĩ buồn quần, kia sẽ tưởng ai? Chẳng lẽ, tưởng Túc Kỳ sao? Hoa Vân tuy rằng mặt mang ý cười, lại nghe ra tới, này lời nói mang theo một cổ hế ẩm hương vị. Nghe hắn ngữ khí, hẳn là đi hỏi thăm mấy ngày nay nàng đã phát sinh sự tình đi. Nhược sơ nghe được Túc Kỳ, trong lòng liền khó chịu một phen, ha hả cười nói, đúng vậy. Không chút suy nghĩ, trả lời dứt khoát lưu loát, một chút đều không ướt át bẩn thiểu. nay lời nói, đối với Hoa Vân tới nói, là một cái lớn lao đả kích Nhất thời phẫn nộ không thôi, chịu đựng chính mình cảm xúc, một đôi tay gắt gao nắm lấy nàng hai vai hỏi, ngươi là buồn quân người, trong lòng liền không thể dung hạ người khác, ngươi biết ở không thấy được ngươi những ngày ấy, buồn quân lại như thế nào vượt qua sao. Cả ngày lẫn đêm không thể đi vào giấc ngủ, chỉ có đem chính mình uống say mềm, mới có thể ở trong ngọc nhìn thấy ngươi, ngươi muốn như vậy tàn nhẫn đối đãi ta tới khi nào. Đối với hoa vân như vậy chất vấn, làm nhược sơ có chút không thể hiểu được, rồi lại có chút không phục Hắn nắm chặt nhanh tay muốn đem nàng nhiết tan thành từng mảnh. Kêu ly trần nhạy chu tiên đài là lúc, ngươi có từng nghĩ tới, nàng sợ chịu chi đau sẽ có bao nhiêu đau. Ngươi say mềm cùng tự mình tê mỏi cùng chi so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng nhạy xuống chu tiên đài là lúc, ngươi có từng lựa chọn quá tin tưởng nàng đâu. Nhược sơ thật là khí bất quá, đem chính mình ở hoa lên nước mắt nhìn thấy ly trần nhảy chu tiên đài kia đoạn ký ức nói ra. Tưởng kêu hoa vân cũng là đem nàng trở thành ly trần mới có thể như thế Cung tạm chấp nhận mắng trở về. Ngươi hiện tại theo như lời này đó lời phía sau, bất quá chỉ là muốn một cái trong lòng an ủi thôi, ta không phải ly Trần đều có thể cảm nhận được kia phân đối với ngươi tuyệt vọng. Lời nói còn chưa nói xong, kia Hoa Vân liền mắt mang nước mắt hôn xuống dưới, đem Nhược Sơ gắt gao ôm vào trong lòng ngực, như là muốn đem nàng xoa nát giống nhau dùng sức, hắn hung hăng hôn Nhược Sơ môi, hung hăng đoạt lấy. Nhược Sơ vận dụng linh lực một tay đem hắn đẩy ra, dùng sức quăng hắn một bậc hai, có chút hơi thở không xong nói. Ta không phải ly trần, thái tử nếu là lại như thế vô lễ, bổn cô nương liền đối với ngươi không khách khí. Nói xong liền biến thành một bó quang không thấy bóng dáng. Phần 47 Chương 47 quỷ kế đa đoan Chương 47 quỷ kế đa đoan Nhược sơ khí liền hạ phủ cũng không có hồi, nằm ở một viên hoa lê trên cây, một tay gối lên sau đầu, nhìn bầu trời kia một vòng trăng tròn, hơi hơi nâng lên tay, nhìn hoa lê nước mắt chung kia đoàn mây đỏ, đó là ly trần bi thương một đoạn ký ức. Trời xối đất khiến làm nàng Lê Nhược Sơ thu được hoa lê nước mắt chung. Đương nhiên nghĩ đến cái gì, hóa thành một bó quang đi cái gọi là Hoàng cung, tùy tiện tìm một chỗ đặt chân. Ánh vào mi mắt chính là Kim Bích Huy Hoàng cung điện, còn có kia đỉnh đài lầu cát, ở đèn lồng ánh nến chiếu rọi xuống, phản phất càng thêm đẹp. Treo ở mái rác lục lạc, ở trong gió nhẹ lay động phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, có vẻ như vậy yên lặng. Nhược Sơ hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy tấm biển thượng tiếp vàng chữ to, "Huyên Dương điện". Nhìn xung quanh, Rốt cuộc tầm mắt dừng ở cửa môn thần trên người, ẩn thân, cười đi qua vô vô môn thần bà vai. Ngươi là ai? Một cái đầy mặt dâu quay nón lại vẻ mặt đỏ bừng môn thần nghi hoặc nhìn nàng, ngươi có thể thấy chúng ta, ngươi là yêu. Nhược sơ hơi kém một hơi nhi không để đi lên, một cái tắt đánh vào hắn mũ thượng cầm một khối lệnh bài ra tới, hai người ngó trái ngó phải lập tức quỷ gối trên mặt đất, chắp tay vấn an. Nhược sơ thanh thanh giọng nói, ta hỏi ngươi, này huyên dương trong điện trụ chính là ai? Huyên dương điện chủ nhân là huyên dương trưởng công chúa, đương kim hoàng đế bà muội hiện giờ kim lăng thành phá thành sắp tới, nàng hiện giờ vì kim lăng sở hữu ba cánh, đang ở tự hỏi muốn hay không đi hết tộc. Vì sao phải đi nơi nào? Nghi hoặc hỏi. Môn thần có chút khó có thể mở miệng nhìn nhược sơ, nhược sơ đáy lòng như là minh bạch cái gì? Một là bởi vì đồ Trạch vốn chính là đồ háo sắc, nhị là bởi vì nàng huyết có thể giải trừ kỳ vân kích phong ấn. Hiện tại hết tộc nhưng thật ra càng ngày càng không hiểu chuyện nhi. Ngàn năm mặc kệ nhưng thật ra càng thêm tiêu ngạo. Tiếp tục ở tại Kim Lăng hướng Tây Thái Âm Sơn, từng cùng Kim Lăng tiêu giao tử từng có an tết. Hiện giờ uy hiếp phương Đông Mộ Kỳ, nếu không đem huyên dương công chúa giao ra, liền phát động lũ lụt bao phủ Kim Lăng. Phương Đông Mộ Kỳ đến bây giờ còn không có đáp ứng, chỉ là không có chân chính linh sư có thể giúp được hắn, ngày mai đó là cuối cùng kỳ hạn Môn thần thật sâu thở dài. Nhược sơ gật gật đầu, xem ra này đồ Trạch còn thực thông minh, tiểu binh vào không được, dùng thủy công Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn phương đông mộ kỳ thật là có bản lĩnh, có thể sử dụng một cái huyên dương công chúa tới đổi lấy toàn bộ kim lăng, nghĩ đến liền vô cùng phỉ nổ. Chúng ta cũng không có thể ra sức, đối với hết tộc tới nói, không ở chúng ta quản hạt trong phạm vi, nếu là vi phạm thiên quy, kết cục tuyệt không thua với biếm hạ phạm gian. Một cái khác môn thần kể ra cái kia không tranh sự thật. Lịch đại linh sư đều không siêng năng tu luyện, sớm đã không có tiên pháp, càng không hiểu như thế nào chế địch, cho nên cũng chỉ có tùy ý hết tộc tiêu giao. Môn thần ngữ khí có chút than tiếc. Nhược Sơ nhưng thật ra ở môn thần thở dài xuôi thai ra một tia bất đắc dĩ cùng vô thố, bánh lui môn thần đi tới huyên Dương trong điện. Như vậy một mạc, cùng huyên Dương ngoài điện mặt kim bích huy hoàng so sánh với, nơi này quả thực chính là cách biệt một trời. Gió nhẹ thổi quét hồng nhạt sa mảnh, ở ánh nến chiếu rọi xuống để lại loang lổ bóng dáng. Một người mặc màu trắng váy lụa nữ tử đang ngồi ở ánh nến hạ, mảnh khảnh ngón tay cầm kim thoa kích thích sắp châm tận đốc tâm. Một tay chống cằm, Như là có đầy ngập vũ sầu. Nhược sơ thấy có chút đau lòng, buổi chiều nhưng thật ra chưa từng cùng nàng đánh quá đối mặt, thế nhưng chưa từng tưởng là như vậy nhã nhận lịch sự nữ tử. Người nào? Huyên Dương cao mày, làm như có chút sợ hãi đột nhiên xuất hiện Nhược sơ, là người hay quỷ. Nghi hoặc khó hiểu. Ta là tới giúp ngươi Nhược sơ sinh sợ hãi dọa đến cái này nhu nhược nữ tử giống nhau, khinh thanh tế ngữ. Huyên Dương kia một đôi sợ hãi đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Nhược sơ bước chân, người rốt cuộc là ai ta là ai cũng không quan trọng, chỉ là tới hỏi một chút công chúa hay không nguyện ý xa gả yết tộc. Nhược Sơ cười ngồi ở nàng đối diện, chớp đôi mắt nhìn nàng. Huyên Dương bổn cùng Linh sư càng ngăn yêu nhau, cũng với cuối tháng cử hành đại hôn, Nghê Hà yết tộc mạnh mẽ thăm ra, bức bạch hoàng huynh. Tiết tộc ngoại thượng cổ linh tộc, ta Kim Lăng quốc vẫn luôn lấy lễ tương đãi, cũng không từng mạo phạm. Hiện giờ, lại đột nhiên lấy Kim Lăng bá cánh tương bức, nếu ta không xa gả, Hạ Lương thành bá tánh toàn sẽ tao kiếp nạn này huyên dương như cũng là nghi hoặc ánh mắt, trong ánh mắt lại sớm đã phiếm mãn nước mắt. Nguyên lai like còn có một đoạn duy Mỹ câu chuyện tình yêu ở bên trong, ngay mà tâm hời hợt miêu tả đảo còn chưa từng có tối nay như thế thở dài. Nhược sơ như là bừng tỉnh đại ngộ, cười nhìn nàng, ngươi không nghĩ tới, liền tính là thượng, cổ linh tộc, các ngươi kim lăng thành linh sư cũng có đối kháng phương pháp. Này, lại có thể quay ai? Không trách càng ngăn, càng ngăn vẫn luôn ở dốc lòng tu luyện, chỉ tiết hắn huyết mạch chưa thông, không thể nâng cao một bước Hiện giờ hắn thân bị trọng thương, mệnh ở sớm tối, không biết như thế nào cho phải còn ở thế hắn nói lời này. Quả nhiên là ái chi thâm. Bất quá, ngươi nếu đáp ứng ta điều kiện, ta đến có thể suy xét giúp ngươi. Huyền Dương xem Nhược Sơ đáp ứng rất là khẳng định, như là bốc cháy lên hy vọng, tìm được rồi cứu mạng rơm rạ giống nhau. Lại cẩn thận đánh giá Nhược Sơ nhỏ gầy thân hình, ngay sau đó khinh miệt cười cười, ngươi sẽ có biện pháp giúp ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền giúp ngươi. Nhược Sơ trả lời rất là chắc chắn nhưng lại mặt mang tà cười. Điều kiện gì? Tính cảnh rất hỏi. Nhược sơ dùng ngón trỏ gõ gõ chính mình huyệt Thái Dương, làm bộ tự hỏi, ngay sau đó đáp, ta giúp ngươi thoát thiết tộc, cứu càng ngăn ngươi trả ta một hồn như thế nào? Huyên Dương kinh ngạc, không có hồn, như thế nào xem như một cái hoàn chỉnh người, nghi hoặc hỏi, hồn mãi người chi căn bản, không có hồn, ta lại như thế nào có thể sống? Cô nương lời này là ý gì? Có một số người, trời sinh thể chất thích hợp hồn cũng chính là cái gọi là dưỡng hồn người. Ta chỉ có thể nói, thân thể của ngươi có một hồn không phải ngươi, lấy một hồn, không đáng ngại. Đến nỗi ngươi hồn, hiện giờ còn để đó không dùng ở âm ti. dường như không có việc gì chính mình đảo trả, cười trình bày sự thật. Huyên Dương nghe được như thế giải thích, tựa tin phi tin, nội tâm rồi lại là dối rắm Ngươi đã có phương pháp đánh lui tiếp tục, liền có phương pháp lấy đi ta hồn phách, ngươi sao không trực tiếp ra tay. Có chút nghi hoặc hỏi, ta người này làm việc, trước nay ấn quý cũ, thu hồi hồn phách không tình nguyện, chẳng phải là hưởng phí sức lực. huống chi, ngươi là dưỡng ta hồn phách người, dù sao cũng phải báo đáp ngươi đi." Nhược Sơ nhẹ nhàng bâng cơ nói cho nàng. Kỳ thật, là trừ phi dưỡng hồn người nguyện ý, bằng không, nàng lê nhược Sơ hồn phách là lấy không trở lại, cho nên sao không thuận nước đẩy thuyền, làm Huyên Dương chính mình giao ra hồn phách." Huyên Dương cắn chặt rằng, như là hạ quyết tâm giống nhau, "Nếu ngươi có biện pháp giúp ta, ta liền nguyện ý trao đổi." Đã có thể làm ngươi cùng càn ngăn bị rực Sophie cũng có thể làm kim lăng bá tránh khỏi bị này hại. Đẹp cả đôi đảng, cớ sao mà không làm đâu. Vừa lòng cười cười. Này tiếp tục, xem ra là vận số đã hết, lần này không thu thập sạch sẽ, nàng liền không phải lê nhược sơ. Rất là tự tin bưng lên trên bàn chén trả, lòng có mưu lược tà cười. Huyên Dương. Làm như một trận xuân phong phất quá bên hai, như thế dễ nghe, nghe thanh âm, hẳn là một cái Mỹ Nam Tử. Phần 48. Chương 48 đêm sẽ cố nhân. Chương 48 đêm sẽ cố nhân. Theo một tiếng huân dương, vào được một cái người mặc minh hoàng sắc triều phục nam tử, cả người mạo kim quang. Kia mày kiếm mắt sáng, tinh xảo ngũ quan giống như tạo hình quá giống nhau góc cạnh rõ ràng, trói chặt hai hàng lông mày gian phảng phất cất dấu rất nhiều tâm sự giống nhau. Thấy huân dương, kia trên mặt miễn cưỡng bài trừ tươi cười. Theo nhược sơ phán đoán, cũng coi như là nhân gian mưu vật. Hoàng huynh Huân Dương nhìn đến phương Đông Mộ Kỳ biểu tình, thực hiển nhiên là cao hứng. Hơn nữa chờ mong, hy vọng mang đến tin tức tốt. Phương Đông Mộ Kỳ cười đã đi tới, có chút ngẹn ngào, nhẹ nhàng bước ve nàng tóc, sinh sợ hãi nàng sẽ một chạm vào liền toái Nhược sơ dường như không có việc gì uống lên ly trà, ho nhẹ hai tiếng, Phương Đông Mộ Kỳ lúc này mới chú ý tới bên cạnh người mặc màu trắng quần áo che mặt nữ tử, chán ve mày ngài, mắt như hồ thu eo nếu trước tố, tay như nhu đẻ, da như ngưng chi. Làm như tiên nữ hạ phàm giống nhau kinh diễm, lại tựa tố nữ giống nhau thanh nhã. Huyên Dương, Vị này chính là? Phương Đông Mộ Kỳ có chút nghi hoặc hỏi. Nhược Sơ cười cười, không nhanh không chậm trả lời, "Công chúa thỉnh nhớ kỹ hôm nay hướng ta việc, liền không quấy rầy hai vị cáo tử." Nói xong cũng không đợi Viên Dương cùng Phương Đông Mộ Kỳ phản ứng, không thấy bóng người. Nhược Sơ trở lại hạ phủ đã là giờ dần, Mã Tâm ngồi ở phía trước cửa sổ chịu đựng đau đớn, chờ nàng trở về. "Ta là ngươi cha sự tình cha thế nào?" Một bó quang hiện lên rừng ở nàng đối diện. Mã Tâm không hài lòng trả lời nói, "Cha xét cha xét." Chỉ là âm ty nơi đó là chúng ta loại này tiểu tinh có thể lấy ra hồn phách địa phương, cầm hồn thương lệnh bài tiên đến, còn nói ta là giả mạo. Ngươi biết, ta này linh thể đi âm ti, kia hoàn toàn không có năng lực phản kháng, thiếu chút nữa kia đáng chết lục mình đem ta đánh cho tàn thế Nhược sơ đem khăn che mặt hái được xuống dưới, cười nhạo này nàng, ngắm lại cũng là chính mình tính sai, thế nhưng làm một cái linh điểu đi kia tràn ngập mùi máu tươi âm ti. Ngươi còn cười ta, ngươi này thân kỳ quái trang phẫn, là đi nơi nào tiêu sái Mặt âm hổ nghi nhìn nàng trong tay khăn che mặt, cười hỏi. Nhược sơ mặt vô biểu tình ngồi ở nàng đối diện, đem trong tay khăn che mặt đặt lên bàn, qua lại vớt ve. Người đi tìm huyên dương. Có chút kinh ngạc hỏi, không phải là lại ra cái gì chuyện xấu đi. Mặt âm như vậy hỏi là có nguyên nhân, 10 vạn năm trước, trước nay làm việc quang minh lỗi lạc cư nhiên che mặt xa đi vô nhai sơn, sau đó liền biến thành vô nhai sơn từ đây biến mất ở tiên sử thượng. Sau lại trải qua hỏi thăm mới biết được. Này nữ tử thế nhưng dẫn thiên hà chi thủy đem vô nhoai sơn một chúng đệ tử đều chết đuối như thế phong lưu sử, chỗ nào cũng có. Là dùng điểm tiểu kỹ xảo khỏe miệng dơ lên một mặt thâm ý tươi cười. Mặt âm cũng không tính toán tiếp tục truy vấn đi xuống, dù sao nàng cũng là lục giới tiên tôn, làm điểm khác người sự tình cũng không quá, làm việc đều có đúng mực, nàng luôn luôn là người không đáng nàng, nàng không đáng người. Đến, ta xem như một chuyến tay không, bất quá nhược sơ, ta phải nhắc nhở ngươi thương lãng sơn đệ tử đã tới Kim Lăng Thành. Ngươi vẫn là nẻ tránh bọn họ thì tốt hơn Đối với mặt Tâm nhắc nhở Nhược sơ chỉ là ha hả cười chi Cũng không có để ở trong lòng Kẻ hèn thương lãng sơn đệ tử Có thể loại nàng gì Mặt Tâm cũng biết được nàng không để trong lòng nhi Ho nhẹ hai tiếng Tiếp tục nói Này đó tiểu đệ tử là khinh thường nhìn lại Chỉ là nhan lạc người này Ngươi lại không phải không hiểu biết Nhan lạc Nhanh như vậy liền khôi phục Nhược sơ nhưng thật ra có chút kinh ngạc Thế nhưng ở ngắn ngủn mấy ngày khôi phục nhanh như vậy Mà tâm sửa sửa trước ngực hai lũ tóc đen, cười nói nhan lạc sở dĩ tốt như vậy mau nguyên do. Nhược Sơ rời đi sau, Quý Vân Sinh liền mượn dùng Tây Đế bảo vật Hoàn Hồn Kính đem nhan lạc gân cốt cùng với pháp lực cấp khôi phục. Nghe nói kia Hoàn Hồn Kính còn có tăng lên pháp lực tác dụng, nhan lạc lần này xem như nhờ họa được phúc, thế nhưng thăng vị thượng thần. Trời xui đất khiến, xem ra nhan lạc còn phải cảm tạ nhược Sơ kia một chân. Minh Bạch gật gật đầu, cũng không đi so đo, giáp tới thì đánh, nước lên nâng nền, huống chi Nàng tốt xấu cũng là lục giới tiên tôn, sợ kẻ hèn một cái thượng thần, nói ra đi đều mất mặt. Âm ti việc, ta cũng không trông cậy vào người, vẫn là buồn cô nương tự thân xuất mã đi. vừa lúc, có điểm tưởng nghiệm lão bằng hữu cười từ tay háo chung lấy ra một cái tiểu bình xứ đặt lên bàn, chưa thương. Lại không thấy bóng người. Minh giới luôn là âm trầm khủng bố, khắp nơi quanh quẩn tiếng kêu rên, chảy xuôi đỏ tươi huyết, huyết hà bên trong, những cái đó cụt tay cột chân vô tận hướng bờ biển bao đủ sức lực cầu cứu Nhược Sơ một thân bạch đi liệp lập với một diệp thuyền con phía trên, cùng kia huyết hồng hình thành tiên minh đối lập. Bất quá cùng mấy vạn năm trước so sánh với, nơi này nhưng thật ra thanh tịnh rất nhiều. Âm Ti Vũ, làm như có chút đặc biệt, làm màu lam, nơi đi đến toàn hóa thành lợi kiếm, đau đớn nhưng cái đó huyết hà bên trong quỷ hồn. Chống một phen tiên ti dễ thành dù giấy, giữ mắt nhìn kia Âm Ti nhập khẩu, này mấy vạn năm không thấy, Âm Ti nhưng thật ra càng thêm tân nhẫn, nghe thấy kia lối vào chuyển đến thảm thống tiếng, đều liền đủ để biết được Trầm rãi, kia thuyền con ở huyết hà bên trong cặp bờ, Nhược Sơ thu dù phóng với thuyền con phía trên, tay nhẹ nhàng về phía sau dương lên, mũi chân nhẹ điểm hạ xuống bờ biển. Thuận tay sửa sửa chính mình đầu tóc, nhẹ nhàng bước bước chân, quay đầu lại nhìn ở dung nham trung kêu rên oan hồn, không cấm đánh cái dùng mình. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào minh giới? Một cái có uy nghiêm thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Nhược Sơ hơi hơi ngước mắt, nguyên lai like là Âm Minh Vương phụ tá đắc lực, A Bảng, A Phỏng, Nhược Sơ nhận thức bọn họ. Nhưng bọn họ không quen biết được Sơ. Hai người vốn là minh giới quá lớn, nhưng bởi vì làm việc thiên tư trái pháp luật, Minh Đế đem hai người biếm vì bắt hồn phách quỷ sai. Như Sơ ta cười, chậm rãi nói, nếu có thể tự tiện xông vào minh giới, liền không phải người. Như thế nào? Hai vị còn muốn ngăn buồn cô nương không thành. A bảng cùng A phòng, lẫn nhau nhìn nhìn, nhìn được Sơ, minh giới há là phàm giới trợ, nói đến là đến, nói đi là đi địa giới. Minh Đế có chỉ, tự tiện xông vào minh giới giả Giết không tha. Các ngươi cần phải tưởng hảo, vạn nhất từ nay về sau minh giới không còn có hai vị quỷ sai, nên sẽ là cái dạng gì cục diện. Nhược sơ làm như sợ hãi trong giọng nói tràn đầy đều là uy hiếp. A bảng cùng A phòng hai cái đại quê mùa mới không để ý tới nàng câu trung hàm nghĩa, cầm cường xoa liền tới đây. Nhược sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có chút người chính là tự tìm tử lộ. Vung tay lên, trong tay lệnh bài bay qua đi, lệnh bài chặn cường xoa, cường xoa nháy mắt ngừng ở giữa không trung. Thực mau hai người liền đem vũ khí thu trở về, Phụng Hồn Thương thượng thần chi mệnh, tiến đến lấy ra Kim Lăng huyên Dương trưởng công chúa Hồn Vách. Mang ta đi thấy Âm Minh Đế. Là. A bảng cùng A phòng lập tức dẫn đường, tới rồi Minh Vương điện. Vừa rồi mới đến một cái bị lão phu đánh chạy giả mạo hóa, người thẳng ngãi này lại tới, hóa ra các người đem Minh giới trở thành chợ a. Đột nhiên xuất hiện một cái đầy mặt dâu, thân xuyên màu đỏ quan phục nam tử. Thanh âm kia hùng hồn hữu lực, không cần đoán cũng biết được Đó là kia đem mả tâm thiếu chút nữa đánh cho tàn phế Lục Minh. Phải không? Cười một phen lôi kéo hắn dâu, hỏi ngược lại, Lục luôn trí nhớ không hảo đi. Liên buồn cô nương đều không có biết, xem ra, ngày này dâu, là đến lại thiêu một lần. Lục Minh tập trung nhìn vào, lập tức che lại chính mình dâu hảo sinh chiêu đãi nhược sơ. Ngắm lại hắn kia đem dâu thật vất vả mới dưỡng như vậy trường, nếu là lại bị thiêu một lần, kia thật đáng tiếc. Ngươi tới Minh rồi có việc gì sao? Lục Minh có chút hổ nghi hỏi. Nhược sơ phất phất tay, cười nói, tìm minh đế muốn hồn phách, mang ta đi thấy hắn bái. Lục minh cùng A bảng A phòng hai người lập tức tiến lên dẫn đường. Cao đường phía trên ngồi một người mặc màu đen quần áo nam tử, giơ tay nhớp chân chi gian lộ ra một cổ Uy nghiêm, làm sở hữu tới nơi này lêu lỏng đều sợ hai hắn. Này không, trong tay chính nắm kinh đường mục, một phách, phía dưới quỷ quỷ đều bị sợ tới mức thẳng run run. Đại hắn thẩm xong, A bảng cùng A phòng lúc này mới đi vào thông báo. Lục Minh ở một bên lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm vì Minh Đế cầu nguyện, hy vọng hắn sẽ không đã chịu cái gì trừng phạt, rời xa khổ hải. Phải không? huyền tiêu, ngươi nói không thấy buồn cô nương A Cô ý để cao mấy cái âm điệu. Phần 49 Chương 49 khó có thể lựa chọn. Chương 49 khó có thể lựa chọn. Ngôi ở nội đường Minh Đế nghe được như thế thân thiết xứng hô đồng nhiên như là bị sét đánh giống nhau tinh thần, chạy nhanh từ trên bảo tọa đi ra, ha ha cười. Mở ra đôi tay. Nhược sơ thấy thế chạy nhanh tránh đi, đem lục minh đẩy đến trong lòng ngực hắn. Nhược sơ tỉ, hồi lâu không thấy, ngươi cũng chưa từng tưởng ta. Minh đế cười hỏi một bên ghét bỏ nhược sơ. Nhược sơ có chút nghi hoặc gật gật đầu, lúc này mới ngồi xuống, hảo hảo tự ôn chuyện. Nhận thức minh đế khi, hắn bất quá mới vừa gánh này trọng trách, thế nhưng không nghĩ tới, hiện giờ nhưng thật ra hô mưa gọi gió. Nếu nói âm ti hiện giờ như thế bận rộn, còn phải bái hôn độn đại đế ban tạo. Năm đó thiên địa phân hỗn độn, lục giới tứ hải bát hoang chậm rãi thành hình, âm ti, phàm giới, yêu giới, ma giới, quỷ tộc đều hòa thuận ở chung, nhưng không có thủ lĩnh. Hôn độn đại đế liền từ trong đó chọn lựa mấy viên đại tướng phân công quản lý mấy cái địa giới. Minh đế cho rằng âm ti nhất thênh nhàn, liền tuyển âm ti này khối bảo địa, thế nhưng không nghĩ tới thiên đế cảm thấy âm ti thật sự là quá nhàn, liền giao cho minh đế một cái trưởng quản nhân giới luân hồi sai sự. Vốn tưởng rằng nhân giới luân hồi cũng liền mấy người kia Vạn năm lúc sau, nhân giới liền càng thêm hương thịnh, làm cho minh đế luôn cuống tay chân, cuối cùng vội đến quy y hề bùi đất. Đến sau lại, vẫn là nhược sơ tự mình chọn lựa tiểu tử, đảm nhiệm minh đế, đó là vị này tuấn lãng tú khí nam tử. Âm ti như là thực náo nhiệt bộ ráng Nga. Nhìn đông nhìn tay nhìn bốn phía. Nhược sơ tỷ ngươi đến ta âm ti, sẽ không chỉ là ôn chuyện như thế đơn giản đi, năm đó nếu không phải kia chàng ôn dịch, ta phỏng trừng ngươi hiện tại còn ăn vạ ta âm ti không đi đâu. Minh Đế có chút nghi hoặc thả cảnh rất hỏi. Nhược Sơ cười sửa sửa chính mình cổ tay áo, chậm rãi nói: "Ngươi cảm thấy, bổn cô nương sẽ là đặc biệt tới tìm ngươi Minh Huyền Tiêu ôn chuyện người sao?" Đối với Nhược Sơ hỏi lại, Minh Huyền Tiêu tựa hồ vô pháp trả lời, nàng luôn luôn không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ngẫm lại từ lần trước lên ngôi là lúc, nàng từng đã tới, tặng lễ, liền từ đây an vạ âm ti, ăn ngon uống tốt chiêu đãi, nếu không phải dịch ma làm nguyên bản thanh nhàn âm ti vội cái đế nhi hướng lên trời, quấy nàng. Phòng trưng nàng liền thành âm ti chủ nhân. Buồn cô nương tới, là nhắc tới Lấy Kim Lăng Huyền Dương trưởng công chúa hỗn phách. Nghiêm Trang trả lời nói: "Minh Huyền Tiêu nhưng thật ra có chút kinh ngạc, Huyền Dương này hai chữ đối với Minh Huyền Tiêu mà nói, là liền ngoại, cười trả lời nói: "20 năm trước, Kim Lăng trong thành bạn Kim Quang ra đời một vị công chúa, lao hoàng đế cao hưng đến cực điểm, ban danh Huyền Dương, ngụ ý sinh mệnh sinh sôi không thôi, ngụ ý nàng tựa như Thái Dương giống nhau, chiếu sáng lên mọi người." Những người này ở ta sở sinh tử thượng, Lại là cái liền ngoại. Nàng trời sinh liền nhiều một hồn, cố, ta đành phải đem này một hồn khấu ở âm tí dưỡng. Minh huyền tiêu như là đang nói huyền dương cuộc đời sự tích giống nhau, một bên nhược sơ uống âm ti nước trà, nghe hắn chẩm rãi kể ra những việc này. Bất quá, nàng tuy dưỡng một hồn, nàng hồn phách phiêu phù ở bên ngoài cơ thể, lại rất suy yếu. Nhược sơ nghe được nơi này hơi hơi nhịu như mày, nhìn Minh huyền tiêu, hỏi, ý của ngươi là, nếu ta đem huyền dương trong cơ thể kia một hồn để đi. Đêm này một hồn còn trở về, nàng cũng có khả năng sẽ chết. Minh Huyền Tiêu gật gật đầu, có chút nghiêm túc nói, vốn dĩ huyên dương liền không nên xuất hiện ở phòng giới, nàng vốn là tiên giới cẩm hoa thượng tiên thị nữ, là phụng cẩm hoa thượng tiên mệnh lệnh, đặc tới phòng trần. Chỉ là không biết, nàng trong cơ thể kêu một hồn, rốt cuộc là người phương nào chi hồn, thế nhưng làm cẩm hoa thượng tiên như thế khẩn trương. Nhược sơ nghe được nơi này, không khỏi nội tâm run rảy một phen. Hãy còn nhớ rõ từ trước, Cẩm hoa thượng tiên bên người tổng hội vây quanh một cái thiên chân lại đa mưu túc trí nữ tử, như là, cũng cứ gọi huyên dương, khó trách nhìn thấy phàm trần kêu huyên dương như thế quán mắt. Thế nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng hạ phàm, dưỡng nàng hồn phách. Bất quá, nếu là lần này lấy ra hồn phách, không thể tỉnh lại, nàng liền không bao giờ có thể vị liệt tiên ban, mà là lục giới u hồn. Nàng thọ mệnh, cũng chỉ viết tới rồi nàng bị lấy ra hồn phách kia một đoạn. Minh huyền tiêu nâng chung trà lên, làm như có chút phiền muộn Nhược sơ có chút vô thố, lời thề son sắc nói, muốn đẹp cả đôi đảng, xem ra, này hồn phách, là lấy không trở lại, nhưng hồn mãi tiên căn chi buồn, nếu là không đem chính mình hồn phách thu hồi tới, tiên pháp lui như tiêu chấp giống nhau mau, lại như thế đi xuống, chính mình đều mau biến thành phạm nhân. Đừng nói tiên ma quyển trục, liền nam hoang đều trở về không được. Hiện giờ, đều chỉ là dựa vào hoa lê nước mắt ở chống đỡ. Người suy nghĩ cái gì? Minh huyền tiêu khó hiểu hỏi. Nhược sơ nhéo chén trà. Cười cười, huyên dương trong cơ thể dưỡng bổn cô nương hồn phách, chỉ là, ở suy xét muốn hay không chặt đứt cái này tiểu cô nương tánh mạng. Tuy rằng nàng nói có chút phong khinh vân đạo, trong lòng lại thập phần rối rắm Minh huyền tiêu thực rõ ràng kinh ngạc, ngay sau đó lại cười cười, Minh bạch Dường như gật gật đầu, nhắc nhở nói, ngươi nếu muốn hảo, này hồn đối với ngươi mà nói rất quan trọng, đối huyên dương tới nói, cũng rất quan trọng. Nhược sơ như suy tư gì gật gật đầu. Từ ngán năm trước ra nam hoang một chuyến lúc sau. Liền không còn có gặp qua Cẩm Hoa cùng huyền dương, vô ảnh tôn giả cùng với ảnh nguyệt cốc đệ tử đều nói Cẩm Hoa thượng tiên cùng huyền dương vân du tứ hải đi, như thế xem ra, chỉ là lừa nàng Lê Nhược Sơ kế sách tạm thời mà thôi. Cẩm Hoa làm huyền dương tới kim lăng thủ hồn phách, kêu Cẩm Hoa đi nơi nào. Người đem tia sổ sinh tử cho ta nhìn thượng liếc mắt một cái. Nhược Sơ dường như không có việc gì nói. Minh huyền tiêu ha hả cười, bàn tay mở ra, một quyển sách liền xuất hiện ở huyền tiêu trong tay. Nhược Sơ chuẩn bị đi lấy. Huyền tiêu lại nẹ tránh, có chút cảnh giấc nói, sổ sinh tử loại thiên cơ, nhược sơ tỉ cũng không nên hại ta. Nhược sơ chừng hắn một cái, tỷ là cái loại này người sao. Minh huyền tiêu lúc này mới vung tay lên, đầy trời tự xuất hiện ở nhược sơ trước mắt, phương đông mộ kỳ cùng huyền dương thọ mệnh, lại là giống nhau. Thật lâu sau, nhược sơ trở về hạ phủ, nằm ở trên giường thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Thiền ngủ trong chốc lát liền đã là mặt trời lên cao. Tỉnh lại khi, mặt âm đang ngồi ở nàng mép giường, đảo nước trà Ngươi tỉnh lạc, cười hỏi có chút mắt buồn ngủ ngông lung nhược sơ. Nhược sơ sốc lên đệm tràn, ngồi dậy, mà tâm bưng một ly trà thủy đưa cho nhược sơ, có chút nghiêm túc nói, hôm qua ngươi đi ầm ti lúc sau, hoa vân điện hạ đã tới. Hắn tới làm gì? Mà tâm làm như thực không vui giống nhau nói, hắn có thể tới làm gì, còn không phải là tìm ngươi cái này vị hôn thế sao? Bất quá, nhược sơ, ta trước nhắc nhở ngươi, hoa vân người này, ngươi là đoán không ra, cho nên tốt nhất cách hắn xa một ít đương nhiên ta chỉ là sợ hãi ngươi bị thương. Đối với mặt tâm hảo tâm nhắc nhở, nhược sơ cũng nhớ kỹ, bởi vì, nàng vốn là không nghĩ cách hắn thân cận quá. Hôm nay, là kim lăng thành cuối cùng thủ thành ngày, không biết phương đông mộ kỳ sẽ như thế nào ứng đối. Thiên thư đã đem kim lăng thành vận mệnh viết tẫn, ta cũng không có thể ra sức. Mặt tâm túi đầu nhìn chén trà, bất đắc dĩ cười cười. Linh điểu chỉ là vô ưu vô lự loài chim bay, cũng không pháp nhúng tay phàm giới việc, nàng bất quá vì nàng này hộ quốc nữ quan danh n Mới cùng ít tộc tiểu đấu một hồi, cãi nhau hầm y quá xong này một năm mà thôi. Huyên Dương, ngươi nhận thức, phải không? Nhược sơ đột nhiên hỏi nói mặt âm. Mặt âm có chút kinh ngạc, rồi lại ngay sau đó cười cười, trả lời nói, ngươi đã biết, phải không? Hai người rằng co một lát, nhược sơ đứng lên, vung tay lên, đem trên giá áo quần áo mặc vào ra cửa. Mặt âm cũng không hảo ngăn cản, rốt cuộc, chuyện này, là lừa gạt nàng trước đây. Mà nàng, hận nhất đó là lừa gạt. nữ quan Tiếp tục đã đến dưới thành, Hoàng thượng đã đem huyên dương trưởng công chúa mang theo đi. Mà tâm phất phất tay, ý bảo lui ra. Nhược sơ hiện giờ không có bất luận cái gì đường lui, nàng cần thiết lấy huyên dương hồn phách, bằng không rơi xuống huyên tục trong tay, liền phiền thoái, đến nỗi huyên dương, có thể giúp tắc giúp đi. Phần 50 chương 50 Kim Lăng Chi tiếp chương 50 Kim Lăng Chi tiếp Tiếp tục binh lâm Kim Lăng thành là lúc, Nhược sơ đang đứng ở tường thành phía trên, nhìn phàm giới người, như con kiến giống nhau sống tạo. Hiện tại chính mình cũng là như thế, liền hôn phách, cũng ở người khác nơi đó. Huyên dương một bộ hồng y rìa, rất là mắt sáng, nhưng, kia mặt màu đỏ bên trong, vốn nên là vui mừng, lại lộ ra một cổ bi thương cùng thê lương, chậm rãi từ bên trong thành, đi tới ngoài thành, kia lộ, là như vậy dài lâu. Đứng ở tường thành phía trên nhược sơ có thể rõ ràng nghe thấy huyên dương nước nở thành Đứng ở đối diện tiếp tộc thái tử đồ Trạch vẻ mặt đắc ý nhìn kia tập hồng y rìa nữ tử, cười đến gần, như thế mới hảo, đẹp cả đôi đảng. Ngươi nói có phải hay không à, phương đông mộ kỳ. Phương đông mộ kỳ tay kéo huyên dương gắt gao không bỏ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Mà tâm ở một bên nhìn cũng có chút khó chịu, nàng cần thiết bảo đảm nhược sơ hồn phách chu toàn. đồ Trạch điện hạ có phải hay không có chút cao hưng qua sớm. Mà tâm cười hỏi đồ Trạch đồ Trạch ta cười hỏi, như thế nào? thủ hạ bại tướng còn có gì chiêu số? Hoàng thượng, một quốc gia an bình, đều không phải là một nữ nhân liền có thể thay đổi này cục diện. Yết tộc nếu là được đến Kỳ Vân Kích liền không bao giờ sợ hãi Kim Lăng Thành, đến lúc đó, nhất định đem Kim Lăng bá tánh tàn sát hầu như không còn, thỉnh Hoàng thượng liều chết một trận chiến. Mặt âm bỗng nhiên quỷ gối phương đông mộ kỳ trước mặt, chắp tay nói ý nghĩ của chính mình. Giống kia yết tộc như thế tiêu ngạo, không tuân thủ hứa hẹn, nếu được đến Kỳ Vân Kích, còn không thượng thiên đi. Nhược sơ tả cười nhìn đồ Trạch xem ra, hôm nay là muốn đem hắn chế phục mới có thể lại nàng một cọc tâm sự. Lúc trước là bởi vì hắn ân Tiết chủ kia toàn ra mới có thể bảo tồn, hiện giờ xem ra, thật đúng là cái sai lầm quyết định. đồ trạch ta cười nói, nếu các ngươi như thế không biết tốt xấu, kia buồn điện hạ đành phải đọc võ. Nói xong vung tay lên, đồng nhiên sấm xét tầm ẩm, cùng phong gào thét. Nhược sơ nhìn mây đen dày đặc không trung, ta cười, nguyên lai, chỉ là ở kim lăng thành bảy ra rông tố trận cuối cùng vẫn là sợ bị thiên giới biết được. Tay nhẹ nhàng méo lưu ly sáo, đặt ở bên miệng, bạn nàng linh lực, thổi ra một khúc du dương Ngày đó không đong nhiên dáng màu và trượng, lệnh đang ở thi pháp đồ trạch về phía sau lui lại mấy bước mới vừa rồi đừng yên. Nhược Sơ mũi chân nhẹ điểm, tuyển chuyển nhẹ nhàng hạ xuống đồ trạch trước mặt, cười nói: "Hiện giờ hết tộc nhưng thật ra càng thêm ra lớn, thế nhưng rõ như ban ngày dưới tuyên bố bao phủ phạm giới một thành, việc này nếu là chuyển vào thiên đế trong thai, đồ trạch điện hạ cảm thấy còn sẽ có cứu vãn đường sống sao?" Đồ trạch nhìn thấy Nhược Sơ, cười cười nói: "Tiên nữ tỷ tỷ rốt cuộc chịu ra tới thấy bổn điện hạ, chờ ngươi thật lâu." Nói một bàn tay liền chiều nhược sơ rối lại đây, nhược sơ tay cầm lưu ly xáo, đánh qua đi, đồ chạch phản ứng thực mau thu hồi tay, nhìn phía sau cái kia bị nảng gây thương tích thiết tộc binh lính, không khỏi may mắn. Nếu là lại chậm một giây, khả năng liền không có tay. Mà Tâm, đem công chúa cùng hoàng thượng mang về. Nhược sơ mặt vô biểu tình nhìn huyên dương, ngay sau đó đối một bên Mà Tâm nói. Mà Tâm đem một chúng tướng sĩ đều mang theo trở về, chỉ còn lại có nhược sơ một người. Chuyện gì yêu cầu ngươi ta hai người đơn độc ở chung Chẳng lẽ là đồ Trạch vẻ mặt ta ác nhìn nhược sơ Nhược sơ ha hả làm cười Nói, buồn cô nương chưa bao giờ Từng quản này phạm giới việc Bất quá, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn Hôm nay việc, buồn cô nương quản định rồi Hai người ở ngoài thành đánh lên Cuối cùng thắng bại Tự nhiên là nhược sơ thắng trận này đối chiến Dẫm lên đổ chạch ngực Ta mị xoa xoa khỏe miệng máu tươi Chậm rãi túi xuống thân mình Nói, đổ chạch Đừng trách buồn cô nương không nhắc nhỏ ngươi, là chính ngươi tự tìm tử lộ. Đồ trạch bị đạp lên dưới chân, bởi vì thấu bất quá khí có vẻ đầy mặt đỏ bừng. Phẫn hận nói, buồn điện hạ thích ngươi có sai sao? Không sai, sai liền sai ở, ngươi dùng sai rồi phương thức. Dứt lời tụ khí với bàn tay, một trưởng trụ đi xuống, hồi lâu, mới phát hiện, có người từ nàng trong tay cứu đi đồ trạch người nọ không phải người khác, mà là Quý Vân Xanh. Nhược sơ kinh ngạc đều không phải là nàng cứu đồ trạch Mà là quý vân xanh không thích hợp, thực rõ ràng, nàng đối nhược sơ sử dụng ảo thuật. Nhược sơ thượng quân, tiếp tộc nãi thiên giới minh hiếu, vì sao như thế đối đại đổ chạch điện hạ. vẻ mặt phẫn nộ nhìn nhược sơ. Nhược sơ đôi tay ôm ở trước ngực, khinh thường nhìn quý vân xanh, đối nàng cũng không hào cảm. Hiện giờ nhưng thật ra càng thêm không thích, không chỉ có trăng người mị thiện tâm, còn thích xen vào việc người khác. Đó là các ngươi thiên giới cùng ít tộc việc, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cao ngạo hỏi một bên tre chở đổ quý vân chạ Quý Vân Xanh làm như thực phẫn nộ, nói, thượng quân đã là tiên giới người, tất lấy đại cục làm trọng, như thế đối đại hết tộc, thế tất sẽ bị trục xuất tiên giới. Nói chuyện đâu vào đấy, nếu muốn liều chết cứu đồ trạch vậy đừng trách nàng Lê Nhược Sơ vô tình vô nghĩa. Nhược Sơ tả cười nói, phải không? Ta nhưng thật ra không hiếm lạ, như thế chứ vị, không cần cũng thế. Nếu ta đều không cần tiên giới, có phải hay không liền có thể quản quản này hết tộc? Nếu là như thế, người khăng khăng muốn sát đồ Trạch kia liền từ bảng công chúa thi thể thượng bước qua đi Nhược sơ giả vờ bị kinh hách đến bộ ráng lấy tay đế chi nữ thân phận uy hiếp nàng nàng lê Nhược sơ cũng không chịu người khác uy hiếp cười nói kia, thứ tại hạ vô lễ nếu là bị thương công chúa đừng trách buồn cô nương tay dẫn theo một phen hàng kiếm liền chiều Nhược sơ vọt lại đây ngắm lại Tây đế chi nữ kia cũng là danh bất hư chuyển tiên pháp tự nhiên là thượng thừa chỉ là đối với Nhược sơ tới nói kia chỉ là mới sinh nghẽ con mà thôi Một trưởng đem nàng đánh ngã xuống đất. Nhược Sơ đang chuẩn bị lấy đồ trạch đánh mạng là lúc, Hoa Vân lại ra tay ngăn trở, một trưởng thiếu chút nữa không đem Nhược Sơ đánh đến hồn phi phách tán. Hoa Vân đem ngã trên mặt đất Quý Vân xanh đỡ lên, có chút phẫn nộ nhìn Nhược Sơ. Nhược Sơ nhìn hắn hành động nhưng thật ra càng thêm trái tim băng giá, khó trách Ly Trần sẽ như thế của mạng. Thái tử điện hạ. Quý Vân xanh suy yếu vô lực nằm ở Hoa Vân trong lòng ngực. Quý Vân xanh là hẳn là suy yếu vô lực. Đó là bởi vì Nhược Sơ ra tay quá tàn nhẫn, không đem Quý Vân Xanh đánh chết liền tính không tội. Nhìn Hoa Vân cặp kia thù hận ánh mắt, Nhược Sơ không khỏi cười cười. Ngươi vì sao trở nên như thế tùy ý làm vậy? Hoa Vân đem Quý Vân Xanh hoành bế lên chất vấn Nhược Sơ. Nhược Sơ che lại ngực, vẫn chưa đáp lại, chỉ là khinh miệt cười, đi đến đồ trạch trước mặt, nói, các ngươi hết tổng mệnh, tạm thời từ các ngươi chính mình nắm, không chừng ngày nào đó, bổn cô nương không tao hứng, lấy tới. Trầm Giải đứng lên nhìn Hoa Vân. Tuy ý làm vậy ta, khẩn câu thái tử điện hạ, từ nay về sau đừng tới quái dày buồn cô nương, nếu là điện hạ có thể làm được, kia bổn cô nương nhất định thập phần cảm kích. Không biết là cái gì nguyên nhân, trong lòng đỗng nhiên một cổ vô danh lửa đốt thượng đầu góc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hoa vân. Nơi xa vừa mới đổi tới mả âm nhìn đến như thế cục diện, không khỏi một cái phi thân tới rồi nhược sơ trước mặt, đem nàng che ở phía sau. Điện hạ, nhà ta cô nương cùng với ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, còn thỉnh điện hạ ly nhà ta cô nương xa một ít Mà tâm làm như có chút kích động nói. Hoa vân nhìn nhược sơ, ánh mắt kia, lạnh nhạt đến cực điểm. Nhược sơ cũng lười đến nhìn thượng liếc mắt một cái, lôi kéo mả tâm biến mất ở hoa vân trước mắt. Trở lại hạ phủ, mả tâm vận dụng linh lực thế nàng liệu thương, liên tiếp hỏi nàng thương là chuyện như thế nào. Nhược sơ chỉ là lắc lắc đầu. Mấy ngày kế tiếp, nhược sơ lén tìm kiếm vượn trắng tiên quan, sửa lại phương đông mộ kỳ cùng huyên dương mệnh cách, lại đem càng ngăn kinh mạch đà thông, hơn nữa còn giao hắn linh thuật Huyên dương bởi vì bị lấy hôn phách, đến nay còn ở hôn mê bên trong, nhưng nhược sơ biết được, nàng sẽ không chết. Đi kỷ vân sơn, đem kỷ vân kích thu hồi hoa lên nước mắt trùng mới tính chuyến đi này không tệ. Mang theo kim lăng đệ nhất nhà giàu số 1, hộ quốc nữ quan mạ tâm trở về Nam Hoang, là lúc bị vô ảnh tôn giả gọi đi tìm quyển trục mảnh nhỏ. Nhàm chán nằm ở một viên to như vậy hoa lê dưới tảng cây chấm mắt, hồi tưởng ngày ấy hoa vân ánh mắt, không khỏi đánh dùng mình. Các chủ, hoa vân điện hạ tới nhược sơ tà cười Nên tới vẫn là sẽ đến, chỉ là nhược sơ còn không biết, nàng đã bị vô số đôi mắt theo dõi. Phần 51 chương 51 ngàn sầu và tự chương 51 ngàn sầu và tự Mà Tâm nghe được Hoa Vân hai chữ lập tức ngồi dậy, có chút nghi hoặc hỏi, hắn tới nam hoang làm cái gì. Thị nữ hành lệ nói, hồi mà Tâm cô nương, điện hạ nói, là tới xin lỗi, hơn nữa thương nghỉ hôn sự. Nhược sơ nâng nâng tay, nghiêng người nằm. Đối với Hoa Vân, hiện giờ trừ bỏ chắn ghét. Như là không có mặt khác cái gì cảm tình, hôn sự lại là nói gì nói lên. Nghĩ đến đây không khỏi cười cười, kêu ly trần thật đúng là nhạy không đáng giá. Mặt âm nhìn nhược sơ hờ hứng bộ dáng, thở dài, cũng không biết nàng lại là như thế nào chọc phải hoa vân cái này cao không thể phản lạnh như băng xương nam tử, phất phất tay, ý bảo thị nữ lui ra. Thứ hoa lê trên cây nhảy xuống, theo thị nữ đi ra ngoài. Nhược sơ lúc này mới trận mắt, nhìn nam hoang cái gọi là không trung, có chút xuất thần. Mỗi khi tâm tình không tốt là lúc liền sẽ nhớ tới Hỗn Độn Đại Đế tên hôn đàn này. Cũng hóa thân một bó quang đi tới Nam Hoang Hỗn Độn nơi Táng Linh Trủng. Nơi đó nổi lên lơ lửng sở hữu quy y địa bùi đất thần tiên, bao gồm hôn Độn Đại Đế, tuy rằng bọn họ chỉ là một sợi hư vô mờ mịt khí. Nhược sơ tay dẫn theo bầu rượu, ngồi ở Táng Linh chủng địa giới ngoại, có chút phiền muộn rửa một viên cây lê, mở ra hồ miệng, đổ một ít ở trên cỏ, theo sau chính mình liền uống lên lên. Mới sinh là lúc Nhược sơ luôn thích đuổi theo hôn độn mặt sau, mỗi ngày dính hắn, khi đó, còn có một cái danh gọi đào ngột công tử, cùng hôn độn đại đế xưng huynh gọi để nam tử. Không người biết hiểu, hôn độn đại đế quy y lì bùi đất là lúc, nhược sơ có bao nhiêu thương tâm. Hợp với mấy ngàn năm, đều ở uống rượu, tiên giới sở hữu tiên gia cất vào hầm rượu ngon toàn bộ bị nhược sơ uống cạn, liền dược vương rượu thuốc cũng không bùng tha, vì thế còn không thoải mái hồi lâu. Kinh này vừa uống, nàng tự lượng, chỉ sợ không người có thể so cho nên Nhược sơ thực lý giải cái loại này say mềm ra sao cảm thụ, nhưng, nàng không thể lý giải hoa vân men say, rốt cuộc là tưởng nghiệm vẫn là tự trách vẫn là bên cái gì cảm tình. Nàng nhớ rõ, hôn độn đại đế quy y đi bùi đất lúc sau, nàng khóc như là muốn mù tê tâm liệt phế, tiên tôn hình tượng không hề giữ lại té thung lũng, vô ảnh vì nàng tìm nam hoang, chỉ là vì làm nàng ly hôn độn đại đế gần chút thôi, rốt cuộc, nàng lê nhược sơ cùng hôn độn đại đế, giống như đồng bào huynh muội Hiện giờ... Hôn đồn đại đế nhưng thật ra đi luôn, ném xuống nàng một người tại thế gian chịu tội, còn định ra cái quỷ gì việc hôn nhân, làm nàng như thế suy tàn Tiểu sơ, ta nếu là quy y hề bối đất, ngươi nhớ rõ, ngươi chính là thiên giới tôn quý nhất tiên tôn, cũng là mạnh máu, không thể làm vậy Mỗi 10 vạn năm cần phải đi xuất thổ, đem đào ngột phong ấn lại lần nữa tăng mạnh. con có, đương đệ tam nhậm thiên đế giang thế, ngươi liền muốn đi tìm hắn, đó là mạng ngươi định phu quân, phu thê đồng tâm, mới có thể lục giới nỗi nhớ nh Đây là hôn độn đại đế thường xuyên nhắc nhở nàng một câu. Năm đó kia đào nột làm phản, xác thật bất ngờ. Nhược sơ mỗi khi hồi tưởng lời này là lúc, liền không khỏi cười lạnh. Hiện giờ đệ tam nhậm thiên đế đã xuất hiện, mà lại là mười và năm, lại nên đi kia đông hoang xuất thủ gặp kia đào nột. Ta là đặc biệt tới xin lỗi. Phía sau hoa vân kia giàu có tử tính thanh âm văng lên. Nhược sơ cũng lười đến dương mắt xem hắn, cười lạnh nói, có gì sai. Người là đang trách bổn quân không phân xanh đỏ đen trắng Cho ngươi một trường, phải không? Hoa Vân cười hỏi. Ở nhược sơ xem ra, hắn ý cười, hoàn toàn chính là một loại coi khinh. Ha hà cười, ngửa đầu uống một ngục rượu, nói, buồn cô nương sớm đã quên, cho nên còn thỉnh Hoa Vân điện hạ trở về đi, không cần tại đây lãng phí miệng lưỡi, cũng đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Nếu bổn quân không đi đâu? Như là ở khiêu chiến nàng Lê Nhược Sơ nhẫn mại giống nhau hỏi. Lê Nhược Sơ đứng lên, nhìn Hoa Vân, có chút phẫn nộ nói, ngươi không đi. Bụn cô nương đi, có thể sao? Hoa vân Cung cũng không có giữ lại, nhìn nhược sơ rời đi bóng dáng, đồng nhiên cảm thấy có chút xa xôi. Mới vừa trở lại Lê chàng vô ảnh tôn giả liền tới rồi, nhược sơ thật là thực sợ hãi hai người kia xa luân chiến, thật sự khó có thể ứng phó, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng này cũng tới không thôi vô ảnh tôn giả kia phân muốn gặp nhược sơ tâm. Ở nhược sơ ngoài cửa lại nhảy hồi lâu, thật sự nhịn không được nhược sơ giải trừ cấm chế, làm vô ảnh tôn giả vào cửa phòng Vô ảnh tôn giả giống như là thực không biết xấu hổ nói nàng cùng hoa vân việc hôn nhân, đem với hạ tháng sau sơ tam cử hành, nói ngày ấy là cái ngày lành. Nhược sơ nhàm chán lộng chính mình quần áo, ha hả ha cười hai tiếng, thật không biết, này mấy văn năm, thế nhưng làm vô ảnh tôn giả tu luyện một chương ra mặt dài. Bất quá, tháng sau sơ tam, hoa vân điện hạ cùng vân xanh công chúa Hỷ Yến, Hỷ Yến thiết lập tại giao trì tiên cảnh. Tây đế cũng dòng chống khua chiêng thu xếp hai người hôn sự, người nếu là cảm thấy có thể đi liền đi tham gia đi. Vô ảnh tôn giả có chút sợ hãi nói việc này. Rốt cuộc, chuyện này, là hắn một tay xử lý, vẫn chưa dò hỏi quá nhược sơ cảm thụ. Nhược sơ ngồi ở cách phía trước cửa sổ, nhằm chán viên thẻ tre, tự rêu cười cười, hỏi, ta vì sao phải đi tham gia bọn họ hỉ yến, ta lấy gì thân phận tiến đến. Người ngoại tôn nữ, vẫn là lục giới tiên tôn. Đương nhiên là ta ngoại tôn nữ a Vô ảnh tôn giả trả lời làm nhược sơ trở tay không kịp. Nếu là lấy vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ thân phận tiên đến, cùng lấy lục giới tiên tôn thân phận tiến đến, đều sẽ chịu người xem thường. Tiên ma quyển trục việc, hiện giờ còn chưa có mặt mày, đương nhiên có thể đại cục làm trọng, ta còn là đi tìm quyển trục đi. Cười trả lời nói, vô ảnh tôn giả thở dài, cũng lười đến đi quản này đó vụn vặt việc, tự thương lãng sơn lúc sau, liền làm nàng ở nam hoang tinh dưỡng, hiện giờ khét ngược, lại gặp phải một đại sóng sự tình. Hồn phách cũng chỉ tìm về một hồn, còn lại hồn phách còn tự do bên ngoài cần phải làm chúng nó nhanh chóng về nhà mới là. Tiếp tục tránh đi cái này đề tài. Vô Ảnh Tôn giả cười gật gật đầu, cũng không ép nàng. Người đối Hoa Vân điện hạ, ra sao cảm tình? Vô Ảnh Tôn giả khó hiểu hỏi một bên dường như không có việc gì Nhược Sơ. Nhược Sơ cười lạnh, đối với Hoa Vân, chính mình lại rõ ràng bất quá, nếu không phải hỗn độn đại đế sở chỉ định người, kia nàng lên Nhược Sơ đối Hoa Vân người này, đó là khinh thường nhìn lại. Kia ông ngoại đổi cái đề tài, Kim Lăng Thành, ngươi phát hiện cái gì? Thấy nhược sơ không trả lời, liền ngay sau đó chuyển khẩu hỏi nàng một cái khác vấn đề. Nhược sơ chậm dãi đứng lên, cùng vô ảnh tôn giả nói về Kim Lăng thành sự tình. Nàng đi lấy kỳ vân kích là lúc, thực rõ ràng cảm giác được ma giới chi khí, cũng cảm giác được quỷ tộc hơi thở, hai tộc lại như là ước hảo giống nhau, chậm chạp không động thủ. Kỳ quái nhất chỗ, là kia quý vân xanh, trên người sở mang thuần khiết tiên khí bên trong, nhược sơ tựa hồ có thể cảm giác được một cổ âm hàng chi khí, rồi lại tựa hồ mơ hồ không chừng. Nắm lấy không ra. Hơn nữa Kim Lăng Thành, trừ bỏ Nhược Sơ hồn phách ở huyên dương trong cơ thể, còn có kia tiên ma quyển trục mạch nhỏ, chỉ là ở cửu châu bên trong khó có thể suy đoán. Vô ảnh tôn giả vốt chính mình dâu dê, nghiêm túc gật gật đầu, nghĩ này đó lợi hại quan hệ. Nhược Sơ tự nhiên sẽ hiểu, nếu là Tây Đế cùng ma giới quỷ tộc cấu kết, ngày đó giới địa vị liền lung lay sắp đổ, đến lúc đó, thế tất sẽ khiến cho một hồi xưa nay chưa từng có tiên ma đại chiến. Quỷ tộc mục đích đó là thả ra kia hung thần ác sát hung thú đào nột, tìm kiếm mấy vạn năm chưa từng tìm được tiên ma quyển trục, hiện giờ một lần nữa rơi vào phạm trần, tự nhiên là không thể bông tha lần này, đúc lại tiên ma quyển trục cơ hội. Mà nàng Lê Nhược Sơ, rồi lại trùng hợp là bảo vệ cho đào nột cuối cùng một đạo chìa khóa, nàng huyết linh chi trận mới có thể vây khốn đào nột, trời biết lúc trước hỗn độn đại đế vì sao sẽ tính cả vài vị thượng thần đều ở kia nhất thời quy y điết. Cho nên, nàng cả đời này Đào ngột nhất định là nàng phải trải qua kiếp số. Làm là lướt tiếp tục truy tra tiên ma quyển trục rơi xuống, mà tâm theo ta đi một chuyến đông hoang xuất thổ, hiện giờ xuất thổ động tĩnh càng lúc càng lớn. Nhược sơ có chút lười biếng nói. Vô ảnh tôn giả gật gật đầu, làm tử tu cũng tùy ngươi đi đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta trong khoảng thời gian này muốn bế quan, liền không theo ngươi đi. Nhược sơ có chút nghi hoặc nhìn sắc mặt có chút tái nhật vô ảnh tôn giả, hắn luôn luôn không phải như vậy ngữ khí nói chuyện Hiện giờ như thế nào như là có muôn vàn đũ sầu giống nhau phiền muộn. Cũng không có quản vô ảnh tôn giả khác thường, cũng không quản nàng hôn sự, mang theo mả tâm đi Tây Hoang. Phần 52 chương 52 vạn 5 kiếp số chương 52 vạn 5 kiếp số Đông Hoang xuất thổ là nhược sơ một giấc mộng hiểm, sở dĩ vô ảnh tôn giả sẽ làm tử tu tới bảo hộ nàng, là bởi vì đi Đông Hoang, khả năng nàng liền sẽ biến thành một cái trong thời gian ngắn mất đi tiên pháp tiên tôn. Bất quá nhược sơ đã thói quen, Mỗi mười vạn năm tổng hội có như vậy mấy tháng thời gian là yêu cầu người khác bảo hộ. Tiên giới tảng thư đối đông hoang miêu tả, thiên địa sơ khai, có hoang vị chi đồng là rằng đông hoang. Nguyên an cư, sau nhân xuất thổ huyết la, chuyển hung hiểm khó dò. Này xuất thủ huyết la khắp nơi, tiếng kêu than dậy trời đất, máu chạy thành sông. Có thú nào, này tà cực, này pháp đến, nhiên dung mạo bình thường. Hút người huyết lấy dưỡng nhan, hút tinh khí lấy dưỡng khí, an cốt lấy dưỡng can, hung cằn, thượng cổ hung thú chi nhất là rằng đảo nột. Sau phong ấn với xuất thổ dưới, nhiên, huyết la vì này con dối, khắp nơi thử người. Đối với đông hoang khách quen, nhược sơ lại quen thuộc bất quá, xuất thổ phía trên bị tà khí nướng nướng không có một ngọn cỏ, huyết la thụ chẩm rãi kéo thô tráng cảnh khô khắp nơi vỗ mồi chim bay cá nhảy. Làm tử tu ở xuất thổ ở ngoài địa giới thượng chờ đợi nàng, mặt âm theo nhược sơ hóa thân một bó quang xuyên qua xuất thổ, đi tới một cái âm ú ẩm ướt trong động Nơi này, Khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, khắp nơi thi cốt. Nhược sơ nhìn ra mả tâm không khỏe, từ bên hông móc ra một cái tiểu bình xứ, đổ một cái hoa lê tuyết cho nàng, cũng làm nàng ở cửa động thủ. Lẻ loi một mình đi vào này quen thuộc trong động nghe được bốn phía sột sột soạt soạt thanh âm, nhược sơ liền biết, này đó đảo ngột nanh bớt huyết la thủ muốn tới. kia đầy đất thô tráng căn hướng tới nhược sơ đánh úp lại, nhược sơ lòng bàn tay sáng lên một sợi màu lang quang, nhẹ nhàng một tuổi, liền tứ tán mở ra lệnh những cái đó huyết la thủ sợ hãi lập tức xúc không thấy bóng dáng. Nhược Sơ cũng không chút hoang mang dẫn theo mẫu lam làn váy, tiếp tục đi phía trước đi, kia trong động an tĩnh lệnh người hít thở không thông, chỉ nghe thấy kia trong động nham giọt nước trên mặt đất tích tích thùng thùng tiếng vang. Đi rồi hồi lâu, Nhược Sơ rốt cuộc dừng bước chân, nhìn trước mắt kia rầm rộ. Một viên ước một trượng huyết la thủ đang ở bị kia bị xích sắt khóa trụ áo đen nam tử hút tinh khí, Nhược Sơ vung tay lên, ở huyết la thủ trên thân cây để lại một đạo vô pháp khép lại miệng vết thương. Huyết La thủ cũng biết thú nhi rụt trở về. "Nhược Sơ muội muội, người nhưng thực thủ khi à, 10 vạn năm không thấy, vẫn như cũ mạo mị áo đen nam tử không thế nào dễ nghe thanh âm quanh quẩn ở trong động." Kia nam tử bộ mặt xấu xí, khe danh tung hành, đầy người là thường, nói chuyện thanh cực kỳ khàn khàn, một khắc bên Nhược Sơ có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhược Sơ ngửa quen đường cũ đi đến một bên bàn đá bên, ngồi xuống, tay nhẹ nhàng vung lên, trong động liền trở nên sáng sửa lên, một trận dầu hạt cải đèn lục tục bị bập lửa. Chỉ sợ, cũng chỉ có ta như vậy nhớ ngươi đi đào ngột đại ca. Nhược sơ một tay chống cảm, như suy tư gì nhìn hắn, trong thanh âm tràn ngập tà mị. Đồng thời bị bốn căn chấn ma xích sát khóa dừng tay chân đào ngột cười ha ha, nói, ngươi này lại là hà tất đâu. Ngươi hiện giờ hồn phách không được đầy đủ, tiên pháp giảm đi, vì phong ấn ta còn phải hao tổn chính mình còn sót lại không có mấy linh lực, mất đi tiên pháp, đáng giá sao. Đối với giúp nàng phân tích như thế thấu triệt đào ngột, nhược sơ liền mí mắt đều lười đến âng. Khẽ trên bàn đá kia chản dầu hạt cải đèn Mấy vạn năm trước Đông Hoang ngãi quốc Thái dân an phúc địa Sau lại lại không biết vì sao Rất nhiều thôn dân tôn trọng huyết la thủ như vậy Một loại thực người thụ Còn đem chính mình hài tử hiến tế với huyết la thủ Lại sau lại huyết la thủ càng dài càng nhiều Càng ngày càng cường đại Đem toàn bộ Đông Hoang đều cắn ướt Chỉ còn lại có một mảnh hoang dã Không có một ngọn cỏ Hôn độn đại đế tính cả mặt khác vài vị thượng thần Tới này Đông Hoang Mới phát hiện Nguyên Lai là thượng cổ tứ đại hung thú chi nhất đảo nột tại nơi đây tắc quái, vì thế huyết chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đem đảo nột phong ấn. Mà hôn độn đại đế cùng vài vị thượng cổ thần nhân cùng quy y hề bùi đất. Cũng là ở khi đó khởi, nhược sơ mất đi chính mình thân nhân, cũng là ở khi đó khởi, nàng bóng đè liền bắt đầu rồi, mỗi 10 vạn năm muốn tới nơi đây tăng mạnh phong ấn. Nơi này, là hôn độn đại đế quy y hề bùi đất địa phương, là chôn vùi nàng lê nhược sơ thân nhất ca ca địa phương. Phong ấn đảo ngột là lúc, Nhược Sơ đang ở 99 trọng thiên lê biển chờ đợi hôn độn đại đế trở về, nhưng chờ tới lại là hôn độn đại đế một hơi, làm nàng mỗi 10 vạn năm cần phải tới đông hoang tăng mạnh phong ấn, lục giới bên trong, chỉ có nàng lục giới tiên tôn có thể làm được. Nhược Sơ cũng chưa từng tưởng, hôn độn đại đế thế nhưng làm nàng trở thành phong ấn đảo ngột cuối cùng một phen công xiềng Nàng cả đời nặng nhất hứa hẹn, đây cũng là nàng có thể vì hôn độn đại đế làm cuối cùng một việc. Hôn độn đại đế đương thiên đế tới nay. Nàng đó là lục giới bên trong nhất được sủng ái một nữ tử, thiên giới tiểu đế cơ, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nàng thích đồ vật, hôn độn đại đế đều sẽ thỏa mắt nàng. Cho nên làm nàng tới phong ấn đào ngột, đúng là hôn độn đại đế bất đắc dĩ cử chỉ. Có đáng giá hay không, tự nhiên là buồn cô nương định đoạt, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ta cười hỏi đào ngột, ngươi hiện giờ đã ở chỗ này bị nhốt mấy vàn năm, là nghĩ ra đi đi. Đó là tự nhiên, ngắm lại tứ hải bắt hoang trung còn có như vậy nhiều sinh linh. Nếu là bị ta toàn bộ tẩy tẫn, sẽ là như thế nào một cái đổ sộ trường hợp? Đào ngột cười khát khao hắn kia xa sôi tương lai. Nhược sơ cũng chỉ là cười chi, nàng hiện giờ linh lực, cũng đủ căng mấy tháng, chờ đem hồn phách thu hồi, tự nhiên có thể lại lần nữa đem nó phong lớn cái 10 vạn năm. Đào ngột sấn nhược sơ không chú ý là lúc, thế nhưng tản mát ra cường đại tà khí xâm nhập nhược sơ. Nhược sơ nhìn quanh mình tà khí, ta cười, tuy rằng buồn cô nương là hôn độn thân thể, hảo lược gạt. Nhưng cũng không đến mức liền ngươi điểm này tà khí đều chịu không nổi đi. Ta giúp ngươi tính một quẻ, ngươi ngày sau thế tất cũng sẽ giống như ngươi thân ca ca như vậy, dùng chính mình linh thể tới tế điện ta đảo ngột cười nhìn bình tĩnh nhược sơ. Nhược sơ cười như không cười gật gật đầu, đôi mắt một hành, tụ linh khí với lòng bàn tay, chiều kia xích sắt thượng đánh đi, xích sắt nháy mắt bị thiêu hồng, cô chặt, lôi kéo cũng nướng nướng đảo ngột Đào nột tiếng kêu rên ở trong động tiếng vọng, thật lâu không thể tiêu tán. Nhược sơ nhìn thống khổ đào ngột vừa lòng cười cười, rốt cuộc, ở hôn độn đại đế quy y y bùi đất lúc sau mấy ngàn năm đều tại đây đông hoang bồi đào ngột, mỗi ngày đều như thế cha tấn hán. Ngươi cũng chỉ có như vậy điểm năng lực sao? Còn chưa đủ cho ta cào ngỡ? Đào ngột tiêu ngạo kích thích nhược sơ. Nhược sơ nhìn thống khổ đào ngột, đông nhiên ngửi được một cổ quỷ tộc chi khí, giống như đông nhiên minh bạch cái gì? Ngượng ngùng, buồn cô nương cũng chỉ có điểm này bản lĩnh, bất quá đã đủ ngươi bị. Ta tưởng là ai cho ngươi Hiến tới đâu Nguyên lai là quỷ tộc kia mấy cái không biết sống chết ngại danh. Thay đổi cái tư thế, như hành ngón tay ở trên bàn đá qua lại gõ. Những cái đó huyết la thụ như hổ rình mồi ở dầu hạt cải đèn trung quanh xoay quanh, chỉ chờ đào ngột ra lệnh một tiếng, liền muốn đem nhược sơ xé nát giống nhau. Nhược sơ đứng lên, chậm rãi chiều đào ngột đi đến, cười nói, yên tâm, người huyết la thụ đối ta, vẫn là thực cung kính, xem ra, là phong ấn lực lượng yếu bớt, quỷ tộc người đều có thể đủ tiến bảo. Lê nhược sơ, đừng đắc ý quá sớm Đại ta phá tan phong ấn là lúc, đó là ngươi trở thành ta tù nhân này. Yên tâm, ta đối với ngươi này như hoa như ngọc mặt, vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc năm đó hôn đột đại đế rất là tán thành chúng ta trở thành một đôi viên ương. Đào ngột uy hiếp lên nhược sơ. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Nhìn cặp kia hung tợn đôi mắt, không khỏi ha hả làm cười, hóa thành một bó quang phá tan xuất thổ, tay hơi hơi long đưa, cả người phiếm lang quang, linh khí tụ tập không trung đống nhiên cuồng phong gào thét sấm Nhược Sơ đáp xuống, một tay chấm đất, kia phong ấn lập tức hiện ra, kinh văn ngay sau đó bạn kim quang xuất hiện, vờn quanh Nhược Sơ, Nhược Sơ ngồi ở trong phong ngân lương, thế kia phong ấn giáo hấn linh lực. Mạc Âm thấy thế, lắc mình biến hóa, biến thành một con năm màu linh điểu hạ xuống Nhược Sơ trên vai, thế nàng vật lực. Thật lâu sau, ráng màu văn trượng, phá tan mây tầng chiếu xạ xuất thủ. Nhược Sơ suy yếu ngã xuống trên mặt đất, nhìn kia phảng phất xanh thảm không trùng, hơi hơi mỉm cười, hôm nay không trung đặc biệt đẹp. Ý nghĩa Mấy ngày kế tiếp, là tiên pháp mất hết thời điểm, bầu trời tư nam quân rất có thể sẽ tìm vừa rồi kia dị tượng tìm tới. Vì tộc, ma giới, cùng với những cái đó có tâm người, đều là nhược sơ muốn tránh đi người. Trước mắt nhất quan trọng, đó là kia đáng chết huyết la. Hiện tại ngấm lại đều cảm thấy đau đầu, nhắm mắt là lúc, phản phất nghe thấy có người ở gọi nàng tên. Phần 53. chương 53 ngộ Nhập hôn đột. chương 53 Ngọc Nhập hôn độn Tỉnh lại là lúc, nhược sơ đang ở phàm trần bên trong một cái khách điếm nội. Mép giường ngồi một thân bạch đi hề mở giường, đang ở cẩn thận vì nàng xoa mồ hôi. Nhìn thấy nhược sơ tỉnh lại, hắn nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt hiện lên như xuân phong mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, có khá hơn. Nhược sơ đầu có chút hôn hôn trầm trầm chỉ có chấp chấp mắt lấy tỏ vẻ chính mình khá hơn nhiều. Mấy ngày kế tiếp, nhược sơ như cũ nằm ở trên giường, mà tâm nói là hoa vân kịp thời đổi tới, đem những cái đó huyết la thụ đánh lui, theo sau một giường đem chính mình mang ly đông hoang xuất thổ, đến nỗi hoa vân có hay không nguy hiểm Hiện tại thượng không hiểu được. Nhược Sơ miễn cưỡng chống trầm trọng thân mình ngồi dậy, lần này phong ấn đối nàng tạo thành xưa nay chưa từng có thương tổn, cảm giác chính mình toàn thân trầm trọng, hơn nữa mỏi mệt bất am, làm như tiên pháp mất hết, trong khoảng thời gian ngắn sự khôi phục không được, cũng hảo, lại đương một hồi phàm nhân. Huống hồ, nàng hiện giờ không thể đi tiên giới, tiên giới thoát cốt chi giới sẽ đem tiên pháp mất hết nàng cắn nuốt, cũng không thể hồi Nam Hoàng, Nam hoang chướng khí sẽ đem nàng diệt liền tra đều không dư thừa, xem ra Chỉ có thể ở Phạm Trần Đợi, chờ tiên Pháp trở về một ngày. Hiện giờ, ở nơi nào? Có chút nghi hoặc hỏi ngồi ở mép giường Mạc Tâm. Mạc Tâm hiểu ý cười, trả lời nói, tự nhiên là ở Kim Lăng thành khách điếm, là lướt nói cho ta, nàng ở Kim Lăng ngoại ô phát hiện có tiên ma quyển trục kinh văn. Hơn nữa, ta vẫn luôn trụ với Kim Lăng, tự nhiên muốn mang ngươi hồi Kim Lăng A. Tự nhiên như thế, nghìn năm qua, Mạc Tâm đều ở tại Kim Lăng, ở Kim Lăng gia đại nghiệp đại, tốt nhất bảo hộ nàng. nghĩ đến đây Đông Nhiên nghĩ tới cái gì? Mở miệng liền hỏi nói, "Thử tu đâu?" Tứ tỷ ngoài cửa truyền đến tử tu quen thuộc thanh âm, vẫn là như vậy thân thiết gọi nàng tứ tỷ, đi đến. Nhược Sơ lúc này mới yên tâm, hiện giờ đành phải oa ở Kim Lăng Đem thương dưỡng hảo rồi nói sau. Dưỡng bệnh trong lúc, mà Tâm từng cùng Huyên Dương lộ ra nàng ân nhân cứu mạng bị thương, Huyên Dương mang theo cả Ngân cũng từng tới thăm quá vài lần, Nhược Sơ cũng đều từ chối, nghe nói Phương Đông Mộ kỳ được bệnh bất trị, hiện giờ tới thăm bệnh nhất định là cầu nhược sơ hỗ trợ vượt qua cửa ải khó khăn, nếu sinh tử có mệnh, hà tất chấp nhất. Mà huyên dương các nàng hiện tại hẳn là thực hạnh phúc, cũng không cần nàng cái này hành sự quái đảng người tốt, liền không quái dày các nàng. Đang ngồi ở Hồng Sơn một phía trước cửa sổ nhìn tàng thư nhược sơ, bị một cổ quen thuộc hương vị hấp dẫn, kia hương vị, giống như thương lãng sơn như vậy quen thuộc, đứng lên, chậm rãi đẩy ra cửa sổ, nhìn phía dưới thưa thất người chung, có như vậy một hai người là nàng nhận thức Ở Kim Lăng trong thành tìm nàng nửa tháng có thừa đi, còn chưa từng tìm được nàng Lê Nhược Sơ, cũng là bội phục, nhìn đi ở phía trước Nhan Lạc, không cấm tự giễu cười, cười hiện giờ nếu là gặp được Nhan Lạc, thế tất sẽ bị nàng xé thành hai nửa, xem ra vẫn là gây thủ chốt oán quá nhiều. Nhan Lạc ánh mắt đỗng nhiên liếc về phía một cửa sổ chỗ, Nhược Sơ bị Mã Âm kịp thời kéo lại, "Ta hảo tỉ tỉ, hiện giờ ngươi không có tiên pháp, còn dám như thế trưng dương." Kia một cái Nhan Lạc liền đột bị Chúng tri còn có kia một đám thương lãng sơn đệ tử. Mà Tâm có chút bất đắc dĩ nhìn không thèm quan tâm Nhược Sơ, Nhược Sơ gọi lên bên hông hoa Lê Ngọc Liên Hoa, qua lại loạn chuyện, hiện giờ ở chỗ này nghẹn không thể đi ra ngoài, cũng là bất tức đến cực điểm. Ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Một Dương bỗng nhiên đạp tiến vào, cười nhìn Nhược Sơ hỏi. Nhược Sơ nhìn kia một bộ bạch đi liễu một Dương, có chút hoang thần, vì sao tổng cảm thấy hắn như thế thân thiết. Vừa mới chuẩn bị đáp ứng, lại bỗng nhiên tâm một trận quặn đau. Cơn đau tới cực kỳ quỷ dị. Trong đầu hiện lên một ít hoa vân bị thương hình ảnh, tia hình ảnh như thế rõ ràng, nhưng lại chợt lóe lướt qua. Nhược Sơ đau ngã xuống một giường trong lòng ngực, thống khổ một bàn tay méo chính mình ngực, một bàn tay trụ phủi sắc bạo liệt đầu. "Nhược Sơ, người làm sao vậy?" Mã Tâm có chút sốt ruột hỏi thống khổ bất kham Nhược Sơ. Nhược Sơ dùng sức lắc đầu, cuối cùng bị một giường đánh hôn mê. Thật lâu sau, biển cả trúc từ từ, mở mịt tựa mây bay, đi tới một mảnh không biết cái gọi là giường trúc. Một người mặc màu vàng quần áo nam tử đang đứng ở trong rừng trúc, khoanh tay mà đứng, uy vụ khí phách. Đó là Nhược Sơ mấy vạn năm sau lần đầu tiên thấy như thế rõ ràng hắn, cái kia bỏ xuống chính mình mấy vạn năm kaka ca, ca, hôn độn đại đế. Thấy Nhược Sơ xuất hiện, hôn độn đại đế hơi hơi mỉm cười, vây tay ý bảo làm nàng qua đi. Nhược Sơ không thể tin được đi qua, hai người vây quanh kia bàn đá, lại không nói gì. Hôn độn đại đế quan sát kỹ lưỡng Nhược Sơ, cười sờ sờ nàng tóc, thật lâu sau mới nói. Như cũng là ta tiểu đế cơ, vẫn là như thế mà Mỹ. Nhược sơ hiểu ý cười, tuy rằng này cười rất là ngọn, nhưng nước mắt lại không tự dắt tràn ra tới, ôm chặt lấy hôn độn đại đế, lên tiếng khóc lớn, khóc lóc kể lễ mấy năm nay, hắn vì sao liền cảnh trong mơ cũng không cho nàng lưu một cái, hiện giờ thấy như thế thân người, tự nhiên nhìn không được kia nước mắt, như vợ đê hồng thủy ngăn không được. Khóc bao lâu, nhược sơ cũng không hiểu được, ghé vào hôn độn đại đế trên đùi lẳng lặng nhìn hắn, sinh sợ hài hắn sẽ biến mất giống nhau. Uy quốc ngươi hỗn độn đại đế lời nói tất cả đều là tự trách cùng thương tiếp, vốt nhược sơ kia nhu thuận tóc dài an ủi, ngươi mới vừa rồi, thấy ngươi vị hôn phu. Nhuược Sơ gật gật đầu, mới vừa rồi ngực một trận quặn đau, đầu đau muốn nứt ra, trong đầu dần hiện ra kia phó huyết tinh hình ảnh, như là hoa vân bị thương, có chút nghi hoặc hỏi, ta như thế nào sẽ nhìn đến hắn? Các ngươi là thiên định phu quân, tự hắn dáng thế là lúc, ngươi liền cùng hắn vận mệnh tương liên, thấy hắn tự nhiên bình thường, chỉ cần hắn mạnh khỏe, ngươi liền mạnh khỏe. Hỗn Độn Đại Đế giải thích, "Ca cao ý tứ là, hắn hiện tại có nguy hiểm." Khó hiểu hỏi, Hôn Độn Đại Đế lắc lắc đầu, tưởng hắn Hoa Vân Thiên Phú dị bẩm, nho nhỏ huyết la thủ không làm gì được hắn thiên giới thái tử điện hạ, chỉ là, kia đào ngột chi khí vốn là cùng trên người hắn linh khí tương hướng, hiện giờ dẫn tới hắn bị thương, tự nhiên cũng là trốn bất quá vận mệnh." Nhược Sơ lắc lắc đầu, cười nói, "Hiện giờ ta tam hồn chỉ còn hai hồn, tiên pháp hữu hạn, chỉ có thể đem đào ngột tạm thời phong ấn mấy tháng." Đại Nhược Sơ tìm được hồn phách Tự nhiên lại đi. Hôn độn đại đế vừa lòng cười cười, gật gật đầu, chí dị một cuốn sách chung có ghi lại ta đối với ngươi theo như lời lời nói, nghề hà, mấy vạn năm, ngươi chậm chạp chưa từng mở ra quá. Nhược sơ mày nhữ lại, tàng thư các thư, bất luận nhiên hạ, nàng đều nhất nhất xem, như thế nào có cá lọ lưới. Chứ phi nó no không ở thiên giới. Ngươi tưởng không tồi, nó xác thật không ở thiên giới, lúc trước ta cùng với vài vị thượng thần phong ấn đào ngột là lúc, bị quỷ đế sấn loạn cầm đi. Mặt trên ghi lại ta cuối cùng một sợi tàn hồn, hiện giờ hắn mở ra kia thư tịch, ta tàn hồn mới vừa rồi ra tới, hiện giờ ngươi nhìn thấy ta, đó là kia tàn hồn cuối cùng một hơi. Hôn độn đại đế lời nói tràn ngập bi thương. Nhược sơ có chút hoảng thần ngồi dậy, nhìn hôn độn đại đế nói, nhược sơ không nghĩ ngươi rời đi, cầu ca ca đừng rời khỏi nhược sơ, nhược sơ không nghĩ lẻ loi hưu quạng một người tại đây lục giới bên trong tồn tại. Nhược sơ, ngươi còn có vô ảnh tôn giả, cái kia ái ngươi ông ngoại, nghe ta nói Phong lớn Đào Nột có vĩnh cựu phương pháp, ta nhân bị một cổ ma giới chi khí đánh lén, thân bị trọng thương vô pháp thi hành hủy linh chi trận, liền thiết hạ huyết linh chi trận đem Đào Nột tạm thời phong ấn. Thế gian văn vật, đều có thủ thần người, thủ thần nhân hủy linh trận pháp một khi điều khiển liền vô pháp dừng lại, như thế đối phó Đào Nột, liền tốt nhất bất quá. Hỗn độn đại đế trở nên nghiêm túc lên. Bỗng nhiên quỷ gối nhược sơ trước mặt, nói: "Ca ca không có cầu quá ngươi, hiện giờ vì lục giới tứ hải bát hoang thương sinh cầu ngươi." Đem đào ngột vĩnh cửu phong ấn, hắn nếu chạy ra phong ấn, chắc chắn lục giới đại loạn, lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhược sơ nhất thời vô thố, đem hôn độn đại đế đỡ lên nói, ta tuy không để ý tới lục giới việc, nhưng này đào ngột, là ca ca phó thắc với ta cuối cùng một sự kiện, tự nhiên sẽ hoàn thành ca ca di nguyện. Hôn độn đại đế cởi gật gật đầu, chậm rãi đi xa, cuối cùng biến mất ở xương trắng bên trong. Nhược sơ muốn đi truy, nề hà mây bay tiêu tán quá nhanh, thay đổi thất thường, làm nàng bị lạc phương hướng Cuối cùng cũng chỉ là giỏ che múc nước, công giã chẳng. Nhược sơ, ngươi không sao chứ? Mặt âm vẫn luôn canh giữ ở nàng mép giường khẩn chương hỏi. Nhược sơ mới vừa rồi tỉnh lại, nhìn bốn phía quen thuộc hoàn cảnh, vừa rồi, nguyên lai là ngộng, là hôn độn đại đế cuối cùng vì nàng lưu lại một giấc mộng cảnh, một cái làm chính mình phong ấn đảo ngột cảnh trong mơ. Phục hồi tinh thần lại là lúc, sớm đã mồ hôi đầy đầu, muốn hỏi chút cái gì, lại giống lại khó có thể mở miệng giống nhau. Mà tâm cũng không thể gặp nàng kia ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, làm nàng có chuyện nói thẳng. Nhược sơ lúc này mới ngượng ngùng nói ra, ngươi cũng biết, kia hoa vân hiện tại nơi nào. Mà tâm nghe thấy hoa vân hai chữ, như là thực dáng vẻ phẫn nộ, không chút để ý trả lời nói, lúc ấy xuất thổ phía trên huyết la thụ thế tới hung mánh, chỉ lo lôi kéo ngươi đi rồi, cũng vẫn chưa quản qua hắn, tỉ tỉ nếu đối nàng cũng không hào cảm, quan tâm hắn làm gì. Đã quên cũng thế. Giúp ta, đi xem hắn, như thế nào. Phần 54. chương 54 chơi thuyền du hồ. chương 54 chơi thuyền du hồ. Mặt âm bất đắc dĩ, đành phải nghe nàng Lê Nhược Sơ hiệu lệnh, đi kêu 99 trọng thiên thăm Hoa Vân. Rồi lại mặt xám mày cho đã trở lại, tới rồi hạ phủ là lúc, chỉ thấy nàng vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, phẫn nội chụp bàn mà ngồi. Ở một bên đọc sách Nhược Sơ hơi hơi nhúng mày, nhìn tức giận mặt âm, cười cười, như thế nào? Còn có thể như thế nào? Kêu 99 trọng thiên. Há là chúng ta như vậy tiểu bối có thể đi vào, Quý Vân xanh sớm đã sai người ở đằng kia xin đợi chúng ta, còn vùng tay đánh nhau. Mã Tâm ở một bên đoán giận. Nhược Sơ gật gật đầu, nhìn dáng vẻ Hoa Vân như là thương không nhẹ, cũng coi như là cho hắn một cái tiểu giáo hơn thôi, làm hắn suốt ngày miệng lưỡi chân tru, không biết nặng nhẹ. Chỉ là này Quý Vân xanh, Nhược Sơ nhưng thật ra có chút hoài nghi lên. Quý Vân xanh người này, tâm địa ác độc, ngươi nhưng cách xa nàng một ít. Mã ở một bên nhìn đang ở phát ngốc Nhược Sơ. Hảo Tâm nhắc nhở. Nhược Sơ nhưng thật ra bỗng nhiên tới hứng thú, nhìn Mã Tâm nghiêm túc thả nghiêm túc bộ dáng, cười hỏi, ngươi đối nàng có gì thâm, cừu lại hận. Nghe nói 1000 năm trước, Quý Vân sanh liền sai sử kia Ly Trần tiên tử trộm lấy Lưu Ly Trạng, cuối cùng sự tình bại lộ, thế nhưng Vu Hãm Vu Hoan cấp Ly Trần, cũng có thể tích kia Ly Trần, thế nhưng không rên một tiếng nhảy chu tiên nãi, lần này sự tình mới tinh có cái chấm dứt, ngẫm lại như thế ác độc nữ nhân, ngươi còn muốn lấy lòng sao? Từ mạ tâm trong giọng nói, nhược sơ nghe ra mạ tâm đối nàng thu hận, còn có khinh thường cùng với ghét bỏ. Nàng một cái vẫn luôn trụ với nam hoang linh điểu, như thế nào biết được thiên giới này bên trong không người nhắc tới bí mật. buồn cô nương chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy lòng ai. Húng chi, nàng, còn chưa đủ tư cách. Muốn cho bụn cô nương lấy lòng người, trừ bỏ hốn độn đại đế cùng vô ảnh tôn giả, chỉ sợ, không có người khác đi. Nhược sơ tả cười nhìn ngoài cửa sổ bay tán loạn hoa lê. Nàng trong lòng. Phản phất thực nhớ mong cái kia bị thương người, tựa hồ nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn đau đớn, cũng có thể rõ ràng nhìn đến hắn như mày bộ ráng, đây là thích hắn cảm giác sao. Vẫn là đơn thuần hai người là mệnh định phu quân, chỉ là bị mệnh miễn cưỡng rắc ở bên nhau hai cái con dối đâu. Đúng rồi, ở Đông Hoang là lúc, gặp Đông Hoang Ngọc Đế, cầm chữa thương dược, làm ta chuyển giao cho ngươi. Nhược sơ bất đắc dĩ gật đầu, tỏ vẻ đã biết được việc này, bàn tay trắng tiếp nhận tiểu bình xứ, vô tình một tay đem này bóp nát vỡ thành bột phấn Đông hoang ngọc đế cũng coi như là nhớ rõ nàng, không cấm cười lạnh. Trên người thương đã rất tốt, một dương thấy nhược sơ ở tại hạ phủ cũng buồn đến hoảng, mời nàng du hồ chơi thuyền, thuận tiện nhìn xem kim lăng ngoại ô thiên linh sơn tri cảnh, nói là giải giải buồn khí, nhược sơ cũng không chút để ý theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, mặt âm cũng chưa từng đi theo. Một thân màu thủy lam quần áo nhược sơ đứng ở đầu thuyền, nhìn xa, nhìn này phàm giới non sông tươi đẹp, nhưng thật ra có khác một phen ý nhị. Kia thủy thiên tương tiếp địa phương thường thường truyền đến một trận điểu tiếng tê, mấy chiếc thuyền con ở hồ đi lên lui tới hướng, khó trách, rất nhiều tiên gia đối phạm giới là lưu luyến quên phản. Một Dương một thân màu trắng quần áo đứng ở nàng phía sau, trong tay đột nhiên nhiều ra một con cây sáo, kia cây sáo tinh ánh dịch đấu, đặc biệt đẹp. Nhảy lên ngón tay dàn tràn ra mỹ diệu nhạc khúc, du dương huyền chuyển, làm như thực kiếm hay, hấp dẫn vô số con bướm. Những cái đó đủ mọi màu sắc con bướm đều sôi nổi hướng tới nhược sơ bay tới, ở nàng bên cạnh nhẹ nhàng bay múa, lưng ở nàng trên vai. Trên tóc, trông rất đẹp mắt, trọc đến kia trên bờ người đi đường đều sôi nổi nghỉ chân, thưởng thức này một đại cảnh đẹp. Một dương hơi hơi mỉm cười, bưng trong tay cây sáo, ngồi ở đầu thuyền bàn bên, bưng lên một ly quỷ rượu ngọc lê phầm lên. Nhược sơ cười nhìn một dương, cũng ngồi xuống, hỏi, ngươi vừa rồi, thổi chính là gì khúc? Như thế nào buồn cô nương không nghe nói qua? Tự nhiên là ngươi chưa từng nghe qua khúc. Lời ít mà ý nhiều, ngắn gọn sáng tỏ trả lời. Lúc này nên đến phiên nhược sơ ăn mệt Trước kia nàng thanh lãnh cao ngạo thời điểm, cũng đại khái như thế đi. Nhược Sơ khinh thường khịt mũi coi thường, đoạt một dương trong tay bầu rượu, bản thân uống lên lên. Một dương khẽ như mày, lại một phen đoạt trở về, tưởng uống a. Nhược Sơ nghe kia rượu hương, phản phất trong bụng rượu trùng bị gợi lên tới giống nhau, nuốt nuốt nước miếng. Không thể không nói, này một dương nhưỡng một tay rượu ngon. Một khi đã như vậy keo kiệt không cho nàng lên Nhược Sơ uống rượu, kia liền thôi bỏ đi. Nếu là ngươi cầu bổn thượng thần, bổn thượng thần có lẽ tâm tình hảo liền thượng một ngụm cho người lạ. Một Dương cười nói, "Nhược Sơ dưới đáy lòng mắng hắn quỷ hỏi, cũng bị kia một Dương nghe xong đi. Thật đúng là trước sau như một mặt dày vô sỉ, âm hiểm xảo trá, thế nhưng dùng độc tâm chi thuật nhìn trộm nàng tiếng lòng. Kia không có biện pháp, ai làm ngươi thích dưới đáy lòng mắng chửi người đâu? Lần đầu tiên gặp mặt, đã bị ngươi mang ta, khẳng định sẽ không lại lần nữa mắc nưu." Cười nhìn đầy mặt nghẹn khuất Nhược Sơ, không cấm rửa sạch nàng. Nhược Sơ mặc hắn, chạy tới một phen đoạt lấy trong tay hắn bầu rượu, người hà kia đang chết một dương thế nhưng tránh ra, làm hại nhược sơ chiều kia một mảnh hồ nước nào tới. Một dương thấy thế, thế cười một tay đem nàng kéo lại. Nhược sơ lúc này mới kinh hồn chưa định cười cười, còn xem như cái đủ tư cách thượng thần. Thế nhưng không nghĩ tới còn chưa đánh giá xong, một dương một tay đem nàng thả. Nhược sơ kinh hãi về phía sau lui, thật lâu sau, đương nhược sơ mở mắt ra khi, sớm đã đi vào không biết là chỗ nào phương địa phương, tựa hồ thực xa lạ Cũng tựa hồ rất quen thuộc, nghiêm túc nhìn kêu mãn sơn hoa tươi, đồng nhiên nhớ tới, này không phải một dương quỷ ly sơn sao. Đồng nhiên thấy một người mặc áo bào trắng nam tử, tay cầm một phen tinh xảo bảo kiếm, mặt trên có khắc thanh ngọc hai chữ, ở kia hoa giàn múa may, cuốn lên phiến phiến cánh hoa. Người nọ không phải một dương sao? Như thế nào về tới nơi này? Nhược sơ nhìn quanh mình tiên khí, khinh thường cười cười, này thế nhưng là một dương dùng tiên thuật chế tạo một cái ảo cảnh. Một dương, hôm nay dạy ta luyện cái gì Chỉ thấy một nữ tử tươi cười như hoa nhìn một giường, nàng kia, sinh thập phần mạng mỹ, dơ tay nhấc chân chỉ gian, lộ ra một cổ di thế mà độc lập rồi lại thanh lánh cao ngạo cảm giác. Người nọ, bất chính là chính mình. Trước lấy nhược sơ tự cho mình là đi. Một dương cười vây tay, ý bảo nhược sơ qua đi. Hôm nay giáo ngươi định thân thuật như thế nào? Bổn thượng thần định thân thuật chính là lục giới đều muốn học, một khi định trụ, liền không trô nhưng trốn, miễn cưỡng làm ngươi khai cái cửa sau. Cười dung ngón trỏ cùng ngón giữa đạn cái chán của nàng. Một bên đương quần chúng nhược sơ không cấm trong lòng phỉ nổ một cái thượng thần, thế nhưng cũng như thế nhằm chán. Sở hữu hảo thuật nhất định là người nọ sở trải qua quá đến sự hoặc là vật, có thể thấy được, này một dương là gặp qua chính mình. Hồi tưởng lên, mới gặp một dương là lúc, hắn đem nàng nhận sai vì ly trần, ngấm lại, kia hảo cảnh chung người, hẳn là chính là ly trần đi. Thế nhưng không nghĩ tới, như vậy một cái lười thần, lại vẫn có như vậy lãng mạn quá khứ a À Trần, cùng ta hồi thiên cung đi. Theo một tiếng hồi thiên cung, kia Ly Trần liền theo một bộ thanh y y Nam tử cùng nhau biến mất ở quỷ Ly Sơn, mà kia Nam tử đó là kia đê tiện vô sỉ Hoa Vân, thái tử điện hạ. Các nàng cuối cùng, cũng cũng không có hạnh phúc, cuối cùng Ly Trần bị buộc nhảy chu tiên đài. Một dương, đợi cho quỷ Ly Sơn trăm hoa đua nở, đó là ta trở về là lúc, chờ tan đếm thử ngươi quỷ rượu ngọc lê đây là Ly Trần đối một dương nói cuối cùng một câu. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy một dương Nghe tích mục ở một bên nói cái gì quỷ ly sơn chăm hoa luôn ở, hắn mừng rỡ như điên, suốt ruột đi quỷ ly sơn, nhìn thấy nàng, lại kích động ôm lấy nàng. Hắn vẫn luôn đang chờ đợi ly trần trở về sau. Phục hồi tinh thần lại là lúc, một dương một bàn tay chính hoàn ở nàng bên hông, đem nàng phụ chính, đem trong tay bầu rượu đưa cho nhược sơ, cười cười, mới vừa rồi ngươi chứng kiến, đó là ly trần. Nhược sơ tiếp nhận bầu rượu, uống lên lên, này rượu, tuy chua sót, nhưng nhập khẩu hương thuần. Giống như kéo dài tình yêu giống nhau mềm mại Xem ra, một dương là ái ly trần tận xương sao Nếu là ly trần Kia nàng hẳn là thực bất hạnh Bị các ngươi như vậy cao cao tại thượng thượng thần thích Nàng trong lòng đại để là không muốn đi Nhược sơ nhìn kia sóng nước long lánh hồ nước khinh thường cười Thấy một dương không ngôn ngữ Nhược sơ cười ngồi ở bàn bên Một tay trống cầm nhìn vẻ mặt nghiêm túc một dương Cười nói, một dương Nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái si tình hạt giống A Ta Đang chuẩn bị phản bác cái gì, một đạo kiếm quang chiều nhược sơ bay lại đây. Phần 55 chương 55 tụ âm chi trận chương 55 tụ âm chi trận Một dương thấy thế một phen ôm quá nhược sơ eo, nhẹ nhàng vùng, tránh đi kia kiếm khí. Tùy theo mà đến lại một cổ kiếm khí cuốn lên một pha nước, đem nhược sơ nơi thuyền nhỏ chém thành hai nửa, một dương mang theo nàng như chuẩn chuồn lướt nước giống nhau hạ xuống bờ biển. Nhược sơ nhìn cặp kia thù hận đôi mắt, cười cười, đây là nàng lần thứ hai sử dụng giặt hoa kiếm Này đem Hàn Nguyên kiếm lương xứng. Nhan Lạc, đây là cỡ gì? Một Dương có chút phẫn nộ hỏi, kia trong lời nói tràn ngập sát khí. Nhan Lạc xinh đẹp cười, giặt hoa kiếm vào vỏ, nghiêm trang nói, hiện giờ ta cũng là thượng thần, thấy ngươi, tự nhiên không cần hành lễ, càng không cần hướng ngươi hồi báo, ta tới chỗ này là vì sao? Luôn luôn đối Nhan Lạc thực xem thường được sơ, hiện giờ nhưng thật ra càng thêm chán ghét. Xem nàng quanh mình tiên khí, như thế nông hậu, định là kia Tây đế hoàn hồn kính làm chuyện tốt. Nói lên hoàn hồn kính, Nhược Sơ nhưng thật ra nhớ tới Tây Đế cùng hắn kia mỹ tiểu nương thê tử việc. Kia gương đó là kia mỹ tiểu nương nương, cũng là hắn thê tử để lại cho hắn duy nhất gì vật đi. Một Dương Tàm mị cười, đem Nhược Sơ che ở phía sau, ngươi dục làm chuyện gì, cùng bổn thượng thần không quan hệ, chỉ là, không cần liên lụy nàng người. Nhan lạc như là không thức thời vụ, một cái mới vừa phi thăng thượng thần thượng thần cùng mấy vạn năm thượng thần so sánh với, vẫn là kém xa. Tự nhiên, hai người động khởi tay tới cũng nhanh chóng Thực mò, nhan lạc liền đã hạ xuống hạ phong, cuối cùng bị một dương một trưởng đánh lui. Nhược sơ khinh thường cười cười, nhìn suy tàn nhan lạc, thật là một hai phải tìm chết, cười hảo tâm nhắc nhở, chờ ngày nào đó, buồn cô nương lạc đơn, lại đến tìm ta đi. Vừa muốn nói gì, hoa lên nước mắt lại phát sinh dị động, nhược sơ không cấm nhìn phía kim lăng ngoại ô, bực này cảm giác như là tiên ma quyển trục bị hủy là lúc, kia kinh văn tứ tán khi dị động, chẳng lẽ là tiên ma quyển trục có rơi xuống. Một dương. Mang ta đi ngoại ô nhìn xem. Một Dương đem Nhược Sơ nhẹ nhàng vùng hạ xuống ngoại ô Thiên Linh Sơn, ở vào Kỳ Vân Sơn chi đồng, lại cùng Kỳ Vân Sơn tựa hai cái thị vệ giống nhau, bảo vệ Kim Lăng Thành. Nhược Sơ đứng ở trong rừng tây, có chút sợ hãi. Bốn phía, tất cả đều là chết đi nữ tử, bộ mặt tái nhật, hắc khí tràn ngập, thi cốt khắp nơi. Như là bị hút khô tinh huyết mà chết. Đây là người nào như thế gan lớn, luyện như thế tà thuật. Một Dương ngồi xổm xuống thân mình, xem xét kia chết đi nữ tử tướng mạo. Khó hiểu hỏi. Nhược sơ hồ nghi nhìn bốn phía, nơi này xoay quanh một cổ âm khí, hẳn là quỷ đế thủ hạ người làm, muốn nhiều như vậy nữ tử, là muốn như thế nào? Bọn họ đã tìm được trí âm người. Nhược sơ nhớ rõ trí âm người dáng thế ngày, trời đất ưu ám, nước sông chảy ngược. Lúc ấy vô ảnh tôn giả sai người suy tính dị tượng, lại không có tin tức. Từ đây lúc sau, trí âm người tung tích không còn có ở lục giới bên trong xuất hiện quá. Dường như, ở vì ai tích tụ lực lượng. Một thanh âm vang lên lượng thanh âm từ trên trời giáng xuống, hạ xuống Nhược Sơ bên cạnh. Nhược Sơ nhìn kia thân xuyên vàng nhạt sắc quần áo quý vân xanh, hơi hơi mỉm cười. Vân xanh công chúa không ở 99 Trọng Thiên Chiếu Cố Thái tử điện hạ, tới Kim Lăng thành làm cái gì? Một Dương nghi ngờ nhìn bỗng nhiên xuất hiện quý vân xanh. Quý vân xanh mặt mang lo lắng chi sắc, nhìn đầy đất nữ tử thi cốt, thở dài nói, vốn là đi doanh châu vì thái tử điện hạ hái thuốc, trùng hợp trải qua nơi đây, ngẫu nhiên rắc một cổ âm hàn chi khí xông thẳng tận trời. Cố xuống dưới nhìn xem, thế nhưng không tưởng, nhìn đến như thế cảnh tượng. Đối với Quý Vân Xanh ai huyển thở dài, Nhược Sơ tự nhiên là khinh thường nhìn lại, cho là bên thai chi phòng thổi qua cũng liền thoải mái. Đối với Quý Vân Xanh lời nói, Nhược Sơ cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Thời hơi hoạt động bước chân, lại phát hiện một cổ âm hàng chi khí cuốn lấy chính mình, thân thể trở nên có chút cứng đở. Ngay sau đó bị một cổ âm hàng chi khí dùng sức lôi kéo, tiến vào một mảnh đen nhánh địa giới bị nào đó đổ vật buộc chặt lên. Nhược sơ tay hơi hơi huy động, một viên dạ mình trâu từ hoa lên nước mắt chảy vừa ra tới, trong bóng đêm sáng lên. Bốn phía, cũng là nữ tử hài cốt, tóc vàng tóc trái đào đều có, thực rõ ràng, đây là một cái tảng thi động, khó trách chính mình vừa đến Kim Lăng là lúc liền nghe nói nữ tử mất tích. Trên người cũng không có cái gì bị trói dấu hiệu, lại là bị một cổ âm hàn chi khí buộc chặt ở là muốn ở trên người nàng hút linh khí sao. chậm rãi, một trận tiếng bước chân rõ ràng văng lên, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhược sơ hiếp lại mắt, nhìn kêu một thân màu tím quần áo nữ tử, kinh hãi, thế nhưng là nàng, nhan lạc. Nhược sơ quen biết bừng tỉnh minh bạch cái gì. Không thể tưởng được đi, nhược sơ. Hôm nay, sẽ là ngươi ngày chết, ta muốn lấy ngươi linh tới tế ta tụ âm trận. Thế nhưng không nghĩ tới này nhan lạc lại là quỷ tộc người, dấu kín thực hảo, đã lừa gạt mọi người thay mắt. Ngươi vẫn luôn là quỷ tộc người nằm vùng, thương lãng sơn, vô nhai sơn, là người việc làm. Nhược sơ chấn định hỏi một bên nhan lạc Nhan lạc cười ha ha, làm như điên cuồng huy động tay háo xoay tròn. Ừ, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ như thế chật vẩn. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy nên đem ngươi đổi tận giết tuyệt. Nói như thế tới, nàng thích túc kỳ, cũng là thật đúng là. Giật thư ly nguyên bản thích ta, nhưng, ngươi xuất hiện nhếu loạn ta toàn bộ cục. Phấn hận ánh mắt như là một đoàn lửa giận muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau. Nhược sơ ha hà cười, hiện tại chỉ cảm thấy cả người khó chịu, tinh khí đang ở bị kia âm hàn chi khí một tia chịu rớt Nhìn như thế điên cùng nhan lạc, không khỏi hối hận, ở thương lãng sơn là lúc nên đem nàng một trưởng đánh chết. Kia thực vinh hạnh, buồn cô nương. Lại một lần nhiễu loạn ngươi củ. Có chút cố hết sức nhưng lại hài hước trả lời nhan lạc nói. Có người nói, ngươi tinh khí thuần khiết, đối ta này tụ âm chi trận rất có trợ rút. Hiện giờ xem ra, xác thật như thế. Có người nói, cũng xem ra kia có người còn hiểu biết nàng cái này gà mờ lục giới tiên tôn lạc. Nhan lạc nhìn trên không hơi lượng chỗ, âm khí càng ngày càng cường đại Cao hô nói. Nhược Sơ suy yếu gật gật đầu, cười cười, Thanh Loan cùng Hỏa Phượng từ hoa lên nước mắt chung vọt ra, chiều nhan lạc nào tới. Nhược Sơ sấn loạn dùng Lưu Ly Sáo đem kia âm hàn chi khí đổi đi. Lưu Ly Sáo là quỷ tộc thánh vật, tự nhiên cùng này tụ âm trận đồng khí liên tri, những cái đó âm khí tự nhiên sẽ không nhớ Nhược Sơ. Lại toàn bộ triều Thanh Loan Hỏa Phượng phóng đi. Nhược Sơ thấy thế tay cầm Lưu Ly Sáo, đặt ở bên miệng thổi lên, nhìn chậm rãi bị kia nồng đậm âm khí vây quanh không thấy bóng dáng Thanh Loan Hỏa Phượng. Không cấm, có chút lo lắng. Nhan Lạc cười ha ha, cười nhạo Nhược Sơ bất lực, mẹo trong tay giặt hoa kiếm chiều Nhược Sơ đâm lại đây. Thế nhưng không nghĩ kia Thanh Loan Hỏa Phượng nghe được lưu ly sáo tiếng sáo linh lực đột nhiên tăng cường, đem Nhan Lạc giết cái trở tay không kịp. Vừa mới chuẩn bị phản kích, lại thấy một dương cùng quý vân xanh, Nhan Lạc liền xoay người hóa thành một sợi khói nhẹ không thấy bóng dáng. Có chút mệnh hoảng Nhược Sơ, nhìn Thanh Loan Hỏa Phượng cười cười, tính nàng chạy trốn mau. Nhược Sơ nhẹ giọng gọi một tiếng một dương. Một Dương đi tới nhìn đến như thế cảnh tượng có chút kinh ngạc, ngay sau đó thế nàng rót vào linh lực, đuổi đi kia cổ âm hàn chi khí. "Là ai tại đây bày ra như thế âm độc trận pháp?" Quý Vân xanh có chút hoài nghi nhìn không có một bóng người bốn phía, này trận pháp là tụ âm tán dương chi trận, nếu lại vãn mấy ngày phát hiện, này Kim Lăng thành chắc chắn biến thành một tòa tử thành. Ngay sau đó giải thích loại này trận pháp lợi hại. Trong động quá hắc, bổn cô nương cũng chưa từng thấy rõ ràng. Chỉ là này trận pháp quá mức âm độc, cần đến hủy hoại mới là. Nghe nói Vân Xanh Công Chúa từ nhỏ liền đối với trận pháp rất có nghiên cứu, như thế trọng trách, liền giao cho Vân Xanh Công Chúa. Nhược sơ tuy suy yếu, tâm lại chưa từng suy yếu, trong lòng đã có vài phần sáng tỏ. Nhìn hoa lê nước mắt lập lòe ánh sáng, không cấm cười cười, xem ra, được đến lại chẳng phí công phu. Phần 56 chương 56 Thiên ngoại lai Khách chương 56 Thiên ngoại lai Khách Bị một dương mang ra tới là lúc, bốn phía hài cốt toàn bộ không thấy bóng dáng. Toàn bộ Thiên Linh Sơn trong nháy mắt hoa tươi khắp nơi. Nhược Sơ chịu đựng buồn ngủ nhìn kia âm khí dần dần biến mất Thiên Linh Sơn, như hành ngón tay ở phát ra ánh sáng hoa lên nước mắt đi lên hồi vút ve, nghĩ đến là kia quý vân xanh đem tụ âm chi trận hủy hoại. Nơi này nguyên bản là tụ âm nơi, nay tụ âm chi trận triệt rất lúc sau mới vừa rồi hiển lộ ra Thiên Linh Sơn nguyên bản chi sắc, mãn sơn linh khí vần quanh, nhất định là kia tiên ma quyển trục mảnh nhỏ rơi dụng nơi. Như thế rất tốt, đã tìm được rồi tiên ma quyển trục mảnh nhỏ lại có thể khôi phục một chút linh lực. Người thế nào?" Một Dương có chút lo lắng nhìn suy yếu Nhược Sơ. Nhược Sơ suy yếu gật gật đầu, ngồi ở một cục đá thượng như suy tư gì. Thật lâu sau, Quý Vân xanh mới vừa rồi xuất hiện, thấy một Dương một tấc cũng không rời canh giữ ở Nhược Sơ bên người, còn như thế quan tâm Nhược Sơ, không khỏi cười trêu ghẹo như nói, chưa bao giờ gặp qua một Dương thượng thần như thế thận trọng, thế nhưng sẽ hạ mình chiếu cấu người khác. Thiên giới người đều biết được một Dương tính tình, ngàn năm khó gặp bản tôn, cho dù là thấy Kia cũng là giống như hoa vân giống nhau khối băng mặt, tươi cười này hai chữ, hoàn toàn không thể ở trên mặt hắn thể hiện. Hiện giờ, thế nhưng ở chỗ này quan tâm một cái hạ tiên. Nhược sơ vẫn chưa phản ứng nàng, mà là chiều ngày đó Linh đỉnh núi đi đến. Chỉ chốc lát sau liền đã tới đỉnh núi, nhược sơ nhắm mắt lại cảm thụ được hôm nay Linh Sơn một thảo một mục. Nàng có thể cảm nhận được hôm nay Linh Sơn Linh Khí, tự nhiên, cũng có thể cảm nhận được tiên ma quyển trục mảnh nhỏ. Lợi dụng tiên Linh Sơn Linh Khí, đem tiêu kết giới bài trừ Cuối cùng đem mảnh nhỏ thu hồi, là mở dương. Nhược sơ cũng không thèm để ý, đều là thiên giới người, cũng không cái gọi là...